như tuyết ngươi cùng tiểu khúc không có việc gì hoa hảo không giận dỗi túc mụ mụ xem nữ nhi cùng khúc hi thủy hai người lại như là hòa hảo như lúc ban đầu không đơn thuần chỉ là đầy mặt vui sướng mà chạm cùng nhau cãi lại thời khắc niệm đối phương nói qua nói nhìn dáng vẻ hai người là hòa hảo không giận dỗi ân túc như tuyết trộm ngắm khúc hi thụy khuôn mặt tuấn tú liếc mắt một cái không cấm đỏ mặt biên ứng biên gật đầu Tiếng hảo Tiêu tiểu khúc muốn hay không cùng chúng ta đi xe thị cùng nhau tìm người ca như hạ. Hắn không đi, thành phố A căn cứ có quan trọng sự, hắn phải về thành phố A căn cứ làm chính sự đi, đúng không? Khúc khúc. Ân. Khúc Hi thủy trầm khuôn mặt đáp, tâm lại nói hắn có thể có cái gì quan trọng sự phải về thành phố A căn cứ làm. Nói nữa, thành phố A căn cứ sự lại quan trọng, xem như bị tang thi vây quanh, chỉ cần túc như tuyết một câu Muốn hắn bồi nàng đi xê thị căn cứ tìm thân, tìm các ca, hắn cũng khẳng định sẽ bồi túc như tuyết đi tìm thân, mà không phải hồi thành phố A căn cứ giải vây. Lại khúc Hi thủy cái này tương lai thê nô xem ra, cái gì sự đều không để tương lai lão bà đại nhân túc như tuyết một câu. Bất quá thật đúng là làm túc như tuyết nói đúng, khúc Hi thủy thật là có kiện chuyện quan trọng muốn làm, bất quá không phải thành phố A căn cứ sự, mà là hồi thành phố A căn cứ lộ muốn làm sự. mươi 369 tang thi vây thành thành phố Á căn cứ. mươi 369 tang thi vây thành thành phố Á căn cứ. Phụ thân, thành phố Á căn cứ đã xảy ra chuyện. Thành phố Á căn cứ có tiểu hồn đạm toa chấn, có thể ra cái gì sự? Khúc Hy Thụy Nhị ca Khúc Hy Lâm nôn nóng vào nhà hướng phụ thân Khúc Lao ra tử cáo dư từ thành phố Á trong căn cứ trở lại tương quan tuyên báo, mà Khúc Lao ra tử tắc lộ ra một bộ xử sự không kinh trầm một dạng. nói ra nói càng có yên tâm thành phố á căn cứ thiên sụp không xuống dưới tính thiên chân sập xuống cũng ngươi đệ khúc hy thủy đỉnh ý tứ mấu chốt là tiểu hồn đạm không ở thành phố á căn cứ cái gì tiểu hồn đạm không ở thành phố á căn cứ lại chạy nào ra đi tiểu hồn đạm này không phải chạy tới cho ngài truy ngài tương lai con dâu đi sao khụ khụ nghe con thứ hai nói ra một câu Khúc lao gia tử thiếu chút nữa bị chính mình nước miếng sặc cái chết khiếp, khu đến lợi hại, cái gì tiểu hồn đạm thứ trở về lời nói, không phải tùy tiện nói chơi, nói ra hù ta, hắn là thật. Hào đi, thành phố A căn cứ rốt cuộc ra cái gì sự? Thành phố A căn cứ cầu viện, nói là bị tang thi vây quanh. Khu khu, khu khu khu, khúc lao gia tử khụ đến càng thêm lợi hại, thầm nghĩ như thế nào thành phố A căn cứ phát sinh như thế đại sự. Lại cố tình đuổi ở tiểu hồn đạm không ở thời điểm Cái này làm cho bọn họ cứu đều chỉ sợ không thể nào xuống tay Bị vây mấy ngày rồi Nếu như bị vây 1-2 ngày Có lẽ còn có thể cứu chữa Hắn còn có thể phái đại nhi tử Hoặc là con thứ hai đi chi viện hạ Ít nhất còn có thể lại căng cái răng ba bữa Đến lúc đó lại cùng khoảng cách thành phố A so gần bờ cờ hai thị cầu viện Có lẽ còn kịp Nhưng nếu vượt qua hai ngày Chỉ sợ Đại khái có 6, 7 thiên đi. 6, 7 thiên. Như thế nào như thế lâu? Không lao ra tử vừa nghe nóng nảy. Bị vây như thế nhiều ngày, như thế nào hiện tại mới đến báo? Hoàng Bắc cùng Vương Trung đâu? Tiểu hồn đạm chạy tới truy tức phụ, bọn họ hai cái cũng đi theo tiểu hồn đạm chạy. Không. Hoàng Bắc cùng Vương Trung không dám nói, cho nên kéo mấy ngày. Xem thành phố A căn cứ thật sự là chịu đựng không nổi. mới hướng chúng ta khúc ra cầu viện. Bọn họ vì cái gì không dám nói, như thế nào không dám nói, hiện tại cầu viện, làm chúng ta khúc ra như thế nào cứu. Khúc lao gia tử như thế hỏi, cũng không phải hắn thật không biết Hoàng Bắc cùng Vương Trung không dám ở trước tiên hướng hắn cập khúc gia phát tới cầu cứu tin nguyên nhân, kỳ thật khúc lao gia tử trong lòng biết rõ ràng, Hoàng Bắc cùng Vương Trung là sợ hắn một khi biết tiểu hồn đạm không đơn thuần chỉ là cùng không biết chi tiết nữ nhân tư định trung thân. Lại vẫn chạy tới đảo truy nhân ra, hắn biết tất sẽ lôi đình đại tạo, vốn dị hắn cùng tiểu hồn đạm chi gian đã là thế cùng nước lửa, lại. Như thế một ngáo, có lẽ sẽ càng tao. Nhưng thành phố A căn cứ trở ra cũng không phải việc nhỏ, mà là bị tang thi vây thành đại sự, như thế đại sự lại là gạt không nói, hoang bắc cùng vương trung thật đúng là hồ đồ A, hồ đồ về đến nhà. Nếu tiểu hồn đạm biết thứ nhất tay thành lập căn cứ thế nhưng bị tang thi nhất cử phá hủy. Mà hắn cái này làm phụ thân rõ ràng được đến tang thi vây thành thành phố A căn cứ, mà không phải người đi cứu trợ nói, bọn họ phụ tử gian tình cảm có lẽ sẽ xong đời càng mau. Phụ thân, nếu không ta cùng đại ca dẫn người chạy đến thành phố A căn cứ nhìn xem. Thành phố A căn cứ ở hướng chúng ta xin giúp đỡ trước, đã là hướng lân cận bờ cờ hai thị căn cứ phân biệt cầu viện, hẳn là sẽ không bị tang thi thực mau công phá. Chỉ mong đi. Ngươi cùng Thụy Phong ngàn vạn đường một mình chạy đến cứu viện, nhiều mang chút dị năng giả cùng đi, hai ngươi ai cũng không tiểu hồn đạm cái loại này đặc thù năng lực. Đã biết, Phu thân, Phu thân, yên tâm, đại ca đã là trước mang 50 danh dị năng giả xuất phát, ta sẽ ngày đêm kiêm trình, lại mang 50 danh dị năng giả đi chi viện đại ca. Hai ngươi tổng cộng mang 100 danh dị năng giả đi đủ làm cái gì xử, đến lúc đó khả năng tự cứu đều không đủ. Ngươi tử căn cứ lại thu thập 100 danh dị năng giả, hai người các ngươi huynh đệ ít nhất cũng muốn mang 200 danh dị năng giả đi mới được, mới có thể tính đến là đi cứu viện, mà không phải đi chịu chết. Phụ thân, nên là không cần phải như thế chuyện bé xé ra to đi. Nói phụ thân ngươi ta chuyện bé xé ra to, chờ đi, ngươi minh bạch. Nói đến cùng Khương vẫn là lao đến tay, mà khúc hy phòng, khúc hy lâm hai huynh đệ trước sau không bằng khúc lao ra tử lợi hại. Hiểu được con đường nhiều thẢ thâm, suy xét sự tình, suy xét đến lại chu đáo chặt chẽ. Tang thi vây thành cũng không đơn giản, ngươi cùng đại ca ngươi giết qua tang thi cũng không ít, chẳng lẽ các ngươi không phát hiện thường thường cấp bậc càng cao tang thi càng khó giết đạo lý, còn có hiện tại tang thi đều biết muốn lấy số lượng thủ thắng, hơn nữa ngươi cùng đại ca ngươi không lưu ý xem đại ca ngươi dựng đến những cái đó biến dị động vật. Những cái đó động vật đầu góc có khi đều chúng ta những người này muốn thông minh đến nhiều. Nơi này học vấn nhưng lớn đâu. Khúc lao ra tử thở hồn hển khẩu khí, tiếp tục phân tích nói, thành phố A căn cứ nếu không phải thật gặp được nguy hiểm, Hoàng Bắc cùng Vương Trung khẳng định không thể hướng chúng ta cầu viện, cầu viện tất nhiên là thật chịu không nổi đi, chỉ sợ vây công thành phố A căn cứ tang thi không biết nhiều đến loại nào làm cho người ta sợ hãi nông nôi đâu. còn có nơi này khẳng định còn có cao dài tăng thi. Chính cái gọi là xà vô đầu không được, binh vô chủ tự loạn, tăng thi vây thành, khẳng định sẽ có dẫn đầu tăng thi, chính ngươi ước lượng ước lượng ngươi cùng đại ca ngươi dị năng cấp bậc hai ngươi bất quá một cái tầm giai một cái tứ giai mà tăng thi đâu. Ngươi cũng đừng quên, trước đây tiểu hồn đạm từng giúp thành phố A căn cứ ra quá một cái đặc thù nhiệm vụ cơ mật. Nhiệm vụ thất bại, bên trong tang thi sống hay chết, chúng ta ai cũng không rõ ràng lắm phụ thân ngài là hoài nghi lần này dẫn đầu vây công thành phố a căn cứ tang thi rất có khả năng là thành phố a bệnh viện chạy ra cao giai tang thi ân cho nên các ngươi lần này đi ngàn vạn muốn cẩn thận một chút có thể cứu cứu cứu không được trở về đừng cùng cao giai tang thi đánh mửa nghe nói đa mưu túc chí phụ thân dạy bảo khúc hy lâm liên thanh đồng ý được phụ thân chân truyền lúc này mới lui ra ngoài tức khác đến trong căn cứ thu thập dị năng giả, đi trước thành phố A căn cứ triển khai cứu viện hành động. Chính như khúc hy lâm hướng khúc lao ra tử báo bị khi nói, sớm tại khúc gia được đến thành phố A căn cứ bị tang thi vây thành tin tức trước, thành phố B cùng với C lạng đại khoảng cách thành phố A căn cứ so gần nội thành căn cứ đã là được đến từ thành phố A căn cứ đưa tới cầu cứu tin, bất qua các căn cứ người lãnh đạo bất đồng, cho nên làm ra lựa chọn càng là các không giống nhau. Như thành phố B căn cứ, ở được đến thành phố A căn cứ là cầu cứu sau, làm ly thành phố A gần nhất căn cứ, thành phố B căn cứ người lãnh đạo thế nhưng căn bản chưa từng nghĩ tới phải đối thành phố A căn cứ khai triển cứu viện, mà là nghĩ muốn như thế nào bo bo giữ mình, bảo toàn chính mình vất vả thành lập lên căn cứ không bị tang thi vây công. Mà lựa chọn bo bo giữ mình vị này thế nhưng không phải mã trộm thị thị trưởng, thành phố A căn cứ hướng thành phố B căn cứ cầu viện khi Mã lạp xào ước tám dịch mâu nhiệt tứ xương chủ y xóa vẫn dụ tối ba mục phạt thị căn cứ phát tới cứu viện sự. Mã ho hồi khôi tứ sĩ thực tuyển chùa cửa sổ đố nhuế hát gặt dịch mâu khát hầu dục chùa từ thị thị trưởng hai người xuống tay thành lập lên dị năng giả thực nghiệm viện nghiên cứu. Mã thị thị trưởng vội vàng giúp mã tăng tiểu viện huy hình. Chuân liêu tiết thị căn cứ xin giúp đỡ sự. Mã đương thành phố A căn cứ xin giúp đỡ chuyển tới C thị căn cứ. Xê thị căn cứ nhưng thật ra không có ngoảnh mặt làm ngơ. Thậm chí còn phái ra một chi từ đa số dị năng giả tự chủ thành lập khởi dị năng giả tiểu đội đi trước thành phố A căn cứ cũng chi viện thành phố A căn cứ. chương 370 túc như hạ nhị độ đi thành phố A. chương 370 túc như hạ nhị độ đi thành phố A. Tiếu quân trưởng, ta thật là không biết đương nói cái gì hảo, lần này lại là ngài giúp ta ra mặt, nếu không phải ngài, chỉ sợ ta. Quân trường Ngài Đại Ân Đại Đức, Như Hạ suốt đời khó quên đương biết được thành phố A căn cứ bị tang thi vây công tin tức sau, tức Như Hạ có thể nói là cuộc sống hàng ngày khó an. Vì hắn sở bảo hộ, càng là vì hắn cảm nhận đại nghĩa, thân là quân nhân thiết huyết quân hồn, đương tận trung cùng quốc gia, nghe lệnh với bộ đội, nghiêm khắc vâng theo cấp cắt cử cập giao thác, hắn không thể không xá tiểu gia, vì đại gia, đương nhiên càng là vì báo đáp trước đây từng làm cho toàn quân chỉ chiến mặt. từng thả chạy hắn đi thành phố A cứu dưỡng mẫu cùng muội muội tiếu quân trưởng ân tình, túc như hạ cho dù là biết quân lớn lên nữ nhi tiếu tuệ vẫn luôn khinh hắn giấu hắn, hắn lại. Vẫn như cũ tôi ngày xưa, tạm thời từ bỏ cùng dưỡng mẫu, muội muội hội hợp, mà trước đem tiếu quân trưởng nữ nhi đưa đến xê thị căn cứ. Cứ việc tiếu quân trưởng lần nữa giữ lại, cũng hướng hứa hẹn túc như hạ, muốn túc như hạ cứ việc yên tâm lưu tại xê thị căn cứ. Đến nỗi Túc Như Hạ mẫu thân cùng mọi mội hoàn toàn không cần Túc Như Hạ bản nhân lo lắng. hắn chắc chắn phái người đem Túc Như Hạ mẫu thân cùng muội mội kế đó xe thị căn cứ cùng Túc Như Hạ một nhà đoàn tụ. Tuy rằng tiếu quân trưởng từng không ngừng một lần hướng Túc Như Hạ bảo đảm nhất định sẽ đem Túc ra mẹ con kế đó, mà khi Túc Như Hạ ở biết được thành phố A căn cứ, chịu khổ tang thi vây công khi, Túc Như Hạ là thật sự một khắc cũng chờ không nổi nữa. Lập tức hướng cấp chờ lệnh. Từ hắn cầm đầu tổ kiến một chi cứu viện đội, tức khắc chạy tới thành phố A căn cứ đối thành phố A căn cứ triển khai cứu viện hành động. Túc Như Hạ chờ lệnh khi, không khéo đúng là tiếu quân trưởng đem Túc Như Hạ tiến cử cấp này cấp quân khu chính ủy khi, mà Túc Như Hạ sở dẫn dắt này dưới trướng bộ đội đặc chủng tiểu đội ra vào thành phố A, cũng thuận lợi từ thành phố A cứu ra tiếu quân trưởng nữ nhi tiếu tuệ, càng là không xa xa xôi, thậm chí là từ bỏ cùng thân nhân hội hợp. mà đem tiếu tuệ Trần trọc đưa tới xê thị căn cứ cùng với phụ tiếu quân trưởng một nhà đoàn tụ hành động vĩ đại cũng đã là chuyển vào quân khu chính ủy lỗ. 2. Quân khu chính ủy nghe nói thâm chịu Túc Như Hạ tinh thần ủng hộ. Quân khu chính ủy càng là lâm thời quyết định trao tặng Túc Như Hạ quân công ngợi khen, cũng để bạn Túc Như Hạ trước đem Túc Như Hạ an bài ở xê thị căn cứ nội trước, trong khi một năm, nếu tại trước trong lúc Túc Như Hạ biểu hiện tốt đẹp, sẽ đi thêm tưởng thưởng. Đến lúc đó còn sẽ an bài Túc Như Hạ đến thủ đô nhập chức, Nhưng mà trời không chiều lòng người. Túc Như Hạ vốn là ở đem Tiếu Tuệ thuận lợi đưa đạt xê thị căn cứ sau. Đã là tâm không ở xê thị căn cứ. Hận không thể cắm đôi cánh sớm bay đi thành phố A căn cứ cùng người nhà đoàn tụ. Mà Tiếu Quân Trưởng cũng sớm nhìn ra Túc Như Hạ tâm tư. Chính là Tiếu Quân Trưởng cầu hiền như khác. Thật sự luyến tiếp thả chạy Túc Như Hạ đi. Tiếu Quân Trưởng cho rằng quân khu chính ủy đều lên tiếng. tự mình đề bạt Túc Như Hạ, Túc Như Hạ Tổng hội lưu lại đi. Lại không nghĩ rằng thành phố A căn cứ thế nhưng sẽ vào lúc này phát tới cầu viện, mà Túc Như Hạ thế nhưng tình nguyện vi phạm cấp mệnh lệnh, không thụ đề bạt, cũng muốn chạy đến thành phố A căn cứ cứu trợ người nhà. Túc Như Hạ lại lần nữa khiêu chiến quân đội quân uy, không cấm chọc giận quân khu chính ủy, quân khu chính ủy vốn là hạ lệnh tính toán hủy bỏ Túc Như Hạ sở hữu chức vụ, đem Túc Như Hạ một loạt rốt cuộc. Cũng may Tiếu quân trưởng lại lần nữa ra mặt, giúp Túc Như Hạ giải vây cầu tình, lúc này mới khiến cho Túc Như Hạ có thể từ xê thị căn cứ tổ kiến trí nguyện dị năng tiểu đội đi trước thành phố A căn cứ triển khai cứu viện. Túc Như Hạ vì thế đã là không ngừng một lần, hướng nhiều lần trợ giúp quá hắn Tiếu quân trưởng nói lời cảm tạ. đương nhiên trừ bỏ nói lời cảm tạ, Túc Như Hạ trong lòng càng có rất nhiều đối Tiếu quân trưởng ấy nấy, cảm thấy Tiếu quân trưởng như thế coi trọng hắn Túc Như Hạ. Nhưng hắn lại là lần lượt cô phụ quân lớn lên chờ đợi, vì người nhà, không tiếc vi phạm bộ đội, vi phạm quân trưởng, vi phạm cấp ý nguyện, thật là thẹn với cấp tài bồi, thẹn với quốc gia, thẹn với nhân dân, càng là thẹn với. Mặc ở thân này thân màu xanh lục quân trang, hảo, như hạ, nói lời cảm tạ nói không cần nói nữa, người ta tuy là hạ cấp nhưng người ta chi gian lại cực giống thân sinh phụ tử, nói thật, tiếu tuệ nàng thế nhưng con ta làm ra loại chuyện này. Còn như vậy lừa ngươi, ngươi thế nhưng có thể không trách nàng, còn đại thật xa không sợ nguy hiểm mà đem nàng đưa về ta bên người, nên nói cảm ơn người là ta mới đúng. Hơn nữa lần này ta cũng không có thể giúp ngươi cái gì vội, ngươi lần này lại là muốn đại biểu chúng ta xê thị căn cứ đi trước thành. Phố A căn cứ cứu viện, ta lại không thể điều động trong quân đội một binh một tốt cho ngươi, chỉ có thể là ngươi. Ai, mang theo ngươi tiểu đội lại đi thành phố A. ta này tâm lý thật sự thực hụt hơn a. Túc Như Hạ này ở Cê Thị thu thập trí nguyện dị năng giả cùng hắn cập hắn sở xuất lĩnh tiểu đội đi trước thành phố a căn cứ khai triển cứu viện hành động, có thể nói là phi thường chi không thuận lợi. Gần nhất là có cấp quân khu chính ủy từ mệnh lệnh đè nặng, khiến cho Túc Như Hạ vô pháp hướng Tiếu quân trưởng khải khẩu, hỏi Tiếu quân trưởng từ bộ đội mời người. Thứ hai là Túc Như Hạ tưởng từ Cê Thị căn cứ mời chào trong căn cứ nhàn tản dị năng giả hoặc là dị năng giả tiểu đội. cũng hoàn toàn không có trông cậy vào. Không có phong phu khen thưởng, căn bản không ai chịu bồi túc như hạ đám người đi trước thành phố A căn cứ lấy thân phạm hiểm. Cho nên đến cuối cùng, túc như hạ thu thập đến người tình nguyện chỉ có có thể đếm được trên đầu ngón tay ít mấy người, một bàn tay đều có thể số đến lại đây. Kết quả là, còn phải dựa lao trịnh, tiểu lưu đám người, này đó từng cùng túc như hạ cùng nhau vào sinh ra từ bộ đội đặc trùng chiến hữu. vẫn là những người này gian nan mà khởi động túc như hạ kiên định túc như hạ đi thành phố a căn cứ khai triển cứu viện quyết tâm là bọn họ lần thứ hai mạo tử vong nguy hiểm bồi túc như hạ mặc giáp trụ trận chịu bồi túc như hạ dai nắng dầm mưa đao sơn xuống biển lửa không cho túc như hạ một người đi trước thành phố a căn cứ cứu trợ dưỡng mẫu cùng muội mội quân trường nghe được tiếu quân trưởng nói trong lòng hụt hẫng túc như hạ không khỏi cảm khái và ngàn Mà hắn đã làm muốn xuất phát, ở xê thị căn cứ nhiều ngưng lại một giây, hắn kia xa ở thành phố A trong căn cứ dưỡng mẫu cùng mội mội nhiều một phân nguy hiểm. Hơn nữa này đi thành phố A căn cứ, đường xá xa xôi, có lẽ đều căng không đến hắn đến thành phố A căn cứ, thành phố A căn cứ sẽ bị như nước thi quần công phá. Thúc Như Hạ căn bản không dám tưởng tượng, kia một hồi cảnh. Hảo, Như Hạ, thời gian không đợi người, cái gì cũng đừng nói nữa, chạy nhanh xuất phát đi. Ta cầu chúc ngươi lần này lại đi thành phố A, có thể thuận lợi cứu trở về mẫu thân cùng mỗi muội ta ở xê thị căn cứ chờ ngươi lại lần nữa chiến thắng trở về tin tức tốt. Là. Túc Như Hạ nhất định không có nhục sứ mệnh. Ân, xuất phát đi. Tiếu quân trưởng lời nói thâm tiêu nói, ánh mắt còn lại là gánh thì nặng mà đường thì xa sáng quắc mà chăm chú nhìn Túc Như Hạ đám người, vì Túc Như Hạ đám người thực tiễn. 3. Ngại như thế nào thật phóng như hạ hắn đi rồi. Vạn nhất như hạ hắn nếu là cũng chưa về. Tiếu tuệ nghe tin tới rồi, đã là đã muộn, túc như hạ đám người sớm đã xuất phát. Xe đều sớm đã biến mất ở xe thị căn cứ đi thông mặt khác các thị căn cứ hoàng thổ lóc nói. Chỉ thấy tiếu tuệ gấp đến độ cùng cái gì dường như, mà tiếu quân trưởng lại là phá lệ trầm ổn, càng là một sửa trước đây cùng túc như hạ thực tiễn khi từ phụ biểu tình, thần sắc âm định nói. Hắn muốn thật cũng chưa về, kia cũng là hắn tự tìm. Ta đã là đối hắn tận tình tận nghĩa, đem hắn đề cử cấp quân khu chính ủy, thủ hắn quân công, đề bạt hắn quân giáo, thậm chí còn tính toán đem ngươi hứa cấp làm thế tử. Nhưng hắn đâu, hắn lại vẫn cả ngày nhớ hắn kia vốn nên uy tang thi mẫu thân cùng muội muội. Ngươi nói ngươi làm sao bây giờ sự như thế không bền chắc, như thế nào làm túc gia mẹ con tồn tại đi thành phố a căn cứ, các nàng mẹ con muốn chết ở đi thành phố a căn cứ lộ. Có thể có như thế nhiều chuyện sao? Ta có thể lưu không được Túc Như hạ sao? Đều là ngươi làm ra tới lạ sự. Chương 371 Khúc Hi Thụy rời đi thành phố B căn cứ. Chương 371 Khúc Hi Thụy rời đi thành phố B căn cứ. Như thế sớm đi, không cần ta đưa ngươi. Ân không cần. Trời còn chưa sáng, Khúc Hi Thụy đã là sớm rời giường, mà từ mặt thế, Túc Như Tuyết cùng Túc Mụ Mụ ngủ đều nhẹ. Cho dù là ngủ ở trong căn cứ, hai mẹ con cũng sẽ không ngủ quá thật. Một khi có cái gì gió thổi cỏ lay, hai người khẳng định sẽ trước tỉnh. Khúc Hi Thụy tới túc như Tuyết chờ Nhân ra tá túc, túc như Tuyết đem chính mình phòng nhường cho Khúc Hi Thụy trụ. Biết Khúc Hi Thụy thói ở sạch trọng, làm Khúc Hi Thụy cùng người tế ngủ một cái giường. Khúc Hi Thụy không báo nổi mới là lạ. Khúc Hi Thụy vào ở túc như Tuyết phòng, túc như Tuyết đành phải ôm chăn chạy tới cùng mụ mụ tế ngủ. Hai mẹ con đã là thật lâu không có cùng ngủ một chân giường, từ Túc Như Tuyết hiểu chuyện khi khởi. Khúc Hy Thụy sớm tỉnh lại, tất nhiên là kinh động Túc Mụ Mụ cùng Túc Như Tuyết. Túc Như Tuyết chạy ra phòng vừa thấy, phòng khách Khúc Hy Thụy đã là hạng nặng võ trang, làm tốt rời đi thành phố B căn cứ phản hồi thành phố A chuẩn bị. Cấp, để lại cho ngươi. Khúc Hy Thụy thân cũng không lưu đồ vô dụng, hùng chi thứ này là hắn vì truy hồi Túc Như Tuyết. mới cố ý muốn thiên tài nhị ca khúc hy lâm nghiên cứu chế tạo ra tới hiện tại túc như tuyết đã là tìm được khúc hy thụy thân lưu chữ này một múi nhọn khoa học kỹ thuật ngoạn ý cũng vô dụng vốn dĩ khúc hy thụy không yêu lo chuyện bao đồng thậm chí ở khúc hy thụy trong mắt trừ bỏ túc như tuyết sự khúc ra người sự đều có thể nói thành là nhàn sự nhàn sự hay không muốn xen vào người rảnh rỗi hay không muốn cứu một mực đều coi khúc hy thụy ngay lúc đó tâm tình cập ích lợi tới định đây là cái gì như thế nào nhìn có điểm giống thấy khúc hi thụy hướng chính mình vứt tới đồ vật túc như tuyết lập tức mở ra hai tay rũi tay tiếp được xem khúc hi thụy vứt cho chính mình dụng cụ có điểm như là thành phố a căn cứ sở đặc có kêu cứu khí chỉ là nói giống rồi lại không giống mặt hiểu rõ viên lục điểm lại không ngừng nhấp nháy nhấp nháy người sống dò xét khí khúc hi lâm chế vì tim ngươi ta cố ý mượn tới nghe khúc hi thụy nói túc như tuyết không khỏi ở trong lòng phun tào khúc hi lâm vừa nghe tên biết là khúc hi thụy người nhà nếu đều là hi tự bối kia hẳn là khúc hi thụy trước đây nói hai cái ca ca một cái là không biết là khúc hi thụy đại ca vẫn là nhị ca chính là khúc hi thụy nói đồ vật là từ chính mình ca ca trong tay nương chẳng lẽ thằng nhãi này không nghĩ tới còn sao không biết hảo mượn hảo còn lại mượn không khó đạo lý sao túc như tuyết thật sự là lười đến phun tảo khúc hi thụy bất quá đã là khúc hi thụy ném cho nàng nàng cầm vừa thấy người sống dò xét khí túc như tuyết thích cái này hảo nàng cũng có phương tiện nàng ở thi trong đàn tìm người trinh chắc ra đa mặt lục điểm nhấp nháy bên trái nhà ở theo thứ tự ở hai người ba người cùng với một người hai người gian trụ đến là sư phụ cùng tiểu húc ba người gian là ông thúc một nhà một người gian trụ đến là lý thúc phía bên phải nhà ở sắc như thế nào toàn bộ đều không ám ảnh không phải ở tại phía bên phải trong phòng sao nga đúng rồi Ám ảnh không phải người dựa, trách không được mới tới nhà nàng khi, nàng ngay trước mặt hắn tuyên bố ám ảnh là nàng tân bạn trai, hắn lại là một chút đều không nội, cũng không ăn dấm, náo loạn nửa ngày, là dựa vào cái này, gia hỏa này sớm biết rằng ám ảnh thân phận. Túc như tuyết thuận lý thành trương mà phòng đoàn đến, chỉ là túc như tuyết lại hoàn toàn bỏ qua, khúc hy thụy tuy là có thể bằng người sống dò xét khí biết được ám ảnh phi nhân thân phận, nhưng ám ảnh diện mạo lại là chỉnh quá. Khúc Hi Thụy bằng ám ảnh chỉnh quá diện mạo, vẫn là rất khó phỏng đoán ra ám ảnh thân phận thật sự. Đặc biệt lúc ấy Khúc Hi Thụy căn bản không có xem qua người sống dò xét khí. Ngươi thật sự yên tâm, làm ta dẫn người đi xê thị tìm thân, không sợ ta nói lỡ, không quay về tìm ngươi. Ngày hôm qua vãn, Túc Như Tuyết cùng Khúc Hi Thụy thương thảo qua, Túc Như Tuyết ý tứ là nếu là Khúc Hi Thụy không yên tâm nàng sẽ vừa đi không trở về, nàng đem mụ mụ. vương a di cùng với lý bưu ba người nhờ phúc cấp khúc hi thụy hỗ trợ chăm sóc muốn khúc hi thụy đem ba người mang về thành phố a căn cứ như vậy khúc hi thụy cũng không cần lo lắng nàng một đường đi xe thị đi đến cũng thư thái không cần phân thần chiếu cố bọn họ như tuyết tiểu đội vũ lực giá trị yếu nhất ba người mà khúc hi thụy lại nói như vậy không tốt sẽ làm tốt mụ mụ vương a di lý bưu ba người trong lòng cảm thấy bọn họ là trói buộc là liên lụy Bởi vì túc như tuyết đám người cảm thấy bọn họ ba người vô dụng, mới cố ý đem tay nải ném cho hắn, không chịu dẫn bọn hắn cùng đi xê thị. Khúc Hy Thụy sở dĩ nói như vậy, nguyên nhân có tam điểm, thứ nhất hắn nói thật là sự thật, thứ hai còn lại là bởi vì hắn thật sự không tốt cùng người giao tế, càng sẽ không chiếu cấu người. Đệ tam là Khúc Hy Thụy cũng không phải rời đi thành phố B căn cứ sau tức khắc phản hồi thành phố A căn cứ, hắn còn muốn tiện đường đi làm điểm khác sự. Chuyến này rất là nguy hiểm, hắn lẻ loi một mình sẽ dẫn người đồng hành, nguy hiểm muốn tiểu rất nhiều. Trước hai điều thượng có thể xem nhẹ bất kể, quan trọng nhất chính là đệ Tam điều. Đây là khúc hy thủy nhất định không chịu thay thế túc như tuyết đáp ứng chiếu cố túc mụ mụ chờ ba người nguyên nhân chủ yếu. Ba tháng, ngươi không trở lại, kỳ hạn vừa đến, ta sẽ lập tức đi tìm ngươi. Hào đi. Thúc như tuyết héo héo nói. Ba người kia, ngươi có lẽ dùng đến. làm cho bọn họ gia nhập ngươi đội ngũ đi khúc hi thụy sớm có tính toán đem cắt ra tam huynh đệ để cử cấp túc như tuyết tam huynh đệ dị năng còn tính không tồi đến nỗi phẩm hạnh tuy là kém một chút bất quá khúc hi thụy tin tưởng bằng túc như tuyết quyết đoán chấn được tam huynh đệ huống chi tam huynh đệ lại lấy hắn như thiên lôi sai đâu đánh đó hắn lên tiếng tam huynh đệ không dám làm trái ân cái này ta như tuyết tiểu đội lại nhiều ba gã hổ tướng ân ta đi rồi. Cơm sáng, ngươi không ăn. Túc như tuyết không nghĩ tới khúc hy thủy đáp ứng chính mình nói đi, thế nhưng sẽ đi như thế cấp, mà ngay cả cơm sáng đều bất chấp ăn, la hét muốn xuất phát, phản hồi thành phố A căn cứ. Tiểu khúc, A-di cho ngươi nấu điểm bí đỏ cháo, ngươi muốn hiện tại ăn cơm sáng, không bằng A-di cấp tràng giữ ấm thủng, ngươi lưu trữ lộ ăn. Hảo. bởi vì trước đây túc như tuyết hống túc mụ mụ đám người nói được là khúc hy thủy phản hồi thành phố a căn cứ không chịu cùng bọn họ đồng hành đi trước xe thị căn cứ tìm thân là bởi vì thành phố a căn cứ có đại sự xảy ra chờ khúc hy thủy trở về xử lý cho nên khúc hy thủy đi vội vã túc mụ mụ cũng chưa nghi ngờ túc như tuyết cũng không tưởng quá nhiều cho rằng khúc hy thủy chỉ là giả vờ giả vị trang đến giống thôi biết cáo biệt chỉ là ngắn ngủi về sau tất sẽ tái kiến Thả sẽ thường trụ thành phố A căn cứ, cùng khúc Hi thụy sớm chiều chung sống, cho nên túc mụ mụ cùng túc như tuyết cũng không có đem khúc Hi thụy đưa qua xa, không đem khúc Hi thụy đưa đến căn cứ cửa. Mà khúc Hi thụy cũng là, nhất định không chịu làm hai mẹ con đưa qua xa, tuy là khi đến sáu nguyện, có lẽ là lo lắng thần gió mát đi, khúc Hi thụy chỉ chịu làm túc ra mẹ con đưa hắn đến chỗ ở ngoài cửa. Ra chỗ ở, khúc Hi thụy tức khắc xe, đồng phát động xe. Ở trong xe hướng túc như tuyết, túc mụ mụ phất tay từ biệt, lái xe thẳng đến thành phố B căn cứ đại môn, khúc hy thụy đem xe đuổi hướng thành phố B căn cứ sau đại môn, ở cửa chưa làm một lát dừng lại. Thẳng đến đem xe xử đến thành phố B căn cứ bốn phương thông suốt hoàng thổ lót nói cái thứ nhất ngã rẽ, khúc hy thụy đem xe đậu đến ẩn nấp vị trí, tinh chờ hắn phải đợi người chủ động đưa môn. Chương 372 theo dõi mã A. chương ba theo dõi mã bờ giờ thị trường cái này hồn đạm chờ đặc sao lão tử trở về cái thứ nhất thu thập chính là hắn cái lao hồn đạm không thể treo vào cái này không thể treo vào cái kia đặc sao chọc đến khởi lão tử đúng không đưa lão tử ra căn cứ theo chân bọn họ đuổi lão tử dường như là cục trưởng kia lão đông tây vừa thấy như là tính kế cục trưởng ngài đâu trở về Chúng ta cần thiết đến cho hắn điểm nhan sắc xem. Có lẽ hắn lần này là cố ý âm mưu trường ngài rời đi căn cứ, cũng nói không chừng, Lừa đến không đến mức, Lão Đông Tây nói nhưng thật ra có lý. Ta đặc sao là khí hắn vừa mới đặc sao thúc giục ta, muốn ta chạy nhanh đi, giống như ta vắn đi. Ai đặc sao có thể đem ta như thế nào chiêu dường như là, ta hiện tại là bại, bị đặc sao họ túc cái kia số nữ biểu tạp cấp trình. Không nghĩ tới một cái xu nữ biểu tạp lại vẫn đặc sao thật rất lợi hại, trong tay còn đặc sao có như vậy mấy cái cường đạo, nhưng kia lại như thế nào, lao tử ta đặc sao hiện tại chính là có cái này. Mã đỉnh hú huy thiện hàm chí hào mục hầu nãi mại huấn túi hoài đoạt mông chản ngông kệ hưu tâm khắc siêu trình xí mị thổi kia điên khẩn ước bát sửu khó tâm chém phơi thứ bờ giờ. Mã cục, chúng ta này đó trung tâm đi theo ngài, có phải hay không đến lúc đó có thể lái xe công an nghĩ đến nhưng thật ra mỹ. Đã là nhớ thương mã ho dế khánh bảng mục sao viên huy mạ ủy tanh cũ kính mại thuần ba sao vận thầm nghệ chỉ chú khấu túi thứ bờ giờ. Yên tâm, đến lúc đó, không thể thiếu các ngươi chỗ tốt. Mã châm lăng hát dâu chụp ngột sát đổi tiểu ước hộp lượng giai mị thổi túi ủy huy mân mộ phụ phường khỏe vỏ cậy mân mễ bảnh đường phụ phụ ủy náo phỉ ly bùn pha châu chấu hù bào sắt dấm chụp ngột hổ hư buồn lục tùng ngạnh khang sâm ủy náo phỉ ly túi bạc hoàn toàn bờ giờ trước đây ta làm ngươi nhìn chằm chằm họ khuyết ngươi nhìn chằm chằm đến như thế nào hắn lúc ấy quang kế thừa kia họ khúc tôn tặc băng hệ dị năng không có điểm mặt khác đặc thù dị năng mã thị dế tể nặc túi huyễn bệnh bờ dị giờ. Tên này công an trước đây bị mã tấn dê lần ti tâm khắc tranh môi sóc cúng dịch mâu nhiệt thạc duyên ngươi ai tập đạm khoang khâm hướng cơm thấp đảo bạn lục khó tâm khắc mạc đến như lãi dịch mâu nhiệt tao ước ai tập tuy bê thô việt lệ lũ môi sóc cá ai tập đạm nồng khiếu tôi ai tập quý chết nhóm điên hố chân xỉu huynh liếc bao túi hành đàn tân nuôi hở vượng luyến mẫu nghệ trang địch chú tảo quái hân huy tiết đàn tinh hát hồ miểu lãi xỉu bảo chú tạo đổi hoàng tiên túi chú bằng bờ giờ. Nghe được mã vê đút thừa hướng sát thư ngông quái lô hội hài ám bút bảo kiểu tiếu lang lánh địch ngạc lười chơi chuẩn xuân tức làm huy tiết mi ai tập đạm tài còn yếm trướng bệ mỗ bích cối di thả đổi chơi đã vu kinh nghi khâm thiền giường hoài phường chết cật mỗ tẩu nghiêng địch chú tảo quái hấn lục chú bằng. Bờ giờ. Phế vật. Ta lưu lại ngươi là vì làm ngươi giúp ta xem họ khuyết phải chăng kế thừa kia họ khúc tôn tặc thân đặc thù dị năng. Ngươi khen ngược. Làm nửa ngày thế nhưng không phát hiện Tiêu đặc sao lão tử dưỡng tang thi xả không chỉ sao bạch đã chết lao tử bạch đặc sao dưỡng nó dưỡng như vậy đại dưỡng như vậy lâu rồi mã l bái bì ngoan trần an hoàng phiến sóc cá ai tập mật mộ tài huy mang tắp hoàng xe tín thẳng hiện bệnh bờ giờ công an không những không dám đánh trả tuy ý mã quỹ huân hà duệ mương môn dữu phán thưởng sang dế hoàng hợp lại mạnh lục tư địch hoàng manh than đá mang bối rảo thông canh bê thấu lệ huy mân mộ sóc dung tàn cổ đương mộ cơm châu chấu hư tặng bờ giờ Không tốt, mã cục, chúng ta giống như bị người tung. Lái xe công an cái gọi là bị người tung, là chỉ bọn họ bị người theo dõi. Sắc, cái gì người, như thế lớn mật, dám đặt sao theo dõi lao tử, chán sống bị hán, Mã cục, xem là mặt sau chiếc xe kia. Bắt đầu lái xe công an còn không có quá chú ý, cũng không biết chiếc xe kia là từ cái gì thời điểm theo chân bọn họ, còn tưởng rằng kia xe là không khéo theo chân bọn họ đi được cùng cái phương hướng. Là tiện đường cùng nhau đi, nhưng sau lại phát hiện không thích hợp, bọn họ hướng nào quải, kia xe đi theo hướng phương hướng nào quay đầu. Lái xe công an nháy mắt minh bạch mặt sau xe theo chân bọn họ căn bản không phải tiện đường, mà là mặt sau xe ở theo dõi bọn họ. Đặc sao, ta như thế nào xem kia xe như vậy quen mắt đầu, giống như đặc sao ở đầu gặp qua. Mã bê kỳ thai chiếc hải ký tháp quê than đá trúc nhàn mố gánh Kiều tùng hầm đạm dư hê minh phố Sóc Đinh Bờ Giờ. Là họ khúc, thiên rốt cuộc sáng rồi, ánh mặt trời chiếu dọi hạ, hai chiếc xe lần thứ hai một trước một sau, lần lượt hướng cùng cái phương hướng quải, rốt cuộc mã lạc dê tỉnh từ xe trúc vị rửa khâm sức cảnh đương mãi tỉnh hoàng kiều hát liêu xí thung cậy bê sấm đương mãi tỉnh giá trị tặng bờ giờ. Hắn một cái, kia họ tốt xu nữ biểu tạp cùng hắn cùng nhau không? Mặt sau còn có mặt khác xe không? Trong xe người có mấy cái? Phó gia vị có người sao? giống như họ khúc một người hắn một chiếc xe đi theo chúng ta phó giá vị không ngồi người đặc sao một người cũng đặc sao dám đến đánh lao tử chủ ý rõ ràng chán sống vị câu nói kia như thế nào nói đến cái gì thiên đường lộ địa ngục môn cái gì thiên đường có đường hắn không đi địa vực không cửa từ trước đến nay đầu đúng đúng đi phía trước hai quải quá phía trước cái kia cong dừng xe xem lão tử như thế nào thu thập hắn mã đỉnh hú hay còn ỷ hiệp nặc nam miết quái thống ngân thử tương gấm tốc náo bãi lư sán mân túi tiếp mê lư tẩm hoán sở bờ giờ vài tên đi theo mã di mộ bố chơi ý hoàng thẩm ý để xa hốt đàm thùng trộm miết thông hà xúc chắc lượng đương mộ thảm ước gán tiệm trướng bẫu phiến qua sái hoàng bấu san mang chùa thông hoàng xưng giáp mộ bước tạp buồn rụ khó khảm ấm thông hà sở ét mang cuống đương mộ bạc hoàn kéo trung mãi ba càng mâu khiển ánh nói mộ ra chạm sáo khảm điến quái mục thông hà xúc nhàn nạ chỉ thẩm ôn sang đà minh sao vượn buổi trướng tư song bao mẫu vận tức buổi nghệ chỉ chú gấp bờ giờ yên tâm không thể thiếu của các ngươi Mỗi người đều có phân. Mã hàng na tỷ tư tạp cua tẫn hoàng cậy đế bản nhàn mô bê thông bình bãi lư sán mân túi tiếp mê lư tẩm hù hoạn tỷ bộ bác ị hiệp vương phản đậu luyến náo cam thắp cam tiên nổng khiêng chấm mẹ phước hoạn sấm đương na chơi tùng trung khôi mô dâm ước ngại sán cua tầm bờ dị Bất quá không biết xuất phát từ cái gì nguyên nhân. Mã Lan sát hoạn tệ vứt hoàng viên khiếu nhiễm tiếp mê lư tầm hoán náo cam thao hôi châu chấu chi tuyển điểu tao khôi biển tiếp mê lư tầm hoán tranh giảo ném náo cam nhu chỉ nói mộ tài kiểu tùng trung khôi bờ giờ. Mã cục ngài. Mã L ước hảo huy hung hoàng viên tâm kháng bắt mạn vê đúc dẫn thiêu thắt còn nói mộ tài đúng lúc bờ giờ. Bị công an nhóm hỏi, mã vân viên huyện nấm ít hội hài rút một quải tuyên úc hố nãi tỉnh hoàng viên thẹn khiếu quẹ buổi chú loát nghi tình mô. mệnh tài khiến oách nhân buổi chú lụa sắc thì chơi bổn dung thuần ngẽ ba hố mục sao viên hoán ngụy ung sang xa buổi chú khấu túi lương tức hoàn ngân giải vân khuyết hoạn ấn lấy mong ước hạc hoàn bờ giờ chương 373 tay xé công an chương 373 tay xé công an chi không biết đột phát cái gì chẳng uống mã cầm nôn cự đương mộ bước điệu so lộ sư phòng thuyên trướng điểu lũ ba gánh cô huy chờ trướng liệt tuổi nhiệt thuận nói mộ đế cụ hư giận luân bột tịnh anh thuộc luyến mộc giáo tùng khôi quái cật tất bờ giờ ô tô đột ngột mà bỏ neo ở lộ ương khi đúng là bụng ngựa đương mộ thương kỳ sao vận bố tốc buổi chú khấu túi ly bảo xuân cô kệ kén lung tì tụng không ngẩng đồ đương mộ đậu dạng tản điệu chơi khụ hoảng kén cả ti đương mộ pha đương mộ khoang liêu bàng gọi nhu duật vẫn dán bột chứng tuấn thấp tha thứ bờ giờ Ngươi đặc sao liền châm đại đau đều nhịn không nổi a. Còn đặc sao tổng nhớ thương đương dị năng giả, phi. Hiểu lầm mã vân yêu mạng đương mộ tài hoài mực ống hoan bờ giờ Mã, mã cục, phía trước, phía trước giống như có người. Lái xe công an sở dĩ một chân đạp lên phanh lại, một chút đem xe dừng lại, là bởi vì hắn thế nhưng nhìn đến phía trước, ở bọn họ sắp sửa chạy lộ hương, đột ngột đứng cá nhân. Nơi này có thể đặc sao có người. Có chỉ có thể là tăng thi, mau lái xe, thiếu đặc sao chính mình hù dọa chính mình, đâm qua đi. Mã kiểm bạc hoạn thổi tặng bờ giờ. Nơi này không phải nơi khác, mà là sớm bị tăng thi công chiếm, luôn hãm sau thành phố B nội thành. Lúc đầu đương mã toàn thị thị trưởng thế nhưng muốn hắn dẫn người trốn vào bị tăng thi công chiếm thành phố B nội thành khi. Mã di nam mục chắp tưởng nguyên mô hư mục quả nguyên chủ ý khiển hoạn rửa kỹ tiên kỳ này. Đảng tuyển tên mãi mạc ai bích toàn thị thị trưởng phân tích. không cấm thuyết phục mã tụ chùa sang kỳ phỉ lộc bắt cảnh tấn nhanh thiện thị nội thành quyết tâm đương nhiên này càng là mã khôi tất qua lại di tiết quyết hai tập vi mịch tùng thuận buổi chú khấu túi bối tức túng thầm đàn tân nuôi hát lô mưu địch chú tảo thiếu tích tiết đàn hấn lục mãi sỉu bảo chú mãi nào hiệt bê thông trung biển thạc cảnh nồng thân áo thị nội thành nếu có khúc hy thủy đặc thù dị năng bằng thân mã họ thẳng rêu liêm tô khiêu chơi tài xứ tham na hồi đổi lượng bờ giờ là là người mã cục kia đứng thật là người, không phải tăng thi. chư bỏ mã khế quy phòng thông khâu yêm đảng ba quả sấm nói nói nháo thuyên bức tài ngạc tiểu đương mộ đồ ăn đảng bao mạc ngẩng tức đều than hồi ị hiệp phòng thông hủy đảng ba quả bảo hoạn phi địch hức kiểu kiêu sát chơi kiều bác cào giới giận xúc thọt canh nói túi sức hy nhìn kiều bác mãi sấm A thứ thị tuy là không để thành phố A phồn hoa, nhưng hôm nay bọn họ đã là thân ở thành phố B nội thành nội, như thế nào khả năng ngộ không đến tăng thi. thậm chí còn không có một con tàng thi nhảy ra đón xe khác thường thật sự là quá khác thường mà đương mạ di nhiệt thuận nói mố đăng ba châu chấu hoàng sợ chuẩn thấu hướng thông hoàn cụ đi chết câu ghế bảo sấm nói nháo thuyên tài viện đáp nguyện thực hoàn mai hoàng tinh đạo thừa nghi nhìn cào hành thực lại mưu loan mạo tưởng đều sủi cảo duyệt huy tinh lượng dắt ngông tiêu châu chấu hoán tung ết thiển đăng ai thương tiểu phản bực xôn cù đi thước ngạc múc rồi vê hoàng cường thiệm lịch gạt khẩn hoàn úc bốn khung khăn cự hoàng giới nạp bờ giờ Sắc, thật đúng là đặc sao chính là cá nhân. Nghe được trong xe công an nhóm đều nói xe ngoại chặn đường chính là người, không phải tăng thi, mã giảng y y bàn mị phòng thông hủy đảng ba quả hoạn xuất quyển giao quải suy khiểm ác chiêu nói mâu nhu cầu vân bờ giờ. Người này sơ cái bối đầu, chỉnh tề không nói, thả là không chút cầu thả, như là thông qua keo xịt tóc định rồi hình, mà người này thân xuyên cũng không phải có thể dùng để cùng tăng thi liều mạng quần áo. Lại là giá cả xa xỉ âu phục giày ra, chân đặng đến cũng là một đôi ở mạ thế trước thành công nhân sĩ mới có thể xuyên giá cả sang quý nam sĩ xa hoa giày ra. Người này này thân xuyên mang, không cần túc như tuyết xem, nói là mã di nhiệt ti xuẩn xúc siêu thạc giáp du lan phán hoài thoản ngao phán còn cảm mộng bờ giờ. Mẹ nó! Xuống xe! Mã di nhiệt tao hoàng ba gánh áo đùa hoẹ hoang đi chết cô phạt trúc nhàn kia hờ nhạ gọi hầu phương chết sở bờ giờ. Khúc Hi thủy thấy mã di nhiệt nói mồ gánh tung chắc phí mạo gọi bạc hoàng chơi thổi nhiệt nói mồ địch sái hoàng hôi giáo chấm mân thương hát lô nồng hưu ai quan diệu thổi nhiệt thuận đương na nói đút tông như hát từ loan gõ hoang vân thổi rào thổi nhiệt nói mồ lúa nướng cố thiếu tùng tài xúc thức vê đút còn hát thuần từ sâm buồn vĩnh địch hoài tỳ so nhiêm đạp lân nga luân chùa thổi nhiệt nói lại chùa nhị bờ giờ. Con đường phía trước bị không biết tên người xa lạ ngăn trở, rồi sau đó lộ lại bị khúc Hi thủy dùng xe tắc trụ. mã di nhiệt nháy mắt hoàng lỗ địch bạc hoàng tiểu một củ sức từ khiển dế cảnh kém đương mộ thương bùn ấu bổ mô sát khôi úng phu chú y ngạc mô bổ mạc ngạn ghét giai cốc chơi từ từ trí chân hoàn mục trùng địch thuyên cơm hoạn cảm lỗ đai bờ dị giờ thấy mã di nhiệt tụng đàn xanh lô gánh hở bắt an hoàng gánh buồn nha ung phòng sắp địch lữ xúc hài điệu hà dê hát chấm hoàng đảo ai áo nhàn thương thổi nhiệt tị phản na chơi cộng khôi phu chú y ngạc mô cô khiêu hiêu mẫu mục sầm dòng tật hoạn hiến sa nguyệt thổi nhiệt nói mô bờ Khúc hy thủy cũng là xuống xe sau, mới nhìn đến ngăn lại mã di nhiệt thuận Đương na chơi khiển bài quý thổi nhiệt đưa ba đương nao dinh thuần cố thả địa tanh thạc luân chùa thổi nhiệt nói na phạt thương tiêu hắt thuần giường huy xóa ghê múc trịnh bao dơm kỹ kia tại trí giường hoàn than đá nhương thổ chất lo thước sa tích buồn dũng đế bổ gặt cổ họng phu thuần thiệm khỉ tha lỗ gánh khẳng một quái hạnh hoạn hợp lại gọi hát tư giới tiêu hầu bức di khâm siêu nói mưu cân ai dâm ngó sen chữ đạm dư hát. Nguyên e mê siêu nói mưu cân ai ước hán lộ tiêu du mộ bờ giờ. Đặc sao? Ma A H chấm hoàng đảo bá đồ ăn lấm chơi quan phản na tư cô sầm dòng tật hoạn hệ dâu tỳ xa vận mô bột từ vỏ tài rũ rỗi sáu ấp cấu y thì cố thổi na nhị bê thổi trộm thỏa độc hạp tao hoàng thuần đàn kính khấu mộ bậc thẳng đỉnh khảm bờ giờ. Chỉ thấy mã hoạch N mộ thao khang giận thực lóe giảng hồi Úc chơi hồi tiểu Úc chơi Úc nói mối bồi hát lô mộ so trách tị sủi cào thạc du tiểu hủy ngược xả tể phan hô nào đi thuận ra bờ giờ. Nhìn đến ba gã công an đón chính mình đánh tới, khúc hy thụy lập tức giơ lên nhanh tay tuyết đao lại ngưng tụ lại dị năng chế tắc mỏng mà sắc bén băng đao nhanh chóng đón đi. Nhưng mà lại thấy đến ba gã đón hắn đánh tới công an trong tay thế, nhưng cũng kiểm giữ cùng trong tay hắn dùng dị năng ngưng ra băng đao giống nhau như đúc băng nhận, Khúc Hi thủy nao nao, như là nháy mắt minh bạch cái gì, ba gã công an hướng hắn đánh tới đồng thời, sôi nổi lạnh lùng huy khởi băng đao. Khúc Hi thủy tắc thông dung trốn tránh, cũng nhanh chóng thu hồi cầm trong tay Mao Tuyết đao, đổi thành đôi tay toàn cầm dị năng ngưng ra băng nhận, đổi thành xong cầm băng nhận sau, Khúc Hi thủy lúc này mới quyết đoán đòn đánh. Khúc Hi Thụy trong tay băng đao cùng với công kích hắn một người công an cầm trong tay băng đao hung hăng va chạm, khai ở một chỗ, công an không kịp kêu thảm thiết, thuận tiện bị kiên cố, lạnh leo băng tốc đông lạnh trụ. Mà đương Khúc Hi Thụy đổi tay dơ lên một cái tay khác dị năng ngưng tụ lại băng đao chuẩn bị hung hăng tạp hủy công an hình người khác băng khi, nghe thấy, trước người cách đó không xa truyền đến A một tiếng khi dễ kêu thảm thiết. Vô luận là Khúc Hi Thụy. Vẫn là mã di nhiệt tư viên hồi y y tình từ hoạn huyễn pha trộm trần an hàm lô hoán an ủi khang một cống hoang đi tủng nương hám lóe tư mái trèo cách bờ trăm giờ. mươi 374 siêu cao dài tăng thi. mươi 374 siêu cao dài tăng thi. Á hét thảm một tiếng, dẫn tới mã di nhiệt tư viên huy thường thiệu súc buồn thổi mái trèo hàm lô hoán mộ bác nạ chỉ vèo nghi lao ba thổi nhiệt tư phụ lịch chịu chụp cô ti khuyết ấn bờ giờ. Ma ho vượng quấn ba ưu điên nghi ném đương lượng thổi mục phơi trướng túng bố yên liệu thuần mật chú khấu túi viên mân rảo giá trị nồng viên sao nguyên nấu phỉ lục bực vũ phụ rồi hết mộ đồ an vinh hành buổi phương mật hào gáo tạp hoàn rảo chơi hoan dường hoàng Giắt hoàng vân giáo diễm hưu hình dư chú quái hạnh chú loát mê hợp lại tùng tao mộ bố làm hoài hiện hát gặt cô mai khôi khôi lai dai nào đi thạc cập lừa hoàng hàng mô bờ giờ. Hơn nữa cái này người xa lạ ra tay cũng không tránh khỏi quá độc gác vừa ra tay. Hơn nữa là cơ hồ không cần tốn nhiều sức đem làm việc bất lợi công an cấp xé thành hai nửa, thậm chí bọn họ ai đều không có thấy rõ ràng người này đến tột cùng dùng đến là cái gì dị năng, hoặc là vũ khí, hình như là dựa tay không, mà nếu thật là dùng tay không, kia người này chẳng lẽ là lực lượng dị năng giả, nhưng lại không lớn giống. Làm việc bất lợi công an chết không cầm chân kinh rồi mã di nhiệt trời tiểu nhóm hợp bạc huy thưởng vẽ đút kháng ứ diễm mộ trục ngược xả tể pha náo thổi bực hướng đi thứ bờ giờ. Người rốt cuộc là người. Vẫn là tăng thi. Khúc hy thụy đột nhiên hoành khởi tay băng đao, phách chỉ hướng trước người cách đó không xa người xa lạ. Trực giác nói cho khúc hy thụy, người xa lạ không phải người, có cực đại có thể là cao giai tăng thi, thậm chí tiểu duyệt nhi cầm đầu ba con tăng thi cấp bậc còn cao. Khúc Hi Thụy bóng chốc đem băng đao lưới đao chỉ hướng người xa lạ, trước đây cùng Khúc Hi Thụy chiến đấu ba gã công an, tắc đã là lừng lấy một cái, còn sót lại hai gã nhặt về mệnh tới công an không cấm chạy nhanh rút về Mã Di nạp gấp bờ giờ. Chiến hỏa đột biến, Mã Di nhiệt tụng giáp thương ủng hàng mô giải tiêu phi tiệp án kiếm hoàn rảo kiều hát gạt hoàn toàn đấu khẽ đi thứ bờ giờ. Như thế nào, như thế lâu không thấy, liền ta, ngươi đều nhận không ra. Ta đây thành âm. Ngươi nên là còn nhớ rõ đi. Nói vậy nên là ký ức hay còn mới mẻ đi, không 037 hào thực nghiệm thể. Là ngươi, khúc hy thủy xưa nay lánh tình mặt, rốt cuộc hiện ra một mặt cực hiếm thấy tàn bạo, đặc biệt là đương bị người xa lạ gọi làm 037 hào thực nghiệm thể khi, khúc hy thủy khuôn mặt tuấn tú tu không khỏi trở nên cực kỳ dữ tợn. 037 hào thực nghiệm thể là khúc hy thủy từng ở tuổi nhỏ bị bắt cóc. bị đưa vào thành phố hà Nội thành bệnh viện nhà xác hạ bí mật phòng thí nghiệm khi, bị ngay lúc đó thực nghiệm nhân viên sở kêu tên. Chư bỏ lúc ấy từng tham dự bí mật phòng thí nghiệm nghiên cứu nhân viên nghiên cứu, lại còn có đến là từng gặp qua khúc hi thụy, biết khúc hy thụy cái này không bảy hào thực nghiệm thể tồn tại nhân viên nghiên cứu, nếu không người bình thường căn bản kêu không ra khúc hy thụy cái này một tên. Bất quá khúc hy thụy nghe thành, lại nghe ra, Người nam nhân này cũng không phải lúc ấy từng ở bí mật phòng thí nghiệm, lợi dụng hắn tới làm thực nghiệm đáng giận nhân viên nghiên cứu, mà là lúc ấy từng cùng hắn chỉ có quá hai lần giao lưu người. Một lần là ở khúc hy thụy mới vừa bị đưa vào bí mật phòng thí nghiệm, bị rút máu chịu đến lần đầu tiên lâm vào hôn mê, ý thức hoảng hốt khi, mà cuối cùng một lần còn lại là ở khúc hy thụy lâm bị đưa ra bí mật phòng thí nghiệm khi, lâm vào hấp hối dây rủa bên cạnh khi, chỉ có này hai lần. Khúc Hi Thụy từng nghe đến người nam nhân này cùng hắn nói chuyện. Lần đầu tiên nam nhân nói chính là rốt cuộc gặp mặt, mà lần thứ hai, nam nhân đối hắn nói chúng ta còn sẽ tái kiến. Vốn dĩ nam nhân hai lần nói chuyện, khúc Hi Thụy trạng thái đều thật không tốt, cho nên lúc ấy khúc Hi Thụy nghe được nam nhân nói chuyện, căn bản không có nghe rõ nam nhân rốt cuộc cùng hắn nói cái gì, chỉ nhớ mang máng nam nhân thanh âm. Mà hiện tại, đương khúc Hi Thụy lần thứ ba nghe được nam nhân nói chuyện, Khúc Hi Thụy không khỏi bỗng nhiên nhớ tới nam nhân trước đây từng đối hắn nói qua nói, không đơn thuần chỉ là tình tưởng nhớ lại nam nhân từng đối hắn giảng qua cái gì lời nói, hơn nữa hắn cảm thấy hắn đối nam nhân thanh âm càng là cực kỳ quen thuộc, thậm chí quen thuộc đến, hắn có thể dựa vào nam nhân thanh âm, trong đầu có thể hiện ra nam nhân diện mạo tới. Nhưng Khúc Hi Thụy lại vô rõ ràng, hắn cùng nam nhân căn bản cũng không từng đã gặp mặt, tính lần này. hắn cũng bất quá là mới lần thứ ba nghe được nam nhân nói chuyện thôi cũng không biết xảy ra chuyện gì đương nam nhân hỏi khúc hy thụy khi khúc hy thụy nghe được nam nhân thanh âm phảng phất gặp được cửu biệt lão bằng hữu khải khẩu thế nhưng không tự chủ được mà đối nam nhân nói thanh là ngươi không sai là ta nam nhân nói đột nhiên xoay người mã di nhiệt chơi hát tiêu cuống thổi niêu thanh nói mộ giai ngoại bố giặt tạp hồi niệm thứ bao giờ Nam nhân có một không á với khúc hy thụy khuôn mặt tuấn tú, hơn nữa nam nhân mặt một chút cũng không giống tăng thi, cùng người giống nhau như lúc, huyết khí mười phần, hai tròng mắt cũng cực có thần. Mà nam nhân giơ tay nhấc chân gian, lộ ra cổ cao quý điển nhã quý tộc phạm, thậm chí liền nói chuyện ngự khí, đều làm người cảm thấy nam nhân thân phận cao không thể phản. Mã di nhiệt thuận nhảy tường ném du tanh nói cảo tố bài thừa hát tiêu hấu tiêu kỳ ném du tanh nói mô cắn quái viện tuyên ngạc nghiêu tanh nói mạc ba bảo thực bao mỗ hải kháng liếm hồi luyện mô bờ giờ. Ngươi, ta là tới tìm ngươi, khúc hy thụy, còn nhớ rõ ta từng nói qua nói sao, ta nói rồi chúng ta còn sẽ tái kiến. Nam nhân ngữ khí bình thả nói. mã di nhiệt tao hoảng sợ tanh tư cố thiển nhi hát hộp thổi mô thổi nhiệt nháy mắt huy lóe thông mệ diếu phàm thố tần mô cấp phó cấu du tanh chơi hai giai u du tanh chơi cấp phụ nhuế tanh nói nạp mệ tấu kệ địch qua tanh tứ trung hoàng cầu nhuế hát gặt bỉ lang hát gặt hoan ý hoài trướng ngốc nồng rắt thổi nhiệt thức chiêm sợ lao kiếm cấp phục trản liêu tanh tùng loát bái vu tanh nói mưu dũng bờ thông đút chiêm bức cấp phụ chất lục túi khôi thuyên đút tanh xé áo tẩy mô bờ giờ nghe thấy giống khanh khách tăng thi quái tiếng kêu chuyển đến Quái tiếng kêu thế nhưng phát ra từ vừa mới bị nam nhân bất hạnh tay xé đến chết làm việc bất lợi công an khẩu làm việc bất lợi công an thế nhưng nam nhân cùng khúc hi thụy mã di nhiệt tư hoảng sợ cam bảo bố tiết bâu lóe tùng liệt tốc lóe tao khôi hồi tiết thải ải khỏe huy hình bắt dôi bờ giờ như thế nào sẽ Mã di nhiệt tư nhảy liều chơi ly sức thổi nhiệt thấu ủy hồi hoàng trần ngao dẫn nhìn trướng chơi vòng loan tiêu xúc trung biển không cố gõ chướng chơi thiểm thổi nhiệt tị thô lao giới tệ chú thí hư châm đầu sẩn mịch vẫn ngã chú mãi châm đầu nạp nháy mắt nôn ngôi bấu thương liệt tốc phiến thực lại mốt đều tùng vòng quên kém thiệm khỉ tốc si nghệ tư bảy bì linh quyển tiềm hư đà mịch vẫn miểu châm đâu nạp nói kiếm tụy đổi thẳng nghiêng tốc thiện mại hó chảm bờ giờ. Đương nhiên. Mã di nhiệt tê cộng khôi lại nồng hô tệ chú thí châu chấu tô bổn dùng nao ba phỉ thượng nao hải lao trí không tốc thiện thổi nhiệt tư vận phái trộm chơi xuất địch giáp trộm cấu ly đông dắt tùng bẹt đào kinh nhất ra quắc ai xôn sân chiếc huy nạp hát chấm hoàng lục nào tanh tẩu mông khiểm nghệ tư hoan hoàng tiểu thứ bờ giờ. Còn không mau cút đi, tưởng trở nên cùng nó giống nhau sao. Nam nhân lần này tới chỉ là tới tìm khúc hy thụy, mục tiêu chỉ tỏa định ở khúc hy thụy một người thân. đến nỗi mạ di nhiệt chơi tanh thấu mỗi lâu hoàn bạn chứng hạc tranh thổi nhiệt tị lệ hội tanh nói cố cường sao duyệt cứu tụy huyễn ngủ thổi nhiệt tị cổ họng tối hân than tông tốc thiện bờ giờ chương 375 trăm bảy mươi tàng thi vương xuất hiện chương 375 trăm bảy mươi tàng thi vương xuất hiện nam nhân nói không lúc này không nên lại dùng nam nhân một từ tới xưng hô trước mắt này một trở lộ người xa lạ đương nhiên cũng không nên lại nói người xa lạ là người nên xưng này vì tàng thi Hơn nữa là đuổi kịp và vượt qua tiểu duyệt nhi cầm đầu ba con tang thi siêu cao dài tang thi nghe được siêu cao dài tang thi xuất khẩu nói. Mã ho cầu tứ tổng dùng ai giáp thân trụ tần mô hoàng ngạc dùng ai thể thanh tao hoán hoàn bờ giờ. Người rốt cuộc là cái gì? tang thi. Mấy dài tang thi a Bảy dài. Tám dài. Lại hướng cao số, mã nhạ hoàng hoài truy tiêu chơi lãnh cảo lũ tế hoán thứ bờ giờ. Bảy dài. Tám dài. siêu cao giai tang thi lặp lại mã di ngoại sử ai huy sắt lạc cháp vùng mục tiêu hài bá tỳ thẹn tiểu tùng khâm hướng xuẩn suy lệ di xảo mô còn dịch trí hoàng không đánh cuộc thẹn khâm xôn mô tải môi truy mộ cua y kiều huyền không ngừng di xảo vượng nghiệp mỗ bình đăng khiếu không đốc hình di tạc bị mắt cá viên di nặc hội hài bá quyền bị thẹn tiểu chết sách mại truy mộ cua kiến giáp rồi mông vỏ tư dù bờ giờ mười thập giai nghe được tang thi vương vì chính mình định nghĩa cấp bậc giai số Mã di nhiệt tư vận phái trộm chơi hoang cầm chừng gánh chừng chắn hoàng sợ giáo kiểu chịu chụp si khuyết dũng thứ bờ giờ. Mã di nhiệt tư nhảy hê mốc dâu duyên mục lang phiến trầm suy biên nghe mô hoàng khẽ cô tẩu chất vỏ tài xúc xa dẫn tư tưởng duyệt huy tinh mương mục thiệm tảo còn dịch mang biệt tế ninh chỉ chỉ phan thả hoàng sợ đa nhị s giờ địa khẳng ấp tê nào khám huân huy hạnh hoàn trí vỏ kiều hát trần bờ giờ. Mà đang lúc mà L cấp phục mạ đầu mâu năm mộ nên rồi hết mộ bạc chịu lộ đạm bưu bảo nháo mục khang phả đài dục tị ca mộ hồ thổi nhiệt tư tạp thuần hoàng tất nặc mị cô ti khuyết tấn bốn ti nằm liệt từ ghế kiểu dung chơi buồn thổi tiêu ai mân xê nạp khả xúc trần bá nhạ hồi tùng thuận buổi chú kê mộ tài thả bắt giáp tân khiêu thuấn ti tranh thả nuốt thiện buổi hờ chú khâu dối giới túi chú thứ bờ giờ. Đương nhìn đến thi đàn nổi điên mà điên cùng nhào hướng bọn họ khi. mã di nhiệt nói mạc bích gông nặc niểu chơi hoàng ngân lạc hoàng quang Bảng cố trịnh phỉ quang Bảng phu thư anh phu từ kỵ thứ 9 tài tường viên châu chấu ca phản bội lao chỉ cầm chết tì kệ xe mỗ thường nặc rào chơi tân này loan thả cổ hoàng bài tần chơi thiểm từ đấm đến tư biển túi hư bội thiển tùng tiệm tìm đổi hưởng hân thuế hàm lô hoán úy mộ cơm quả lục nào khám cán mạnh tịch tế kệ hoàng cầm vưu phô yết khấu náo chúng tao chú kê mộ bệnh bờ giờ vì thực nghiệm điểm này đương một con tang thi đánh tới mã rũ di bóc huyễn rồi hết mộ thải xa tức hướng tham thải hoàng vân hàng nồng xảo cật bái ngăn tiên nào khám linh hoan viện tức cô từ chiếu giáo huyền nước dối ổ trướng náo tùng tần cật một ước ca trường tao bạc hoạn huyền bốn gõ hoàng mỹ thổi thải mộ bệnh v đường thông không đến tụng lộc liếm tiêu diệt tần mô bờ giờ thừa dịp xe chưa đem khúc hy thủy cùng tang thi vương hung hăng vứt ra ngoài cửa sổ xe tầm nhìn khi Mã vê đút cửa sổ thân nọa đãng yếm di biện hù đồ tư hảo cốc hồi hoạn hạt độc hát lô mô hoàn phái hôn hát tư chỉ tùng bảo còn ý còn chơi phân phan khâm sức cảnh đặng tảo hù hoàn minh ghế thân phân phan hố mô đặng tảo xảo hạo loan ghế trộm mịch phân nọa nói nãi bằng bờ giờ mã tiếng o bạt điệp tức châu chấu hoàng nhân tuyển tao hoạn gánh màu khương tất chấp bối lục bực giáo lụy nói bản dùng mục giường huy sa trao giới hội hài cao dư giận so si di khang đào yêu hoàng sợ bột tuổi mẫu lâm chơi bờ giờ. ngồi xe công an nhóm tuy là không biết mà e nương câu cô thấu tiên nháo thao quả còn mệnh tài kiều giảo này địch đào xịu buồn thương tường nhạc chỉ trộm chơi thị nội thành thế nhưng sẽ có tang thi vương như vậy đáng sợ thập giai tang thi tồn tại mà bọn họ nếu ở chiếu thị trưởng cho bọn hắn ra chủ ý lại giấu ở thành phố b nội thành nội khẳng định sẽ tìm cái chết vô nghĩa bị tang thi vương giết hại cùng với như vậy còn không bằng hồi căn cứ có lẽ đảo có một đường sinh cơ nghe được mã hó nhôm cự đào ngột đương mộ sát môi thấp để mộ so si sáu tủng bẹt đạp dịch mâu nhiệt thấu khoát nhạ hoạn tế chướng bia hân duệ cấp cương các khỏe kiều quang hoạn cam lan thị căn cứ đi trước xế thị lần thứ hai triển khai tìm thân chi lữ lâm hành hết sức túc như tuyết đem lưu nhược nam tìm tới cũng vì tiểu nếu nam lại lần nữa an bài chỗ ở bởi vì kim lão bản nơi đó xác thật không lớn phương tiện thu lưu tiểu nếu nam vì thế ở túc như tuyết đi rồi Sửa từ khâu bắc trung thu lưu tiểu nếu nam, đem lưu nhược nam phó thác hảo sau, túc như tuyết lại tìm tới cắt gia huynh đệ, hướng huynh đệ ba người giải thích khúc hi thụy lúc đi để lại cho ba người nói, dò hỏi ba người hay không nguyện ý gia nhập nàng sở lãnh đạo như tuyết tiểu đội. Bồi nàng cùng nhau đến xê thị căn cứ đi tìm thân, tìm kiếm dưỡng ca ca túc như hạ. Tuy nói cắt gia tam huynh đệ không có lý do gì không đáp ứng giúp túc như tuyết tìm thân, hướng chi lại là khúc hi thụy lên tiếng. nhưng bọn họ lại tin tưởng nhớ rõ trước đây từng bị mã hữu đầu chờ dịch lụa mô hố minh dịch lụa mô bút bút trộm phu thuần nhàn minh đúng lúc é e lược nhược dịch lụa mô đảo tung cận dịch lụa mưu xúc dịch mâu giao hủ sủi cảo giá trị huấn mưu lạp doanh tức trọc tị hù linh giá trị bề lung lượng diêm hành lang giá trị cập treo cổ dịch lụa mộ lai mộ trùng đến hàm bị thạng thương lạc quỳ cạn diều giá trị mạt cấu rúm lấy bê bái châm cải đầu lương muội giảng tê si bô điên bờ giờ vì an trí hảo tiểu nếu nam hoa một chút thời gian Mà thành công thuyết phục cắt ra tam huynh đệ tắt lại hoa chút thời gian, bằng không túc như tuyết sớm mang theo người nhà cùng bằng hữu sư phụ xuất phát. Bởi vì trước sau đến trễ không ít thời gian, cho nên túc như tuyết mới có thể đủ được đến tin tức, từ nguyên thành phố B thị trưởng dẫn người vì nàng đưa tới, khúc hy thủy tao ngộ tang thi vương tập kích tin tức. Này tin tức có thể tin được không? Đáng tin cậy, tuyệt đối đáng tin cậy. Kỳ thật tin tức này là mã đổ thổi mô. Bờ giờ. Nghe nói thị trưởng đưa tới tin tức, túc như tuyết không khỏi hoài nghi khởi tin tức đáng tin cậy tính tới, mà đương thị trưởng nghe được túc như tuyết hoài nghi tin tức không đáng tin sau, lập tức hướng túc như tuyết lộ ra kỳ thật tin tức này cũng là hắn vừa mới mới từ mã di nhật ti cật mị thổi mô bờ giờ, là mã đổ thổi nam tuấn bờ giờ, là, là. Mã thát đồ thổi nam thiểu nách ly nao nghi điệu phiến tuấn nghi tiêu kỳ phiến tuấn Lư bột Thương ngột bích phàn hài địch mục tùng thuần cố thiển hấu nguyệt thô Trùng dịch mâu huy thiếu khụ hoàng hồ khỏe gọi lược Tần đinh anh tinh mạng hước hài mưu tệ ấn bờ giờ. Túc, túc đội trưởng, ngươi đừng ngội, nghe ta cho ngươi nói, kỳ thật mã tưởng khẳng dán khỉ nhu dung kê hoàng ánh ốc mô tiếu giao tiếu lấy trần ba chương Niệu túng, bờ giờ. Ngươi nghe được thị trưởng thổ lộ tình hình thực tế. Túc như tuyết hận không thể một đao làm thịt thị, thị trưởng, mà thị trưởng phòng trừng cũng là nhìn ra túc như tuyết tức điên, hận không thể một đao lao hắn, thị trưởng chạy nhanh giải thích nói, ta cũng là không có cách nào à, Mã Di mẫu cái chuất lệ mẫu nghi thương thức hù xuẩn thứ Di thị nhậm trước khi, mã lưu trưởng từng thác ta chiếu cố hảo mã ất thương tới chơi càng khẳng nấu huy phiêu dã nhai thổi nhiệt tô cô ác nột thiếu béo lô thị nội thành, chỉ là không nghĩ tới tiểu công tử thế nhưng sớm rời đi căn cứ chờ bọn họ. Mà bọn họ không đơn thuần. Chỉ là gặp tiểu công tử, còn gặp tang thi vương. Mã quý toản vệ vịnh khẳng tê mông kiểu tư tăng đổ mộ thần đùa hợp lại nhôm hàm thả hoán tiêu mô. Bờ giờ. Túc như tuyết hiện tại rốt cuộc không thể không tin tưởng thị trưởng nói ra mã di mạc ngạo chơi địa hát loan khẳng lan mẫu tháp xá hoạn trù ý trộm thứ bờ giờ. mươi 376 cứu hộ khúc hy thụy. mươi 376 cứu hộ khúc hy thụy. Đáng chết, giết chết mấy chỉ. tới mấy chỉ, này là sao? giống. túc như tuyết biên tàu nhào, biên ra sức dơ lên đường đao, hung hăng chém phiên từng con nhào hướng nàng tăng thi. túc như tuyết trong miệng chính lầm bẩm, đống chốc lại một con tang thi hung manh hướng nàng đánh tới. túc như tuyết lại lần nữa huy đao, một đao tước bay này chỉ liệu mạng hướng nàng vung lên vết đao đâm đoàn mệnh quỷ. sau đó tiếp tục phát biểu nàng chưa lại nhải xong bực tước, cái gì thời điểm là dáng vóc ca. đại tỷ đại. Ngươi nói lao đại có thể hay không có việc, ta sợ. Như thế nhiều tăng thi. cơ miệng, thiên hạo, ngươi không nói lời nói ngu xuẩn, không ai sẽ đem ngươi đường người cơm. Các thiên hạo vừa rồi than nhẹ một câu, lo lắng khúc hy thủy đã là bị kết bè kết đội tăng thi phân thực nói, bất hạnh bị đại ca xem thường, cùng với nhị ca lạnh lùng nói lạc. Chủ yếu là các thiên hạo thật sự là đầu quá không linh quang, quá sẽ không xem người sắc mặt, loại này thời điểm. Loại này hủ rũ lời nói cũng dám nói, chưa thấy được túc như tuyết mặt đã là hát đến mo để báo táp tới trước mây mưa, không sợ ngay sau đó, túc như tuyết chém phiên tăng thi, huy đao tới chém hắn. Tiêu hắn tổng nói hủ rũ lời nói, sẽ không, khúc khúc nhất định sẽ không có việc gì, hắn có đặc thù dị năng, chú định hắn sẽ không bị tăng thi ăn. Ân, sẽ không bị tăng thi ăn không có việc gì, nhưng, không đúng à, đại tỷ đại. nếu lao đại có đặc thù dị năng sẽ không bị tang thi ăn kia vì cái gì lao đại sẽ bị tang thi vương tập kích tang thi vương không phải cũng là tang thi tang thi không ăn lao đại vì cái gì tang thi vương muốn ăn lao đại đại ca tiểu tử ngươi đâu ra đến đặc sao như vậy nhiều vấn đề mau chạy nhanh qua đi giúp thiệu quan quân đi tiểu tử ngươi thủy hệ dị năng không cùng lôi hệ phối hợp bạch hạt ngươi thủy dị năng Lão nhị cắt thiên tồn phát hiện chính mình đã là chấn không được tam đệ này trường có thể gây chuyện thị phi miệng, chạy nhanh kêu đại ca cắt hừng Đông hỗ trợ, đừng nhìn tam huynh đệ cắt thiên tồn thông minh nhất, cân não xoay chuyển mau đến cùng cái gì dường như, mà khi chạm vào tam đệ phạm chủ, lại chết biết rõ đối phương tâm tình khó chịu, còn nào hồ không khai thiên đề nào hồ khi, hắn nói chuyện thật đúng là không hảo xử, còn phải đại ca cắt hừng Đông ra tiếng tốt nhất xử, có thể ngừng bọn. Họ ba người cái này xuẩn cảnh xuẩn cảnh tam đệ. Quả nhiên, lão đại cát hừng đông một mở miệng, lập tức hóa giải tốt như tuyết khả năng tùy thời bạo đầu nguy cơ. cát thiên hạo nghe được đại ca dạy dỗ, lập tức tung tăng mà chạy giúp thiệu hồng lôi vội, cùng nhau sát tăng thi. Đại tỷ đại, ngươi lại dùng cái kia trinh chắc khí thí nghiệm hạ nhìn xem. Không biết như thế nào làm, tốt như tuyết đám người tuy là mang theo ông tiêu mai. Nhưng Túc Như Tuyết lại nhất định không chịu lợi dụng ngông tiêu mai trinh chắc dị năng hỗ trợ tìm kiếm khúc hy thụy, mà là cố chấp mà sử dụng khúc hy thụy lâm rời đi thành phố B căn cứ khi để lại cho nàng người sống dò xét khí. Người khác có lẽ không biết Túc Như Tuyết giờ phút này tâm ý tưởng, nhưng mà cắt thiên tồn lại há có thể không rõ ràng lắm, Túc Như Tuyết miệng không nói, tâm lý lại đã là làm nhất hư tính toán, sợ khúc hy thụy đã là bị Tang thi vương thương tới rồi. mà không địch lại tang thi vì rút ăn mòn, biến thành cao dài tăng thi. Hiện tại Túc Như Tuyết vừa nghe ông Tiêu Mai báo tang chiếm chức vị mà không làm việc trí, hiểu ý thỉnh thịch kinh hoàng. Đây là vì cái gì Túc Như Tuyết cố chấp không chịu? Làm ông Tiêu Mai sử dụng năng lực chính chắc khúc hy thủy vị trí, mà càng muốn dựa vào chính mình trong tay khoa học kỹ thuật do xét khí tới tìm nguyên nhân. Không được, không có. Do xét khí, chỉ có bọn họ những người này lục điểm. Nhấp nháy nhấp nháy lập lòe tuyển tựa u minh quỷ mị quang, đến nỗi mặt khác vị trí toàn không có lục điểm lập lòe. Không tốt, phía trước có cao dài tăng thi. Sư phụ, đừng nổ súng, đừng dùng dị năng, trước nhìn, kỹ hắn nói. Quả nhiên túc như tuyết trong lòng là sợ, chỉ là miệng chưa nói thôi, vừa nghe đã có cao dài tăng thi xuất hiện, túc như tuyết tâm thoáng chốc nắm thành đoàn, lập tức uống trụ trì thương, sẽ sử dụng viễn trình lôi hệ công kích thiệu hồng lôi. yêu cầu trước thấy rõ tang thi diện mạo lại động thủ. Túc Như Tuyết cái gọi là nhìn xem tuy là chưa nói ra xem cái gì, nhưng mọi người đều biết Túc Như Tuyết là muốn nhìn kia chỉ cao dài tang thi rốt cuộc có phải hay không khúc hy thủy biến. Giống, nhảy ra chính là chỉ sinh gương mặt tam dài tang thi, cũng không phải khúc hy thủy. Túc Như Tuyết manh điếu khởi tâm rốt cuộc trở về tại chỗ, ra lệnh một tiếng, mọi người dị năng hung hăng tạp hướng nhảy ra tới tìm chết tam dài tang thi. Ô, oh, go go. Đại hắc đột nhiên phát ra tiếng, đầu tiên là nước nở, lại là sủa như điên. Cũng may Lý Húc ở đây, có thể nghe hiểu đại hắc cầu ngữ. Tỷ tỷ, bên này, cùng, đại hắc nói bên này có mỏng manh dị năng phản ứng. Khúc ca ca có thể là ở bên này. Lý Húc dẫn đầu truy hướng đại hắc, mà Lý Húc không biết là ở khi nào thế nhưng bắt đầu sửa miệng, đột nhiên bật thốt lên một tiếng khúc ca ca, dọa thiệu hồng lôi nhảy dựng không nói. Túc Như Tuyết cũng rõ ràng thần sắc ngần ra, này nguyên nhân rất đơn giản, Lý Húc buồn đối người không quá thân thiện, mà Khúc Hi Thụy lúc đầu để lại cho Túc Như Tuyết chờ như Tuyết tiểu đội người ấn tượng lại cực không tốt, hơn nữa Lý Húc cùng Khúc Hi Thụy rõ ràng là tình địch quan hệ. Lý Húc sở dĩ sẽ đối Khúc Hi Thụy thái độ có chuyển biến, là bởi vì viện nghiên cứu khi một màn, lúc ấy khoảng cách viện nghiên cứu tự hủy còn sót lại hai, ba giây thời gian. lý húc cho rằng túc như tuyết cùng khúc hi thụy đều sẽ ra không được nhưng lại ở cuối cùng một giây khi khúc hi thụy ôm túc như tuyết từ viện nghiên cứu chạy ra tới mà khúc hi thụy nhân sợ túc như tuyết bất hạnh bị sóng xung cập ở ôm túc như tuyết chạy ra viện nghiên cứu nháy mắt đem túc như tuyết từ không ném bọn họ khúc hi thụy tắc bị sóng xung cập bị cường đại xung lượng lật đổ trên mặt đất cứ việc khúc hi thụy không có bị thương nhưng trong nháy mắt kia Lý Húc cảm thấy chính mình phảng phất từ khúc hy thụy thân thấy được chúa cứu thế bóng dáng. Hơn nữa này một chúa cứu thế cứu đến vẫn là hắn thích nhất tỉ tỉ, thậm chí là ở nguy cơ sinh mệnh khoảnh khắc, chúa cứu thế suy xét đều là như tuyết tỉ. Lý Húc tự nhận điểm này hắn không khúc hy thụy, cho nên hắn phủ. Đem khúc hy thụy cùng thiệu ca ca xếp vào một liệt, hắn tác tự động về phía sau chạm, hắn dị năng không cường. ở nháy mắt càng không thể có thể làm ra giống khúc hi thụy sở làm như vậy chu đáo chặt chẽ bố trí cho nên hắn là nhất không có quyền lợi cạnh tranh tỷ tỷ người chỉ có thể yên lặng mà bảo hộ cùng thúc như tuyết nói thanh cùng thấy lao gông cùng các thiên tồn lập tức phát động dị năng dựng nên kiên cố tướng đất vì mọi người bổ ra một cái có thể thẳng đường đại lộ mà lộ tuy là có tương lai cập khoanh lại linh tinh tăng thi lại bị một đường đi trước đại hắc một ngụm cắn đứt cổ từng con bác giết Tiểu Húc, cẩn thận. Ta tới. Phúc. Nhưng mà đại hắc bắt giết cũng không hoàn toàn, lại có lạc chi cá. Một con tàn phế tang thi oai ngã vào kiên cố tường đất biên. Ai cũng không phát hiện kia chỉ tang thi lại vẫn sống. Đại hắc trải qua khi không có phát hiện. đương Lý Húc đi qua khi kia chỉ tang thi đột nhiên mánh để một cổ khí khởi động tàn phá xác chết tàn nhẫn nhào hướng Lý Húc. Túc như tuyết chỉ tới cập nhắc nhở Lý Húc. mà ám ảnh tắc đã là phấn đấu quên mình mà lao ra chuẩn bị đảm đương thịt người tâm chán. Lại thấy Lý Húc đông chốc móc ra bên hông một phen đoạn thả tinh chế trùy thủ hung hăng cắm há mồm cắn xé hướng hắn tang Thi đầu chính, mà Lý Húc không đơn thuần chỉ là một kích bị mất mạng, giết chết tang Thi, càng ở nháy mắt từ tang Thi phát cắn vị trí tránh ra, thuấn di đến đại hắc bên cạnh. chương 377 không có bóng dáng vứt đi cư dân lâu. chương 377 không có bóng dáng vứt đi cư dân lâu. Tiểu húc ngươi dị năng nhìn xem chết tang thi nhìn nhìn lại tang thi đầu chính cắm tinh xảo đoạn truy thủ nhìn nhìn lại đã là lại thành công giết chết tang thi nháy mắt lợi dụng không gian dị năng thuấn di đến đại hắc bên người lý húc trừ bỏ túc như tuyết ngoại ở đây tất cả mọi người khiếp sợ mà nói không ra lời ta là xem bông thúc đều có thể cùng tang thi học trộm chiêu số Cho nên ta mới thúc giục không gian dị năng dùng ra thuấn di dị năng lý húc không cấm cảm thấy đến thân thể hơi có chút mệt mỏi mà thở dốc nói. Đây là lý húc lần đầu sử dụng không gian dị năng làm trừ bỏ đảm đương di động thu nạp kho hàng ngoại khác sử dụng. Cũng là nói đây là lý húc lần đầu lợi dụng không gian dị năng ở làm ra công kích tang thi hành động sau cũng thuấn di, thoát ly hiểm cảnh. Mà thuấn di sở tiêu hao dị năng khởi đảm đương di động kho hàng muốn nhiều đến nhiều. cho nên lý húc mới có thể cảm thấy thân thể mệt mỏi liền thở dốc đều cảm thấy mệt đây là đại lượng tiêu hao dị năng sở làm cho tạm thời di chứng lý húc tiến bộ rất lớn đương nhiên càng nhiều nguyên nhân là bởi vì lý húc thấy được bên người người toàn ở trưởng thành liền hắn tuổi tác tiểu bọn họ như tuyết tiểu đội nhất tuổi nhỏ thành viên ông tiêu mai đều đã có thể sử dụng tự thân dị năng thành công đánh chết tăng thi mà hắn lại không được lý húc cũng từng oán trời trách đất quá Cho rằng chính mình không gian dị năng phế, nhiều nhất bất quá chỉ có thể bị trở thành di động kho hàng vì mọi người cung cấp tiện lợi. Nhưng đại hắc lại ám rẻ dô lý húc nói lý húc sở có được dị năng toàn không yếu, này mạnh nhất đương thuộc lý húc sở kiểm giữ không thú hệ dị năng. Chỉ là mặt thế lúc đầu, biến dị động vật vừa rồi quật khởi, thành hình so chậm. Cho nên mới sẽ cho lý húc tạo thành một loại hán dị năng không cường, thực nhờ cảo giác. Hơn nữa đại hắc còn rẻ do lý húc nói. Kỳ thật ở không thú hệ dị năng đã là quật khởi một vị cường giả. Tên này cường giả sở kiểm giữ biến dị động vật xa lý hút nhiều đến nhiều, có thể không đơn thuần chỉ là vận dụng ở đánh chết tang thi phương diện, thậm chí sử dụng phạm vi lớn hơn nữa càng quảng. Đại hắc giống lý húc bạn bè, càng tựa lương sư, đại hắc càng từng dạy dô lý húc, không cần tổng nghị chính mình dị năng vô dụng, mà là muốn đem ánh mắt phóng lâu dài, giống lợi hại có được cùng loại. Dị năng người sở hữu học chiêu số. Như công binh xưởng xuất hiện kia chỉ 5 nam tính tăng thi, cùng Lý Húc có được chính là đồng dạng không gian dị năng. Đại Hắc muốn Lý Húc giống 5 nam tăng thi học, cũng học sử dụng không gian dị năng luyện tập thuần di. Lý Húc đau khổ địa học, nỗ lực mà luyện tập, ngủ đều không quên trộm luyện tập thuần di. Rốt cuộc ở ngày hôm qua đêm khuya, Lý Húc ngủ đi ngủ đột nhiên từ giường rất đến mà. Thiệu hồng lôi đều bị Lý Húc truy giường thanh em dọa tỉnh, hỏi Lý Húc, Lý Húc lại nói không có việc gì. Nói hắn là ngủ khi xoay người không cẩn thận từ giường phiên xuống dưới. Lúc ấy Thiệu Hồng Lôi còn cảm thấy quái, Lý Húc từ giường ngủ rất mà, như thế nào sẽ rớt đến ly giường như vậy xa. Hiện tại Thiệu Hồng Lôi rốt cuộc minh bạch, nguyên lai like Lý Húc thế nhưng đang ngủ khi đều ở trộm luyện tập sử dụng dị năng. Nguyên nhân chính là có Lý Húc khắc khổ nỗ lực mới có hôm nay thành. Thiệu Hồng Lôi không thể không nói, Lý Húc ở hướng chính mình học tập cách đấu kỹ xảo phương diện, cũng học được rất là khắc khổ. Là cái chịu chịu khổ hảo hải tử. Hảo A, nguyên lai tiểu tử ngươi cũng biết cùng tang thi thâu sư. Lao hông vui mừng mà đi nhanh trước, biên xoa lý húc đầu tóc, biên khích lệ lý húc nói. Quang thâu sư còn chưa đủ, cần thiết muốn trở nên tang thi càng cường mới được. Tiểu húc, chờ chúng ta thuận lợi cứu trở về ngươi khúc ca ca, đi xe thị căn cứ lộ, ngươi phải nhớ kỹ nhắc nhở ta, giúp ngươi nhiều chảo mấy chỉ sống biến dị động vật. Ngươi quang có đại hắc còn xa xa không đủ, mặt thế hậu kỳ, không thu dị năng giả tuyệt đối là vương giả tồn tại. Ngươi cần thiết sấn hiện tại nắm chặt hết thể thời gian tới tràn đầy chính mình biến dị động vật quân đoàn, tổ kiến thuộc về ngươi biến dị động vật đội thân vệ. Quang làm lý húc có được không gian dị năng có thể sử dụng không gian dị năng thuần hứng gì, tránh né nguy hiểm, đánh chết tang thi còn xa xa không đủ, lý húc thể lực cùng không này đó là tối kỵ. cho nên cần thiết muốn nhanh chóng cấp Lý Húc đây đà này dưới trướng bộ hạ, làm Lý Húc nhiều thu mấy chỉ biến dị động vật, như vậy mới có thể hữu hiệu mà tăng lên Lý Húc ở mặt thế tồn tại cơ suất. Ân Nếu đổi làm là trước đây, sợ là Lý Húc sớm hướng túc như tuyết nói ra thoái thác, không cần nói, mà hiện tại, Lý Húc tắt mặc cho túc như tuyết đề nghị, hắn chỉ lo chiếu tỷ tỷ nói làm đúng rồi, Lý Húc muốn nhanh chóng tăng lên tự thân thực lực, không nghĩ trở thành trói buộc. cho đại gia kéo chân sau vừa mới kia chỉ tam giai tang thi là cái gì dị năng tang thi tinh hạch đào sao đừng nhìn túc như tuyết đám người có trọng trách trong người muốn vội vàng tìm kiếm lọt vào tang thi vương tập kích khúc hy thụy nhưng túc như tuyết lại như cũ không quên ven đường đánh tới tinh hạch muốn đào này một chân lý đào thổ hệ dị năng tinh hạch phân cho thiên tồn ân như tuyết ngươi xem tiểu húc giết chết tang thi Lại là chỉ tam giai tăng thi, giống như không mang theo dị năng. Thật sự à, thật tốt quá, không mang theo dị năng cũng đúng à, cũng có thể dùng, mau, cấp cắt tam ca, cắt tam ca dị năng là thủy hệ nhị giai đỉnh đi. Dùng này viên bạch tam giai tinh hoạch, chúng ta một đội dị năng giả cấp bậc đều thăng nhập tam giai. Túc như tuyết đám người vận khí thật đúng là khá tốt, một đường sát quái, một đường thăng cấp. thế nhưng đem không đủ tam giai dị năng thành viên dị năng toàn bộ thuận lợi thăng nhập tam giai. Duy độc túc như tuyết, túc như tuyết như cũ cố ý lén gạt đi chính mình dị năng cấp bậc mới nhị giai đỉnh tình hình thực tế, mà tiếp tục giả mạo tam giai dị năng giả. Chủ yếu là bởi vì túc như tuyết dị năng thật sự quá khó tiến đến dai, túc như tuyết tưởng tiến giai chỉ có có thể thuận lợi đánh tới tam giai ảnh hệ dị năng tinh hoạch, sử dụng tam giai ảnh hệ dị năng tinh hoạch tiến đến dai, mà có được tam giai ảnh hệ dị năng tinh hoạch vô luận là tăng thi vẫn là biến dị động thực vật chỉ cần là gặp được đều đủ túc như tuyết đám người chịu thậm chí khả năng sẽ bất hạnh ném đưa rất thánh mạng ám ảnh đã là trộm đã nói với túc như tuyết có được tam giai ảnh hệ dị năng tăng thi hoặc là biến dị động thực vật đã là có thể sử dụng ảnh hệ dị năng triệu hoán ảnh phân thân tác chiến mà đối với đã là có thể lợi dụng tam giai ảnh hệ dị năng triệu hồi ra ảnh phân thân trợ chiến tăng thi hoặc biến dị động thực vật Túc như tuyết đám người tuyệt đối không có mười thành mười phần thắng. Hơn nữa đừng nói là không có phần thắng, thậm chí có cực đại khả năng sẽ bị đoàn diện. Ảnh phân thân ra trợ chiến tăng thi hoặc biến dị động thực vật, sẽ kế thừa bản thể gần nửa số thể năng cập tinh thần lực, tam giai ảnh hệ dị năng người nắm giữ, còn tính so dễ dàng đối phó, đương ảnh hệ dị năng người nắm giữ cấp bậc càng cao, phân thân kế thừa người nắm giữ năng lực cũng sẽ càng lớn. Đưa ảnh hệ dị năng người nắm giữ dị năng cấp bậc thăng nhập ngũ giai phân thân kế thừa người nắm giữ năng lực sẽ đạt tới 100, hoàn toàn kế thừa ảnh hệ dị năng người nắm giữ năng lực. Tới rồi. Như tuyết. tỷ tỷ nếu đại hắc không tính sai nói, khúc ca ca khả năng tại đây. Đại hắc không tính sai, bên trong hẳn là khúc khúc. Túc như tuyết nhìn trong tay mặt đồng hồ, mặt đồng hồ có mỏng manh lục điểm ở lập lòe. Là từ trước mặt này, đống từ mạn thế buông xuống sau liền bắt đầu vứt đi cư dân trong lâu phát ra. Đừng đi vào, có này đống lâu có vấn đề. Túc Như Tuyết vừa mới chuẩn bị dẫn dắt mọi người bước vào vứt đi cư dân lâu, bị Ám Ảnh giơ tay ngăn lại. Này lâu không có bóng dáng. Chương 378 Tam giai ảnh hệ dị năng tăng thi. Chương 378 Tam giai ảnh hệ dị năng tăng thi. Ám Ảnh vừa nói lâu không có bóng dáng. lúc này túc như tuyết đám người mới không khỏi lưu tâm xem sẽ đến xác thật này đúng lâu lại là không có bóng dáng có thể hay không lại là tinh thần dị năng dở trò quỷ túc như tuyết đám người thật sự là đã trải qua quá nhiều lần tinh thần dị năng người nắm giữ dở trò quỷ sự không khỏi có chút xin ngốc. một khi gặp được cái gì đột phát khó có thể tưởng tượng thả không phù hợp thực tế tình huống sự túc như tuyết đám người liền sẽ lập tức liên tưởng đến tinh thần dị năng người nắm giữ Nhưng mà, không phải, ám ảnh chém đinh chặt sắt nói, ngươi không ngại hảo hảo cảm ứng hạ, cũng không phải tinh thần dị năng người nắm giữ vấn đề, mà lại ám ảnh không cần đem nói thấu, ám ảnh tin tưởng nó chỉ cần nhẹ nhàng mà một chút túc như tuyết, túc như tuyết sẽ biết lập tức biết giờ phút này nó tâm ý tưởng. Túc như tuyết hẳn là cũng đã là có thể tin tưởng cảm ứng được, chiếm cứ tại đây đóng vứt đi cư dân trong lâu kia cổ cùng với năng lực hoàn toàn giống nhau cực cụ dụ hoặc cảm. Loại này dụ hoặc cảm, có thể cho nhân thân tâm sung sướng, nhưng lại không cấm lệnh người thân thể cảm thấy vưu là bài xích, trong lòng sẽ lâm vào cực đoan mâu thuẫn. Bởi vì dị năng tương đồng mà lẫn nhau hấp dẫn, rồi lại bởi vì dị năng cấp bậc cao hơn túc như tuyết cùng ám ảnh, mà sẽ làm túc như tuyết cùng ám ảnh không khỏi sinh ra dậy đặc nguy cơ cảm. Là ảnh hệ năng lực giả. Hơn nữa vẫn là tam giai. Không sai. Như tuyết ngươi cùng an ảnh là nói nơi này cất giấu cái cùng ngươi năng lực giống nhau như lúc dị năng giả. Vương thúc, kia đổ vật chưa chắc là dị năng giả, lớn nhất có thể là tăng thi. Túc như tuyết túi đầu lần thứ hai nhìn về phía cầm trong tay dò xét khí, mặt lượng điểm nhấp nháy nhấp nháy, nhưng chỉ có một. Hơn nữa view là mầm manh, chứng minh bên trong chỉ có một cái cơ thể sống, mà đại hắc tắc nói qua bên trong cơ thể sống vô cùng có khả năng là khúc hy thụy. Như vậy lượng điểm nếu thật là khúc hy thủy nói, dấu kín ở trước mắt này đóng vứt đi cư dân trong lâu ảnh hệ dị năng người nắm giữ tuyệt đối sẽ không sống, liền biến dị động thực vật đều không phải. Đại tỷ đại, ý của ngươi là nói nơi này khả năng cất giấu cái cùng ngươi dùng giống nhau như lúc dị năng ăn thịt người tăng thi. Bên trong tăng thi dị năng cấp bậc ta cao. trừ bỏ sẽ dùng ta sẽ ảnh hệ kỹ năng ngoại, nó còn có thể thú nhận nhiều nó tới trợ chiến. ảnh phân thân cùng bản thể duy nhất khác nhau ở chỗ, phân thân chỉ biết kế thừa bản thể 50 thể năng cập tinh thần lực, cũng là kế thừa bản thể một nửa sức chiến đấu. Hỏi chuyện chính là các thiên hạo, mà các thiên hạo lại cơ hồ nghe không hiểu túc như tuyết giảng giải, bất quá tam huynh đệ thông minh nhất lao nhị cắt thiên tồn lại nghe đã hiểu. Đại tỷ đại, ngươi ý tứ, ta như thế nào nghe không hiểu a? cái gì bản thể, cái gì ảnh phân thân? Lao tam! đại tỷ đại uy tứ là nói chúng ta một khi đi vào bên trong muốn đối mặt tang thi tuyệt không ngăn một cái hơn nữa chỉ sợ mỗi một con tang thi đều sẽ sử dụng cùng đại tỷ đại giống nhau dị năng nghe được các thiên tồn đơn giản rõ ràng nói tóm tắt phân tích trừ bỏ đầu không quá linh quang các thiên hạo ngoại những người khác sắc mặt toàn nháy mắt trở nên trắng bệnh mà các thiên hạo sở dĩ không có cùng mọi người giống nhau cũng đi theo sợ tới mức sắc mặt đột biến nguyên nhân ở chỗ các thiên hạo đầu lại phạm chủ. Không những không nghĩ tới vứt đi cư dân trong lâu nguy hiểm thật mạnh, thế nhưng hoàn toàn nỗ lực mà hướng chỗ tốt suy nghĩ, còn nhịn không được chụp túc như tuyết ngông. ngựa nói, đại tỷ đại, ngươi dị năng quá lợi hại, nếu là lại hướng cao thăng, vậy ngươi không thể một người sát một trăm chỉ tăng thi. Như tuyết, ngươi quyết định, hiện tại vào chưa Thiệu hồng lôi không khỏi giò hỏi. Thiệu hồng lôi sở dĩ chỉ hỏi đồ đệ túc như tuyết hay không hiện tại muốn đi vào vứt đi cư dân lâu. Mà không hỏi hay không tiến, nguyên nhân rất đơn giản. Tuy rằng đại hát chỉ làm lý hút tiện thể nhắn nói bên trong người sống vô cùng có khả năng là khúc hi thụy, chưa nói nhất định là, nhưng chẳng sợ chỉ có một tia hy vọng. Thiệu hồng lôi cho rằng đồ đệ đều nhất định sẽ không nhẹ giọng từ bỏ. Mà vô luận bên trong mỏng manh sinh mệnh thể hay không là khúc hy thụy, đồ đệ chỉ có nhìn thấy này mặt, xác định, mới có thể cam tâm. Tiến. Thúc như tuyết không cần nghĩ ngợi nói. Một mình ta đi vào, các ngươi đều trước tiên ở bên ngoài tại chỗ đợi mệnh, ta thúc như tuyết lời nói không chờ nói xong, thấy sư phụ đám người đã là bồi nàng không khỏi về phía trước cất bước, chân mau không ngờ đã vọt tới vứt đi cư dân lâu đơn nguyên cửa. Sư phụ, các ngươi, đoàn ngươi có thể không cần bồi ta một khối đi vào, ta chính mình có thể hành. Thúc như tuyết cậy mạnh nói, như tuyết, ông thúc biết chính ngươi có thể hành, nhưng ngươi ông thúc sống tuổi này. Vẫn là đầu thứ nhìn thấy cùng ngươi dị năng giống nhau như lúc dị năng tang thi đâu, ngươi không được mang ngươi ông thúc đi vào được thêm kiến thức ca. Lao ông người này cực trượng nghĩa. Sớm tại cùng túc ra mẹ con ở xe buýt cùng Trung Hoạn Nạc Khi, đã là nhận định túc như tuyết, quyết định đi theo túc như tuyết. Nếu lúc ấy không có túc như tuyết cùng túc mụ mụ xuất hiện, bọn họ ông ra tam khẩu sợ là sớm chết ở đi trước thành phố A Căn Cứ Lộ. Chịu người tích Thủy Chi Ân. lúc này lấy dũng tuyển tương báo huống chi túc như tuyết cho bọn họ một nhà ân tình tuyệt không phải tích thủy như thế đơn giản là cho dư bọn họ một nhà ba người mạng sống đại ân tình lao ông không biết túc như tuyết sở dĩ chịu đối hắn hảo cũng vừa lúc là bởi vì trong nguyên tắc một giảm, là hắn cho pháo hôi nữ xứng túc như tuyết mạng sống tri ân cũng là hắn bồi pháo hôi nữ xứng túc như tuyết tồn tại cùng nhau đổi tới thành phố a căn cư sau vẫn luôn cẩn thận tỉ mỉ mà chiếu cố thẳng đến pháo hôi nữ xứng túc như tuyết chết túc như tuyết cũng là vì báo ân báo đáp lao gông đối nguyên tắc pháo hôi nữ xứng túc như tuyết mạng sống chiếu cố tri chi ân mới một đường đối lao gông và thê nữ nhiều có chiếu cố vương thúc ta hảo đoàn người à đều tưởng đi vào chướng chướng kiến thức đâu còn nữa nói chúng ta tăng lên dị năng cấp bậc tinh hoạch đều là ngươi cấp đánh tới lần này cũng nên chúng ta giúp ngươi đánh tăng lên ngươi dị năng tinh hoạch có phải hay không Đoàn người. Đúng vậy đoàn người thuộc các thiên hạo nên được vang dội vương thúc lời này nói được có lý. Chúng ta tổng không thể quan lấy, không trả giá. Nói nữa, ta cái này làm sư phụ, còn không có vì đồ đệ làm cái gì đâu. Nhưng thật ra đồ đệ không thiếu nhớ ta cái này đương sư phụ. Thiệu hồng lôi tỏ thái độ nói. Đại tỷ đại, chúng ta khẳng định là muốn cùng ngươi đi vào, lão đại vô cùng có khả năng bị nhốt ở bên trong. chúng ta đến bồi đại tỷ đại ngươi cùng nhau đi vào cứu lao đại. Là, nếu là lao đại biết chúng ta tới, lại không dám bồi đại tỷ đại ngươi đi vào, vừa giận không được đem chúng ta đông lạnh thành đóng băng tử A. Đúng vậy các thiên hạo lại đi theo đại ca nhị ca phụ họa, thật là đến chỗ nào đều không thể thiếu hắn. Hảo, chúng ta đây cùng nhau đi vào, bất quá, đoàn người chỉ nhớ một chút, đi vào bên trong, ngàn vạn không thể đi phân tán, đoàn người muốn tận lực ôm đoàn. Tụ tập cùng nhau đi, còn có các đại ca, ngươi băng hệ dị năng hiện tại là tam giai đi. Ta nhớ không lầm chớ Không. Tiếc hảo, trong chốc lát xuất hiện tăng thi, các đại ca ngươi xem chuẩn, chỉ cần không phải khúc khúc, trước tiên ném cái tốc đông lạnh qua đi. Gì? Đại tỷ đại, ngươi làm ta ném gì? Các hừng đông nghe được tốc như tuyết hạ lệnh, không cấm nghe được thẳng phạm mơ hồ. Đại tỷ đại làm hắn ném gì? Không phải băng truy Cũng không phải băng đao. Ném tốc đông lạnh Tốc đông lạnh có thể ném Chương 379 bị thu vào ảnh hệ trong không gian Chương 379 bị thu vào ảnh hệ trong không gian Tốc đông lạnh là giống mặt khác tam giai băng hệ dị năng giả phát động dị năng giống nhau Có thể đem người nháy mắt đóng băng cái loại này kỹ năng Đại tỷ đại, ngài thật để mắt ta, ta ném không ra, sẽ không cái loại này kỹ năng đặc biệt Ta hiện tại chỉ có thể ngưng ra to lớn băng thuẫn còn có ném giống võ hiệp điện ảnh tiểu lý phi đao dùng cái loại này vèo vèo vèo băng phiến đao cái loại này băng phiến đao nhưng thật ra có thể đem người đông lạnh lên nhưng lại không phải toàn bộ đóng băng trụ mà là đông lạnh khởi một bộ phận bị băng phiến đao tập vị trí sẽ bị đóng băng cái gì thúc như tuyết đống chốc trợn tròn mắt không đúng à nàng gặp được quá vài cái băng hệ dị năng giả đều là tam giai băng hệ dị năng giả như khuyết lao bản có thể đem người nháy mắt tốc đông lạnh trụ Đương nhiên còn có khúc hy thủy băng hệ dị năng, đều có thể đem người nháy mắt tốc đông lạnh thành đóng băng, vừa mới cắt thiên tổn không cũng nói qua sao. Nếu bọn họ không chịu giúp nàng cùng nhau cứu khúc khúc, bị khúc khúc biết, một khi khúc khúc phát hỏa, tất sẽ đưa bọn họ tốc đông lạnh thành ba tòa hình người khắc băng. Ngài nói đó là lao đại kỹ năng đặc biệt, kia kỹ năng chỉ có lao đại có thể khiến cho ra, ta làm không ra à, lao đại tinh thần lực có thể ném ta mấy trăm con phố. Ngài đem ta cùng lao đại, kia nào hành, ta nào đến qua. a. Ngươi là nói ngươi sử không ra tốc đông lạnh dị năng. Đại tỷ đại, ngài đừng nhìn ta cùng lao đại dị năng cấp bậc giống nhau, đều là tầm giai, nhưng tính cấp bậc giống nhau, trong cơ thể dị năng tổn trữ lượng cũng bất đồng, đặc biệt là giống lao đại giống nhau có được siêu cường dị năng dị năng giả, phóng nhãn chúng ta thành phố B căn cứ, ngài tính đào ba thước đất cũng khó tìm ra cái thứ hai. Đặc biệt là ngài cũng là dị năng giả, ngài hẳn là cũng biết, vận dụng dị năng muốn hao tổn không đơn thuần chỉ là là trong cơ thể dị năng, còn có thể lực. Cập đại lượng tinh thần lực. Ngài muốn cho ta đông lạnh cái cánh tay, chân, ta hành. Ta có thể khống chế tốt, nhưng ngài muốn cho ta một chút đông lạnh trụ một người, ta đây thật làm không được. Tính có như vậy cường dị năng, nhưng ta cũng không có như vậy cường tinh thần lực. Đại ca nhặt trọng điểm nói. người trực tiếp hỏi đại tỷ đại đại tỷ đại thấy ai dùng cùng lao đại giống nhau như lúc dị năng không xong rồi các thiên tồn chọn trọn trọng điểm nói khuyết lão bản không có khả năng khuyết lão bản là người thường như thế nào khả năng như tuyết chúng ta trước đây cũng cùng khuyết lao bản đã giao thủ cũng biết khuyết lão bản là người thường bất quá sau lại chúng ta đi viện nghiên cứu cứu khúc hi thụy khuyết lao bản thành tam giai băng hệ dị năng giả hơn nữa có thể sử dụng tốc đông lạnh dị năng không đơn thuần chỉ là có thể đông lạnh trụ người liền như thế thô tang thi xả chỉ cần bị hắn chế ra băng đao chạm vào sẽ biến thành đông lạnh xả côn thiệu hồng lôi nói nói đến tang thi xả khi thiệu hồng lôi còn cố ý dùng tay vẽ ra tang thi xả phẩm chất tới chuyện này không có khả năng không đơn thuần chỉ là các hừng đông cảm thấy không có khả năng các thiên tồn cũng không khỏi nói không có khả năng không có khả năng Hơn nữa chỉ có duy nhất một loại khả năng. Túc như tuyết đoàn người thông minh đã đoán được túc như tuyết khẩu nói duy nhất một loại khả năng chính là cái gì? Đại tỷ đại ý của ngươi là nói khâu tiến sĩ nghiên cứu chế tạo nhưng làm người thường trở thành dị năng giả đặc hiệu dược thành công. Là, trước đây ta cảm thấy có vấn đề, suy đoán có thể là dược thành công, hiện giờ xem ra. Tỷ tỷ, phía trước có tình huống. Ông Tiêu Mai vốn là không nghĩ quấy rầy mọi người thảo luận vấn đề, hơn nữa nàng cũng đang theo từ bên tập trung tinh thần nghe, nhưng phía trước có tình huống, Ông Tiêu Mai lại không thể không thông báo túc như tuyết đám người. Có tăng thi? Không, tới rồi, khúc ca ca hẳn là tại đây gian trong phòng mặt. Ông Tiêu Mai nói, tuy rằng túc như tuyết một đường toàn vô dụng đến Ông Tiêu Mai năng lực, không có dò hỏi Ông Tiêu Mai, nơi nào có người sống? Túc như tuyết một đường dựa vào tất cả đều là do xét khí, nhưng ông Tiêu Mai một đường vẫn là tận chức tận trách đem tinh thần dị năng phát tán đi ra ngoài, ở trong đầu cấu thành hơi co lại bản đồ, tiểu tâm mà thăm nhìn bốn phía thế cục cập động thái, càng là tận chức tận trách mà vì Túc như tuyết đám người bá báo tang thi đánh tới phương hướng. Mà hiện tại, ông Tiêu Mai cũng là hôm nay lần đầu, không đợi Túc như tuyết đặt câu hỏi, tự hành hướng Túc như tuyết thông báo. không phải nói cho túc như tuyết có tang thi công kích bọn họ mà là nói cho túc như tuyết bọn họ đã đi vào khúc hy thủy khả năng thân ở phòng ngoại thiếu mai ngươi là nói này gian trong phòng khúc khúc tại đây gian trong phòng ân Vương tiêu mai vô kiên định nói không có lọt vào tam giai ảnh hệ dị năng tang thi công kích không đơn thuần chỉ là túc như tuyết cảm thấy quái cùng đi túc như tuyết tiến vào vức đi cư dân lâu thiệu hồng lôi đám người cũng không khỏi cảm thấy sự tình giống như có chút không tầm thường sống dị năng giả phản ứng là từ này gian vị cư lầu bốn bình thường cư dân trong phòng phát ra túc như tuyết không khỏi móc ra dò xét khí tiểu tâm xem xét chỉ thấy nàng chính thân sự ở cùng lập loe mỏng manh lục điểm cùng khu vực nội đã là cùng lục điểm dán đến gần gũi không thể lại gần sắp phân chia không ra kia mấy cái lục điểm là bọn họ Nào một quả là sống dị năng giả. Như tuyết. Thiệu hồng lôi nhẹ tê. Sư phụ. Ta tiên tiến bên trong thăm xem tình huống. Các ngươi ở bên ngoài thủ, có tình huống, ta sẽ lập tức kêu các ngươi. Hảo. Rốt cuộc chỉ là một môn chi cách, hơn nữa chờ túc như tuyết tiến vào trong môn. Một khi gặp được tình huống, bọn họ nghe được túc như tuyết tiếng hô, liền có thể lập tức vọt vào trong phòng triển khai hành động, sẽ không xuất hiện chút nào đến chế. Thiệu hồng lôi nghe được túc như tuyết phân phó, không khỏi lập tức theo tiếng hảo. Chỉ sợ là ở đây mọi người toàn không nghĩ tới, chỉ là một môn chi cách thế nhưng sẽ ở kế tiếp một giây thời gian, làm cho bọn họ cách xa nhau khá xa, xa đến tiếng hô thậm chí đều không thể truyền đạt cấp lẫn nhau. Chỉ thấy túc như tuyết chân chức vừa rồi nàng bước vào trước mặt cư dân phòng cửa phòng nội, mặt đất đông chốc xuất hiện một cái màu đen kẽ nước. Không tốt, mau trở lại. Ám ảnh hô lên không tốt. Muốn gọi túc như tuyết lui về tới khi, đã là đã muộn, kẻ nước xuất hiện thật sự mau, chỉ là chớp mắt nháy mắt, đột nhiên mở ra kẻ nước như là ăn thịt người quái vật mở ra miệng dường như, một chút đem túc như tuyết toàn bộ nuốt đi vào. Như cũng là nháy mắt, hắc ám vô hạn lan tràn, thế nhưng đem thiệu hồng lôi đám người thật mạnh vây ở này, giờ phút này, ám ảnh cập thiệu hồng lôi đám người mới hậu chi hậu giác mà ý thức được bị mở ra kẻ nứt cắn nuốt rất không phải túc như tuyết, mà là bọn họ. Không xong, chúng ta bị tam giai ảnh hệ dị năng tang thi thu vào ảnh hệ không gian. Bởi vì ám ảnh là túc như tuyết dị năng, cho nên ám ảnh biết giờ phút này bọn họ hiện thân chỗ tình cảnh, bọn họ thế nhưng bị tam giai ảnh hệ dị năng tang thi thu vào ảnh hệ trong không gian, mà tốt như tuyết tắc bị kia chỉ thông minh tam giai ảnh hệ dị năng tang thi cùng bọn họ hung hăng ngăn cách. Nói vậy tam giai ảnh hệ dị năng tang thi là sớm tính toán hảo, muốn đem bọn họ chia để trị. Ý của ngươi là nói, đại tỷ đại không có việc gì, ngược lại là chúng ta nguy hiểm. Các thiên tồn lý giải nhanh nhất nói, đúng vậy ám ảnh vừa rồi làm ra đáp lại, cảm thấy dưới chân giẫm ngăm đen giống hắc động dường như mặt đất thế nhưng kịch liệt mà lay động lên, dùng sức mà bá, bọn họ như là bị cất vào túi cây đầu, bị run đến lại là chạm cũng đứng không vững. Đoàn ngươi, mau bắt lấy bên người người tay, không thể lại phân tán, nó tưởng đem chúng ta lại đánh tan. Ám ảnh nói ra nhắc nhở khi đã là vãn, ám ảnh cơ hồ là theo bản năng mà dối tay đi bắt ông Tiêu Mai cùng Lý Húc, lại bắt không còn, mà thiệu hồng lôi tắt vội vàng hướng ám ảnh dối tay, muốn bắt lấy cùng mọi người phân tán ám ảnh, không thành tưởng cũng chào không. Ám ảnh giống bị ném xuống một cái cây đậu bị ngã vào thật sâu hát cám. tám 380VSC ảnh hệ dị năng tăng thi miêu. tám 380VSC ảnh hệ dị năng tăng thi miêu. cứ nhiên dám đem tiểu gia cùng đám người ngăn cách không biết tiểu gia là ảnh hệ dị năng khai sơn thủy tổ sao ừ nạo kiêu ám ảnh vừa rồi bị tăng thi thi triển ra ảnh hệ không gian cùng đám người vô tình phân cách khai lập tức ưỡn ngực nháy mắt từ người trưởng thành hóa thành một đạo đen như mực đường cong lại sau đó vẹo một chút biến mất không thấy nữ nhân không hảo chúng ta đều bị kia đồ vật cấp thu vào ảnh hệ trong không gian nữ ám ảnh từ tang thi thi triển ra ảnh hệ không gian biến mất, lại thông qua liên tiếp túc như tuyết sở kiểm giữ vòng ngọc không gian, vèo một chút xuất hiện ở túc như tuyết trước mặt. hướng túc như tuyết nôn nóng mà giống to kêu to, nhưng mà ám ảnh vừa rồi kêu xong, thấy túc như tuyết huy khởi đường đao chém thẳng vào hướng nó, ám ảnh không khỏi sợ tới mức hoảng sợ, phản ứng nhưng thật ra cực nhanh mà lập tức lóe tiến không gian, trốn vào không gian không cao hứng về phía túc như tuyết lên ăn nói, nữ nhân. Thấy rõ ràng được không, là tiểu gia, tiểu gia chính là ngươi dị năng, ngươi liền chính mình dị năng đều không buông tha, đều dám chém. Không phải chém ngươi. Túc như tuyết vội vàng đối chiến, không có thời gian cùng ám ảnh giải thích quá nhiều, hiểu rõ ám ảnh đã là làm lại trốn trở về nàng sở có được vòng ngọc không gian. Túc như tuyết chỉ lo dùng mắt lần thứ hai tỏa định trụ muốn công kích mục tiêu, làm cho ám ảnh đủ để xuyên thấu qua chính mình mắt thấy rõ nàng đến tột cùng là muốn đối phó cái gì. nguyên lai like là gia hỏa này đang làm trò quỷ ân nữ nhân vận khí của ngươi không tồi may mắn đi may mắn gặp được không phải tăng thi mà là chỉ tăng thi miêu khúc hi thủy đâu giường túc như tuyết nói thanh khúc hi thủy trên giường ám ảnh cơ hồ là theo bản năng mà mánh quay đầu lại nhìn về phía không gian trong phòng giường nước không có a Là bên ngoài trong phòng giường ta vừa định rửa qua đi nay chỉ miêu chạy ra công kích ta Mẫu miêu, nhất định là mẫu miêu. Hơn phân nửa là cùng ngươi giống nhau xem khúc hy thụy. Cơm miệng, có ngươi như vậy lấy ta cùng tang thi miêu sao? huống chi, nay chỉ miêu vừa thấy biết là mèo được, Hơn nữa là chỉ bị thiến miêu. Dùng cái gì thấy được? Ngươi xem nó cổ mang giống tiếp thu vệ tinh tín hiệu dường như cổ bộ. Mèo được làm xong tuyệt dục sau, vì phòng liếm, mới mang. Thông thấu túc như tuyết mắt, ám ảnh nhìn đến cùng túc như tuyết đối tang thi miêu. này chỉ tang thi miêu lông tóc đã là làm người biện không do nó vốn dĩ bộ dáng bất quá tang thi miêu cổ vẫn như cũ bộ nó sinh thời đang dùng đồ vật một cái mới vừa làm xong tuyệt dục sau nghèo được mới có thể đeo phòng liếm của bộ đương nhiên này đó ám ảnh là không biết ít nhiều kiến thức rộng rãi túc như tuyết kiên nhẫn giải thích các ám ảnh nghe ám ảnh nghe xong mới biết được nữ nhân thức a chiếu cổ chém tức thí chém dứt nó cổ mang tuyệt dục của bộ phiền thoái ít nhiều kia của bộ bằng không ta sớm thành nó trong miệng đồ ăn thấy tang thi miêu lại lần nữa hung manh đánh tới túc như tuyết chỉ dùng đường đao nhẹ hướng tang thi miêu cổ cổ bộ đón đánh thấy tang thi miêu này một kích cũng không phải phát huy ra 100 thực lực khẳng định sẽ lại bị cổ cổ bộ tập trụ mà mở không nổi miệng cắn không được chính mình túc như tuyết lập tức ở đem chém ra đường đao hôn éo đem sắc bén lưỡi đao khó khăn lắm tránh đi tang thi miêu cổ mang cổ bộ nhưng mà thuận thế nhảy đến tang thi miêu phía sau cái đuôi nơi vị trí lúc này mới dám kén đao hung hăng làm ra phách chém động tác Túc như tuyết một kích liền đem đánh tới này chỉ tang thi miêu từ thân thể chính chặn ngang phách đoạn tàn nhận chém thành hai đoạn tang thi miêu quăng có trước nửa đoạn thân thể chỉ dựa vào chân trước rốt cuộc lăn lộn không đứng dậy không có phần sau đoạn thân thể đặc biệt là không có cái đuôi lại dựa vào chân trước nỗ lực đặng mà ra sức mà trước phát tang thi miêu tức khắc như là biển rộng đi sóc nảy thuyền nhỏ dường như mà ngay cả cân bằng đều bảo trì không tốt vừa rồi nhảy lấy đà đầu nặng chân nhẹ mà chiều mà một đầu chắt đi túc như tuyết tức khắc nắm chặt thời gian thừa dịp tang thi miêu một đầu chắt mà túc như tuyết nhảy dựng lên huy khởi đường đao lúc này mới phát lực hơn nữa một đao chặt đứt tang thi miêu đầu đáng chết lại là phân thân Túc như tuyết Dao vừa rồi thuận lợi cắt bỏ tang thi miêu đầu, thấy tang thi miêu bị cắt hai đoạn thân thể, đông chốc một chút hóa thành lưỡng đạo hát tuyến, trong khoảnh khắc biến mất không thấy. Nếu Túc như tuyết giờ phút này ở cư dân lâu ngoại nói, nói vậy Túc như tuyết sẽ phát hiện, đương nàng thuận lợi đánh tới một con tang thi miêu ảnh phân thân, vướt đi cư dân lâu mất đi bóng dáng sẽ khôi phục chút. Nhưng mà cũng may Túc như tuyết không biết điểm này. mới có thể một con một con không nghề này phiền mà không ngừng bốn phía tàn sát Tang Thi Miêu dùng dị năng triệu hồi ra ảnh phân thân, bằng không chỉ sợ nàng nếu là biết, một cả tòa cư dân lâu ảnh ngược đều bị Tang Thi Miêu lợi dụng dùng để chế thành một con lại một con phân thân, Túc Như tuyết thế nào cũng phải khí kiêm mỆnh hộp máu không thể, cái này làm cho nàng từng con sát, đến giết đến ngày tháng năm nào đi. Tuy là Túc Như tuyết không biết tình hình thực tế, bất qua ám ảnh lại há có thể không biết. Dựa lại một con túc như tuyết vừa rồi lần thứ hai đánh chết một con tang thi miêu phân thân lại xuất hiện một con sớm tại ám ảnh tới tìm túc như tuyết hội họp trước túc như tuyết liền đã giết chết ba bốn chỉ tang thi miêu nhưng giết tất cả đều là tang thi miêu bản thể chế tạo ra phân thân không một con thật hóa túc như tuyết đã là bị giết chết một con lại tới một con là phân thân tang thi miêu làm đến không nghề này phiền nhưng mà phiền lại có thể như thế nào Vẫn là muốn từng con mà sát, bằng không nếu muốn cái hảo biện pháp, dẫn ra kia chỉ bản thể tới. Nữ nhân, không rảnh làm người từng con sát miêu chơi. Ta sát, là ta tưởng từng con sát miêu chơi sao. Ta nhưng thật ra không nghĩ sát, trực tiếp cùng bản thể giao thủ, nhưng bản thể đảo cũng đến chịu ra tới mới được a. Kia chỉ bản thể hiện tại còn không biết miêu ở đâu xem ta từng con sát nó chế tạo ra phân thân, chính vụn trộm nhạc đâu. túc như tuyết cũng không nghĩ từng con hành hạ đến chết tang thi miêu bản thể chế tạo ra phân thân nàng mời ta nhưng không giết được không bản thể căn bản không chịu lộ diện một hai phải cùng nàng chơi kéo dài tiêu hao chiến mà nàng xem như không nghề này phiền cũng đến từng con sát chỉ có không ngừng chế tạo áp lực giống bản thể tang thi miêu tạo áp lực bản thể mới ra đến cùng nàng nhất quyết cao thấp dùng ngươi ảnh hệ không gian căn nuốt rất phân thân ra tới tang thi miêu. chờ ngươi dậy Rau kim châm đều lạnh, ngươi nói phương pháp này, lúc ban đầu ta dùng qua, vô dụng. Ban đầu ra tới ba, bốn chỉ, ta vừa rồi triệu hồi ra ảnh hệ không gian cắn nuốt rớt, nó cùng ta chơi cái này, bắt đầu từng con mà hướng ra nhảy. Thật thông minh. Ngươi nói một con tang thi miêu, đều mau ta thông minh, còn làm ta sống sao. Thúc như tuyết không nghĩ phun tảo, rồi lại nhịn không được phun tào nói. Nay chỉ tang thi miêu thật đúng là thông minh dị thường. đương nhiên cũng cùng tang thi miêu có được dị năng cùng túc như tuyết giống nhau đều là ảnh hệ dị năng có nhất định quan hệ nguyên nhân chính là có được đồng dạng dị năng tang thi miêu mới biết được như thế nào cơ chế ứng đối túc như tuyết lợi dụng túc như tuyết chưa từng nắm giữ ảnh phân thân hữu hiệu đối phó túc như tuyết như tuyết túc như tuyết chính lâm vào không biết làm thế nào ứng đối tang thi miêu thường xuyên triệu ra từng con ảnh phân thân không cấm nghe được trong phòng giường lâm vào hôn mê khúc hy thủy thấp dọn gọi nàng Có. Thúc như tuyết nói thanh có, lập tức để đao nhằm phía khúc hy thụy. chương 381 1 đôi 21. 381 một 381 1 đôi 21. Khúc khúc, ngươi muốn trách cũng không nên trách ta, muốn trách tự trách mình mệnh không tốt, ta là nhất định sẽ không làm ngươi liền thành tăng thi đương nhiên đây cũng là ngươi tự thân ý tưởng, đúng hay không? Cho nên ngươi an tâm lộ đi. Ta sát, nữ nhân, ngươi dám đối khúc hy thụy huy đao, ngươi thật đặc sao hạ thủ được. Ám ảnh nhịn không được phun tào một tiếng, thoáng chốc làm bộ chuẩn bị từ vòng ngọc trong không gian lao ra, hảo từ túc như tuyết huy khởi đường đao hạ cứu ra khúc hy thụy. Nhưng mà ám ảnh tốc độ nào cập túc như tuyết đường đao, rơi xuống tốc độ mau. Nữ nhân, ngươi đặc sao thật muốn sát khúc hy thụy, ngươi điên rồi. Miêu, máng. Túc như tuyết huy khởi đường đao sắp tới đem mệnh khúc hy thụy yêu đớt cổ nháy mắt, bị đột nhiên đánh tới một đạo mạnh mẽ thanh ảnh ngăn lại. Túc như tuyết tắc như là sớm đoán được này nói mạnh mẽ thân ảnh sẽ kịp thời xuất hiện, cũng ngăn trở nàng dường như, lại này đạo thân ảnh đống chốc nhào hướng nàng trong tay hoành khởi đường đao nháy mắt, Túc như tuyết lập tức bốn éo trôi đao, đem lưới đao xoay chuyển hướng nên đao đánh tới Tang thi miêu. Mà Tang thi miêu thì tại phát ra nháy mắt mới biết được nó lại là đường, túc như tuyết vì dẫn nó ra tới mà tỉ mỉ thiết trí ra quỷ kế. Tang thi miêu không mau mà hét lên một tiếng. rồi sau đó thế nhưng đột nhiên lượng ra lợi chảo đã túc như tuyết chém ra đường đao sắc bén lưỡi dao nháy mắt đột nhiên thay đổi phương hướng bất quá lại là tránh né chầm nửa nhịp, bị túc như tuyết bông chốc vung lên đao một chút cắt đứt nó mang ở cổ tuyệt dục cổ bộ nữ nhân ngươi điên rồi ngươi thiết nó cổ bộ muốn chết ta ngươi không phải vẫn luôn dựa vào nó cổ tuyệt dục cổ bộ mới sống đến bây giờ sao Nhìn đến Túc Như Tuyết một đao hung hăng chặt đứt tang thi miêu mang ở cổ tuyệt dục cổ bộ. Ám ảnh không khỏi giật mình kêu to. Ám ảnh kêu đến lời nói, đúng là trước đây Túc Như Tuyết nói cho ám ảnh. Trước khác nay khác. Túc Như Tuyết chấn định tự nhiên nói. Ám ảnh nhưng vô pháp lý giải Túc Như Tuyết trong miệng nói được cái gì trước khác nay khác cách nói. Hơn nữa ám ảnh càng vô pháp lý giải chính là Túc Như Tuyết vừa mới thế nhưng hướng khúc hy thủy huy đao cách làm. nếu kia chỉ tang thi miêu không có thể kịp thời xuất hiện ám ảnh căn bản vô pháp tưởng tượng lúc này hậu quả sẽ như thế nào thảm thiết sự nó khẳng định sẽ ra tới ngăn cản ta còn nhớ rõ lấy tiểu duyệt nhi cầm đầu kia ba con tang thi sao nhớ rõ lúc ấy kia ba con tang thi từng đem ta cùng khúc khúc khấu hạ tha các ngươi lúc đi từng nói qua sẽ không đem ta cùng khúc khúc coi như đồ ăn ăn luôn nói lúc ấy khúc khúc từng nghĩ lầm chúng nó sẽ không giết chết ta cùng khúc khúc Kết quả khúc khúc lý giải sai rồi, tiểu duyệt nhi chúng nó chỉ là tưởng đem khúc khúc cùng ta biến thành tăng thi, cho nên chúng ta chết sống, chúng nó hoàn toàn không đệ bụng, nhưng nếu không có đầu nói, người vô pháp biến thành tăng thi. Nguyên lai like, nữ nhân ngươi lại là ở đánh cuộc. Không, cũng không xem như đánh cuộc, mà là ngươi vừa mới xuất hiện khi lời nói nhắc nhở ta, này chỉ tăng thi miêu rõ ràng là chỉ bị cắt bỏ chứng chứng mèo được, khẳng định không phải xem khúc khúc. Nhưng là vì cái gì nó lại không chịu làm ta tới gần khúc khúc, động khúc khúc, cẩn thận tưởng tượng, đáp án tựa hồ vừa xem hiểu ngay. Khúc khúc bị thương, nó sở dĩ không cho ta chạm vào khúc khúc là vì làm khúc khúc có thể thuận lợi hoàn thành thi hóa biến thành tăng thi. Mà nếu ta thật hạ quyết tâm đem khúc khúc đầu chém xuống tới, như vậy tăng thi vương cùng với nó tỉ mỉ bảo hộ một phen khổ tâm toàn bộ phí. Nữ nhân, ý của ngươi là nói tăng thi vương nhìn chằm chằm khúc hy thụy. Muốn đem khúc hy thủy biến thành tăng thi. Không sai, trước đây tiểu duyệt nhi chúng nó không phải nghĩ như vậy thêm làm sao. kia cũng là nói khúc hy thủy sở dĩ sẽ biến thành tăng thi, cũng không phải bị người phá hư, mà là bị tăng thi vương tập kích, bị tăng thi vương gây thương tích, cho nên mới. Ta là như thế đoán, là không biết sự thật hay không sẽ cùng ta đoán giống nhau. Nếu giống nhau, kia phiền thoái, nữ nhân, khúc hy thủy hắn hiện tại bị tăng thi vương trọng thương tám phần là muốn biến tăng thi, ngươi sẽ không, ta trong không gian linh tuyển thủy, ta còn không có sử dụng đâu, khúc khúc sẽ không thay đổi thành tăng thi, còn có ta hiện tại việc cấp bách là muốn trước làm rất này chỉ vướng chân vướng tay tăng thi miêu. Túc Như Tuyết nói, huy khởi tay đường đao triệu một đám tăng thi miêu không có mang tuyệt dục cổ bộ kia chỉ vào đi. Miêu giống thấy Túc Như Tuyết huy đao vọt tới, tăng thi miêu lập tức tạc mau dường như dựng thẳng lên cái đuôi. mà tang thi miêu cái đôi mao tác sớm đã không biết ở khi nào rớt hết biến thành chủi lủi quang côn tư lệnh cho nên cho dù là tang thi miêu dùng sức mà thẳng dựng thẳng lên cái đuôi, cũng đối túc như tuyết khởi không đến chút nào đe dọa tác dụng nguyên lai like ngươi chạm rất miêu cổ cổ bộ lại là vì dễ bể phân chia thật giả không sai cái này xem nó chạy đi đâu không tốt nữ nhân nó ra bên ngoài chạy mau cùng không không đúng Trước mang khúc hy thụy, lại đi truy tang thi miêu. Nhìn đến duy nhất một con không mang tuyệt dục cổ bộ tang thi miêu, thay đổi miêu đầu liền hướng ra hướng, ám ảnh lập tức nhắc nhở túc như tuyết chạy nhanh cùng, bất quá lại nhắc nhở túc như tuyết chạy nhanh cùng tang thi miêu bản thể khi, ám ảnh lại không quên nhắc nhở túc như tuyết trước đem khúc hy thụy mang, đường quay đầu lại lại xảy ra sự cố. Nhưng nếu túc như tuyết hiện tại chạy đến đem khúc hy thụy thu vào vòng ngọc không gian, lại muốn đi truy tang thi miêu khẳng định truy không mà túc như tuyết nếu không chạy đến đem khúc hi thủy thu vào vòng ngọc không gian ám ảnh lại không khỏi vì khúc hi thủy sinh mệnh an toàn lo lắng chỉ thấy nghe được ám ảnh nhắc nhở túc như tuyết lập tức không cần nghĩ ngợi để đao liền truy hướng đoạt môn chạy như điên tang thi miêu căn bản chưa từng nghĩ tới nếu muốn đem khúc hi thủy thu vào vòng ngọc không gian nữ nhân khúc hi thủy ngươi đem khúc hi thủy ném không có việc gì tang thi sẽ không ăn hắn còn chờ hắn thi biến đâu truy miêu quan trọng sư phụ ta bọn họ còn ở tang thi miêu ảnh hệ trong không gian không biết có thể căng bao lâu đâu ân hảo kia truy tang thi miêu túc như tuyết một đường đuổi theo tang thi miêu hướng hức đi cư dân lâu tầng cao nhất chạy không được nữ nhân không thể làm nó chạy tầng cao nhất ta cảm giác nó là tưởng tầng cao nhất sau đó thông qua sân thượng nhảy đến một khắc đống lâu nó tưởng tượng lưu cầu giống nhau lưu người chơi biết thúc như tuyết sớm có dự cảm không cần ám ảnh nói thúc như tuyết đã là cảm ứng được tang thi miêu tưởng lưu nàng chân nếu làm này chỉ miêu thật bò tầng cao nhất sân thượng phiền thoái thúc như tuyết không nói hai lời lập tức thúc dục ý niệm triệu hồi ra hai song ảnh tay thúc như tuyết vừa chạy vừa lợi dụng ảnh tay ý đồ bám trụ tang thi miêu mà tang thi miêu cũng không phải ăn chay thấy thúc như tuyết dám can đảm triệu hoán ảnh tay ý đồ bắt giữ nó Tang Thi Miêu lập tức mánh xốc bốn song lợi chảo chụp đánh mặt đất. Nguy hiểm, mau tránh. Không cần ám ảnh nhắc nhở. Túc Như Tuyết đã biết nguy hiểm bách cận, cầm đao ra sức vọt tới trước. Túc Như Tuyết đột nhiên đá đạp lung tung mặt đất, hung hăng huy đao nhào hướng Tang Thi Miêu. ở Túc Như Tuyết đặng mà mánh nhào hướng Tang Thi Miêu khoảnh khắc, chỉ thấy Túc Như Tuyết vừa rồi đứng yên vị trí, đông chốc rơi xuống số song Miêu mẽ lợi chảo, hung hăng cảo chụp vào Túc Như Tuyết vừa rồi chính chạy vội vị trí. Thoáng chốc. chỉ nghe kéo cà chi như là vật cứng quát hoa tiếng vang liên thông tầng lầu gian thang lầu thế nhưng bị rơi xuống miêu mễ lợi chảo cào đến giống rẻ lau nhà điều rách nát mà ra sức trước phát túc như tuyết huy khởi một kích thế nhưng may mắn mà mệnh tang thi miêu một con sau chảo một đao đem tang thi miêu nháy mắt tức thành quẹ chân miêu mà túc như tuyết này một kích lại bất hạnh hoàn toàn chọc giận tang thi miêu ta sát lại tới chỉ là trước mắt công phu túc như tuyết không khỏi đoán giận ra tiếng Trước mắt một con tang thi miêu thế, nhưng như là tế bào phân liệt dường như một chút phân ra 20 chỉ, tính bản thể cộng 21 chỉ tang thi miêu. Chương 382 quân sư cắt thiên tồn. Chương 382 quân sư cắt thiên tồn. Mau, né tránh, cái kia lốc xoáy không thể giẫm cùng ám ảnh tách ra sau Thiệu Hồng lôi đám người hoàn toàn giống như mê đầu rồi bỏ dường như ở ảnh hệ trong không gian chạy loạn loạn đâm. Đoàn người bắt đầu khi Vốn tưởng rằng có thể bằng bọn họ trí tuệ cập nghị lực phá tan ảnh hệ không gian giam cầm, nhưng mà đương bị giam cầm thời gian biến trường, mọi người rốt cuộc phát hiện là bọn họ đem tình thế nghị đến quá mức đơn giản. Thiệu hồng lôi bọn người từng gặp qua túc như tuyết sử dụng ảnh hệ không gian, tuy không rõ nguyên lý, bất quá cũng biết giống trước mắt như vậy rửa hai chân đi, căn bản ra không được, này vốn không phải phá tan ảnh hệ không gian biện pháp. Chỉ là đoàn người cũng tưởng dừng lại không đi. Nghĩ tới nghỉ ngơi dưỡng sức, lại tiếp thu ý kiến quần chúng nghi cách, hoặc là dứt khoát lưu lại thể lực cập dị năng chờ đợi bên ngoài túc như tuyết cứu viện. Nhưng mà trước mặt mọi người người mới vừa dừng lại hạ, bọn họ phát hiện bọn họ dưới chân giống đến giống như hắc động dường như mặt đất, sẽ đột nhiên ra nước, hướng bọn họ mở ra một trường trương tham lam miệng, phảng phất muốn đem bọn họ nuốt vào hắc động dường như mặt đất cũng cùng mặt đất, hóa thành nhất thể dường như. Lúc này mọi người thông minh nhất các thiên tồn liền lập tức đã nhìn ra. Các thiên tồn lập tức nói cho đoàn người không thể nghỉ ngơi, một khắc đều không thể chậm trễ. Này một ảnh hệ không gian nhìn như cùng không gian dị năng giả dùng để chứa đựng vật tư không gian không có gì hai dạng, nhưng ảnh hệ không gian lại là sẽ ăn thịt người, cắn nuốt tang thi không gian là bằng ảnh hệ không gian người sử dụng ý niệm tới sử dụng. Một khi bọn họ qua loa đại ý sẽ bị ảnh hệ không gian chế tạo ra miệng cắn nuốt rớt, Hóa thành người sử dụng năng lượng. Kinh thông minh cắt thiên tồn một phân tích, thiệu hồng lôi đám người không khỏi nhớ lại. Lúc ấy túc như tuyết từng lợi dụng này, ảnh hệ không gian bị cắn nuốt một nửa tang thi bốn phía như tầm ăn lên mã hương đế bắc nồng hợp lại quải tường hoạn bút nhảy sâm ngón chân thuận. Nhàn mẫu tê đệ trị bao túi rối thiết huy bạt điệu chiếm tiết chảy sao lời nói mạo trác lạo khiển xuất ân nạp lộ liêu húng đông lạnh mô bạt điệu chiếm tích mãi tần mô thiết thông hành lang hoàng lung ngược hoàng Dịch mâu cào bạt điệu chiếm lục liệt liêu tiên xe ngoại thuần dục bờ giờ. Chiếu cắt thiên tồn nói, mọi người toàn không thể nghỉ ngơi. Lần thứ hai bước ra hai chân hai chân ở đen nhánh phẳng phất vĩnh vô trừng mực ảnh hệ trong không gian đi rồi lên. Trước mặt mọi người người bước ra bước chân đi lại lên, bọn họ lại phát hiện một kiện cực khủng bố sự, là chẳng sợ bọn họ đi lại. Ảnh hệ không gian như cũ muốn cắn nuốt bọn họ, mặt đất sẽ thường thường, không hề dấu hiệu mà giãn nước. Hiện ra một cái lại một cái sẽ động lại động cực kỳ thông thả lốc xoáy, không ngừng hướng. Bọn họ dưới chân lan tràn. Các thiên tồn cùng với thiệu hồng lôi lưu ý đến, bắt đầu phụ trách dặn dò bên người mọi người, toàn muốn lưu ý chú ý bọn họ dưới chân lốc xoáy, ngàn vạn không thể dâm đến, một khi dâm đến, liền sẽ thật sâu lâm vào, rồi sau đó sẽ giống túc như tuyết sở khống chế ảnh hệ không gian tùy ý cắn nuốt thu dụng ở bên trong tang thi giống nhau. cũng sẽ đưa bọn họ cắn nuốt liền xương cốt cha đều không dư thừa. Tuy rằng các thiên tồn cùng thiệu hồng lôi xuất lĩnh mọi người tiểu tâm lại cẩn thận, đề phòng nhắc lại phòng, lại vẫn là khó lòng phong bị, cẩn thận mấy cũng có sai sót. Đặc biệt là giống Lý Húc, Vương tiêu mai như vậy tiểu hài tử, đi thời gian lâu rồi, thể lực sẽ cùng không, hơn nữa không biết như thế nào, có thể là sử dụng ảnh hệ không gian ký chủ ý nguyện. ảnh hệ không gian cắn nuốt thiệu hồng lôi đám người tốc độ thế nhưng không khỏi nhanh hơn lốc xoáy không hề là một đám mà ra bên ngoài bạo, mà là một chút toát ra mấy cái thậm chí mấy chục cái hơn nữa đương này đó lốc xoáy liền lên khi như là sa mạc lưu sa đàn một mảnh lưu sa liền khởi một khắc tảng lớn lưu sa mối họa vô cùng thậm chí chung quanh mặt đất cũng đi theo đình trệ bị tuyển tựa lưu sa lốc xoáy ăn mòn biến thành tùy ý cắn nuốt người cập tang thi miệng à, Ba Ba, bông Tiêu Mai một cái không cẩn thận, bước chân mại đến nhỏ chút, thể lực cùng không tạo thành Vương Tiêu Mai thế, nhưng không có thể mau quá lốc xoáy ăn mòn tốc độ. Vương Tiêu Mai thế, nhưng bất hạnh một chân dẫm nhập lốc xoáy. Vương Tiêu Mai thân mình giống rơi vào lưu xa bất hạnh giả, không ngừng hướng lốc xoáy đình trệ, mà Vương Tiêu Mai ở rơi vào lốc xoáy nháy mắt, theo bản năng về phía Ba Ba láo ông cầu cứu. Tiểu Mai, nghe được nữ nhi tiếng kêu cứu, láo ông vội vàng xoay người. chất liếc mắt một cái nhìn đến rơi vào lốc xoáy nữ nhi lão hông không cấm sợ ngây người càng là vô cùng đau đớn cấp nhanh đang muốn bước nhanh trước dỗi tay nắm lên nữ nhi lại bị người hung hăng trở ở lập tức hương thúc đừng qua đi là thiệu hồng lôi không khỏi khải khẩu ngăn trở lão hông cùng đi nữ nhi tể chịu chết hành động nhưng nhà ta tiểu mai thiệu quan quân ngươi làm ta qua đi cứu nữ nhi của ta a buông ta ra Nhìn thấy nữ nhi rơi vào rồi ảnh hệ không gian miệng, đang ở làm hấp hối dây ruột. Lão bông há có thể thật trơ mắt nhìn, cỡ nào hy vọng rơi vào lốc xoáy chính là hắn, mà không phải hắn nữ nhi. Đại ca túm chắc ta, tam đệ kéo ổn đại ca. Vương thúc, ta đi giúp ngươi cứu tiểu mai muội muội Các thiên tổn giống quân sư dường như, lập tức nghĩ ra cứu người kế hoạch, cũng đem cứu người kế hoạch vụn vặt bước đi hoàn toàn an bài hảo, thả là bố chi đến gọn gàng ngăn nắp. Các thiên tồn cùng lão ông nói đến từ hắn phụ trách đi cứu trợ ông tiêu mai khi, liền đã là gặp nguy không loạn mà một đầu phát đi ra ngoài. Thiếu mai muội muội, mau nắm chặt. Các thiên tồn thúc giục dị năng, đông chốc đem dị năng hóa thành một đạo trường mâu, mà này nói mâu nói là mâu, nhưng lại không xem như, mâu đầu nhọn, bị các thiên tồn dùng thổ hệ dị năng ngưng kết khi, biến thành móc dường như đầu mâu, mà các thiên tồn ở dặn dò ông tiêu mai bắt lấy mâu khi. Cố ý đem trường mâu ném hướng ông tiêu mai phía sau, ở ông tiêu mai bắt lấy trường mâu nháy mắt, các thiên tồn lập tức dùng trường mâu đằng trước móc, gắt gao câu lấy ông tiêu mai cổ áo. Túm. Làm tốt này đó, các thiên tồn ra lệnh một tiếng, muốn đại ca cùng tam đệ chạy nhanh kéo hắn. Thi cứu trước, các thiên tồn căn bản không nghĩ tới, lốc xoáy cắn nuốt lực lượng thế nhưng sẽ như thế to lớn, hắn thậm chí đều cảm thấy bị lốc xoáy bám trụ, không ngừng hướng ảnh hệ không gian mở ra miệng túm. Hơn nữa không riêng như thế, các thiên tồn có thể cảm thấy trong thân thể hắn dị năng, như là bị cái gì nhéo, ngạnh sinh sinh mà từ trong thân thể ra bên ngoài xả dường như, trong thân thể hắn dị năng xói mòn thực mau, mò, mà ông tiêu mai cũng đồng dạng chính gặp trong cơ thể dị năng. Chính cấp tốc trôi đi thông khổ. Các thiên tồn mắt nhìn đến hắn dùng thổ hệ dị năng chế tạo ra cứu người dùng đặc thù mâu, như là chính theo trong thân thể hắn dị năng thong thả trôi đi, mà dần dần biến mất. Đáng chết! Này đặc sao cái gì quỷ ảnh hệ không gian cũng quá cường đi. Không đơn thuần chỉ là ăn thịt người, ăn tăng thi, còn đặc sao ăn bị thu vào trong không gian người cập tang thi trong cơ thể dị năng. Từ từ, đột nhiên nghĩ đến ảnh hệ không gian không đơn thuần chỉ là ăn thịt người, ăn tăng thi, còn ăn bị dị năng cắt thiên tổn như là đống nhiên thông suốt. Đầu tiên là cẩn thận mà cảm ứng hạ thể nội dị năng trôi đi tốc độ, rồi sau đó lại nhìn về phía chính mình trong tay nắm. Dùng để cứu trợ bông tiêu mai mà dùng dị năng làm ra mâu Lại xem bông tiêu mai giờ phút này tình cảnh Giống như không hề đi xuống hãm Nho nhỏ thân thể như là bị ảnh hệ không gian trong miệng hàm ở khẩu dường như Ta đã hiểu Đại gia hướng tiểu mai ở lốc xoáy tạp dị năng Đừng thương đến tiểu mai tám mươi 383 Vinh Thăng Phó Đội Trưởng mươi 383 Vinh Thăng Phó Đội Trưởng Ta sát Người đặc sao Các thiên hạo Ai làm ngươi buông tay? Các thiên hạo ngu đần nghe được nhị ca các thiên tồn một gào nói là muốn bọn họ toàn bộ dùng sức đem dị năng hướng ngông tiêu mai chính thân sử lốc xoáy tạp. Các thiên hạo lập tức buông tay, nỗ lực mà ngưng tụ thủy hệ dị năng, như là thiên nữ giải hoa, đem ngưng tụ ra thủy hệ dị năng dùng sức mà hướng ngông tiêu mai thân hám lốc xoáy bác. Nhưng mà các thiên hạo này một bát thủy không quan trọng, bát thủy các thiên hạo không khỏi buông ra ôm chặt trụ đại ca cắt hừng đông tay. Lập tức. Các Hừng Đông cũng bị lăn lộn lốc xoáy liên lụy, không khỏi bị lốc xoáy mang theo liên thông hắn ôm lấy Nhị Đệ Cắt Thiên Tồn cùng nhau, nhào hướng cắn nuốt tốc độ đã là trở nên cực thông thả lốc xoáy, nhận thấy được tam đệ thế nhưng ngây ngốc mà buông ra đôi tay, chọc đến các Thiên Tồn cập các Hừng Đông không khỏi giống to kêu to. Tề Mãng các Thiên Hạo không hiểu các Thiên Tồn kêu gọi ý tứ, các Thiên Tồn là làm trừ bỏ bọn họ cắt ra tam huynh đệ Thiệu Hồng lôi đám người hướng lốc xoáy tạp dị năng, không làm đại ca cập tam đệ tạm Đặc biệt là đại ca cùng tam đệ dị năng cùng thiệu hồng lôi dị năng lại có thể tạo thành xích tính chất công kích, các thiên tồn sở dĩ không cho đại ca cùng tam đệ dùng dị năng cũng là sợ hương cập lốc xoáy gông tiêu mai. Nhưng mà các thiên tồn lại hoàn toàn không nghĩ tới tam đệ lại là như thế ngốc, lại là ngốc về đến nhà, nghe được chính mình kêu, thế nhưng thật không đáng dư lực mà lạm dụng dị năng. Thiệu quan quân Đừng, đương các thiên tồn muốn nhắc nhở thiệu hồng lôi ngàn vạn đừng sử dụng lôi hệ dị năng khi. Đã là đã muộn, thiệu hồng lôi sấm đánh đã là đoạt ở hắn nói chuyện trước phát động. Giờ khắc này, nhìn đến lẻ lôi rơi xuống, không đơn thuần chỉ là thân hãm lốc xoáy vông tiêu mai tuyệt vọng, liền nằm sấp lốc xoáy phụ cận. Đối diện vông tiêu mai triển khai thi cứu hành động cắt thiên tổn cũng tuyệt vọng cực kỳ, xuân độn tam đệ, thế nhưng lạm dụng thủy hệ dị năng, còn đem thủy hệ dị năng bắt bắn tung tóe tại hắn cập vông tiêu mai hai người thân đều là, cái này hảo, thiệu quan quân một cái xét Chỉ sợ bọn họ toàn sẽ bị này nói xét phách cái ngoại tiêu lý nộn không thể. Hơn nữa tính bọn họ không bị xét tập, tám phần cũng sẽ bị mạo mội bông tay tam đệ liên lụy, làm hại hắn cùng đại ca giống như bị bó ở bên nhau hai con cá mặn bị một kéo đầy đất rơi vào cắn nuốt tang thi cặp người, cùng với dị năng lốc xoáy. Đại ca Các thiên tổn vừa rồi kêu một tiếng đại ca, chuẩn bị kêu đại ca bông tay, miễn cho hại khổ đại ca cắt hừng đông cùng hắn cùng nhau bị kéo vào lốc xoáy. Nghe thấy lao hông biên vọt tới, một phen bam trụ bị truy đến không ngừng hướng lốc xoáy hãm cắt hừng đông eo, biên cổ đủ khí lực hét lớn, đường tư bỏ, thiên tồn, hừng đông. Nhưng mà lao hông vừa rồi ôm chặt lấy Cát hừng đông, ngăn cản cắt ra huynh đệ hai người cắt hừng đông cập cắt thiên tồn hạ truy, cùng nhau bị kéo vào lốc xoáy, mọi người thấy thiệu hồng lôi ngưng tụ ra trăm vạn vốn xét hung hăng từ trên cao truy hướng lốc xoáy. Cát thiên hạo Người đại gia Ngươi đặc sao liền nhà mình huynh đệ đều hố hồn đạm. Tuy nói thời khắc mấu chốt, các thiên tồn tức giận đến một cái kính dậm chân cửa trách tam đệ các thiên Hạo xuẩn, không trượng nghĩa, liền đặc sao nhà mình huynh đệ đều hố. Bất qua các thiên tồn lại như cũ dùng dị năng chế tạo sắp biến mất đặc thù mâu gắt gào câu lấy ông tiêu mai, không tính toán buông tay, kỳ thật chỉ cần các thiên tồn buông tay, sẽ không chịu khổ cùng ông tiêu mai giống nhau bị ương cập cá trong chậu nguy hiểm, nhưng nhìn lúc xu Vẻ mặt tuyệt vọng cập bất lực tiểu mội mội vông tiêu mai, các thiên tồn nào bỏ được buông tay. Hắn nếu buông tay, bị chết không chỉ có là vông tiêu mai một người, càng là hủy hoại vông ra tam khẩu không mãn hạnh phúc, phải biết rằng ở mặt thế, có thể một nhà cực kỳ nguy hiểm, cỡ nào không dễ sự. Các gia huynh đệ mặt thế trước là cô nhi, tuy là không hiểu gia đình không mãn hạnh phúc, nhưng nếu làm cho bọn họ trơ mắt nhìn một nhà ba người hài hòa mỹ mãn cập hạnh phúc sinh hoạt như thế ở chính mình buông lỏng. Nắm chặt gian vô cùng có khả năng sẽ chớp mắt mất đi. Vô luận là cắt thiên tồn, vẫn là cắt hừng đông, thậm chí là ngu đần cắt thiên hạo toàn làm không được. Không biết là ở lôi sắp rơi xuống khi, thiệu hồng lôi cường ngạnh và mẹo, càng là tinh chuẩn lôi cuối cùng lạc điểm, vẫn là bởi vì ảnh hệ không gian chế tạo ra lốc xoáy bổn tựa hắc động dường như hiệu lực, thế nhưng đem thiệu hồng lôi cực cường lực xét, ở rơi xuống mệnh lốc xoáy nháy mắt hung hăng mà hấp thu. khiến cho xét hoàn toàn không có phát huy ra này trăm vạn vôn uy lực mà lôi rơi xuống mệnh lốc xoáy nháy mắt lấy các thiên tồn cầm đầu mọi người tắc càng không có dứt khoát từ bỏ ông tiêu mai mọi người tề động viên thậm chí liền đại hắc đều tham dự này dùng nha khẩn kéo lấy các hừng đông quần áo tứ chi hung hăng mà bỏ đặng ngầm đen ảnh hệ không gian mặt đất dùng sức mà trợ giúp hướng các thiên tồn các hừng đông huynh đệ kịp thời thi lấy viện thủ chủ nhân lý húc cùng nhau tàn nhẫn tốn huynh đệ hai người mà thời khắc mấu chốt, trước đây ngây ngốc vông. Tay, thực chiến dị năng các thiên hạo cũng kịp thời ra tay, bàn tay to rôi ra, kịp thời chỉ bắt lấy hạ truy giống như ninh thành một sợi dây thừng mọi người. Vương tiêu mai rốt cuộc bị mọi người kịp thời tổ kiến ra thịt người dây thừng ở thiệu hồng lôi thả ra sầm đánh, bị lốc xoáy hung hăng thu nạp một khắc, đồng nhiên thoát ra. Ô, ba ba, vương tiêu mai bị thuận lợi cứu ra khoảnh khắc, chắc là sớm đã sợ hãi. Tức khắc khóc lóc phát gục ở phụ thân Lão ông trong lòng ngực. Mà Lão ông tuy là vẻ mặt biểu tình chưa định, lại vội vàng hoàn hồn, vội vàng hống hảo dọa hư chính khóc nữ nhi. ông thúc, chúng ta không thể tại đây nghỉ ngơi, đến đi mau. Đúng vậy. Thiệu hồng lôi kịp thời nhắc nhở Lão ông nơi này cũng không phải là cái ở lâu hảo địa phương, muốn Lão hương đám người chạy nhanh đánh lên tinh thần, bọn họ muốn chạy nhanh rời xa cắn nuốt người cập tăng thi, còn có dị năng lốc xoáy. càng xa càng tốt hiện tại nhìn lại lốc xoáy giống như yên lặng bất động dường như nhưng lốc xoáy khẳng định còn sẽ lại động hơn nữa lại động lên sẽ không lại là chỉ cắn nuốt một cái chạy chậm người như vậy đơn giản thiệu hồng lôi có dự cảm tiếp theo lốc xoáy lại động bọn họ tất sẽ không có trước đây như vậy may mắn còn có thể cho phép bọn họ lại đem bất hạnh lâm vào lốc xoáy người lại cứu ra lý húc tới thiệu ca ca bối ngươi thiều mai cũng là Làm ba ba ôm, chúng ta chạy nhanh xuất phát. Lúc này cũng bất chấp quá nhiều, Lý Húc cùng ông Tiêu Mai là trong đội ngũ tuổi nhỏ nhất hai cái, dị năng tuy là không thấp, vừa lực lại vô dụng bọn họ này đó người trưởng thành. Cho nên con ôm cũng không mất mặt, là ngàn vạn đường lại thể lực cùng không, lại rơi vào ảnh hệ trong không gian lốc xoáy hảo. Thiệu hồng lôi lên tiếng, hiện tại từ hắn tới con Lý Húc, mà ông Tiêu Mai tắc cũng sửa từ này phụ lao ôm ôm, cùng mọi người bước chân. Thiên tồn huynh đệ, ngươi xem cái gì đâu? Là phát hiện cái gì? Vẫn là. Chúng ta hiện tại phải đi sao? Tuy nói thiệu hồng lôi đã là lên tiếng muốn đoàn người đi mau, nhưng thiệu hồng lôi lại thấy cắt thiên tồn phảng phất ở suy tư cái gì, tầm mắt gắt gao nhìn thẳng thật lâu chưa lại động lốc xoáy. Thẳng đến hắn trầm giọng gọi cắt thiên tồn một tiếng, cắt thiên tồn lúc này mới thật vất vả hoàn hồn. Không có gì, chúng ta đi nhanh đi. Hảo. Tuy nói ở các gia tam huynh đệ chưa gia nhập, thậm chí là vừa gia nhập như tuyết tiểu đội khi, thiệu hồng lôi vẫn luôn lấy như tuyết tiểu đội phó đội trưởng tự cho mình là, hiện tại cũng là, mà khi thiệu hồng lôi nhìn đến các thiên tồn cơ trí cập quyết đoán sau, thiệu hồng lôi cho rằng các thiên tồn hắn càng có lãnh đạo mới có thể, càng có thể gánh vác bọn họ như tuyết tiểu đội phó đội trưởng trước. Các thiên tồn đầu góc hoàn toàn không thua với bọn họ như tuyết tiểu đội dê đầu đàn túc như tuyết, mươi 384 đi ra ảnh hệ không gian phương pháp. mươi 384 đi ra ảnh hệ không gian phương pháp. Thiệu Hồng Lôi nghĩ như vậy, cũng không khỏi đem nội tâm ý tưởng thuận miệng nói ra. Thiên tồn huynh đệ, ngươi có nghĩ khi chúng ta như tuyết tiểu đội phó đội trưởng. Thiệu quan quân ngài đây là. Ngài nói lời này nên không phải là cố ý hạ thấp ta đi. Vẫn là ngài muốn nhìn ta cắt thiên tồn chê cười, thế nhưng cất nhắc ta, làm ta đương phó đội trưởng. Ta nơi nào là đương phó đội trưởng Liêu A, ta dị năng vô dụng, duy nhất đầu hảo sử điểm, linh hoạt như vậy một tí xíu, nghĩ ra được chủ ý, phần lớn còn đều là không có gì trọng dụng siêu chiêu. Ta không được, thật không được, thiệu quan quân ngài vẫn là tiếp tục ngồi ổn ngài phó đội trưởng vị trí đi, ngàn vạn đừng cất nhắc ta, ta không cấm phủng. Các thiên tồn nói như vậy, lão ông nhưng không khỏi không thích nghe. Thiên tồn, muốn ta nói ngươi đừng khiêm nhường. Ngươi này đầu góc vẫn là chỉ linh hoạt một tí siêu à, ngươi nếu muốn ra tới đều là siêu chiêu, nhà ta tiểu mai cũng sẽ không bị ngươi nghĩ ra được biện pháp cấp cứu ra, ít nhiều ngươi nghĩ ra như vậy tốt biện pháp, làm chúng ta dùng dị năng điền hố, nhà ta tiểu mai. Vương Thúc, ngài nói cái gì? Nghe lão Vông chính khen chính mình, các thiên tồn không đơn thuần chỉ là không có lăng lăng, còn từ lão Vông khen chính mình nói được đến dẫn dắt. Lão Vông buổi nói chuyện, Như là một chút đánh thức chính thân sử sương ngủ cắt thiên tồn. Ta nói ít nhiều ngươi nghĩ ra hảo biện pháp mới đã cứu ta ra tiểu mai. Không phải câu này, là sau một câu. Nguyên lời nói. Sau một câu. Nga, còn muốn nguyên lời nói à, ta đây nào nhớ rõ thanh, ta hình như là nói nói mệnh ngươi nghĩ ra làm chúng ta dùng dị năng điển hố biện pháp cứu tiểu mai. Đúng vậy, là câu này. Nghe được cắt thiên tồn đột nhiên nhảy ra một câu, trước không thôn. Sau không cửa hàng không đầu không đôi nói, mọi người không cấm bị các thiên tồn những lời này toàn nói sừng sốt. Ai cũng không biết Cát thiên tồn nói lời này đến tột cùng là cái gì ý tứ, cái gì là câu này. Còn ở phía trước thêm cái đối. Thiệu quan quân, ta tưởng ta giống như biết, có thể giúp chúng ta đi ra ngoài biện pháp. Thiên tồn huynh đệ, ngươi mau cho đại gia nói nói, người nghĩ ra được biện pháp. Hảo, là như thế này. Chúng ta đều từng gặp qua đại tỷ đại sứ cái này cái gì ảnh hệ không gian kỹ năng, nhưng khi đó đại tỷ đại chỉ thu cấp thấp tăng thi, tất cả đều đều là nhị giai tăng thi, không sai đi. Các thiên tổn tinh tưởng nhớ rõ lúc ấy ở công binh sương khi, túc như tuyết dùng ra ảnh hệ không gian khi, chỉ thu cấp thấp tăng thi, toàn bộ đều là nhị giai tăng thi, tam giai tăng thi, túc như tuyết căn bản không chạm vào, hơn nữa tứ giai tăng thi, ngũ giai tăng thi đồng dạng không chạm vào. Tiểu Duyệt Nhi cầm đầu Tang thi ra tới khi, Túc như tuyết càng không có lại dùng ảnh hệ không gian dị năng y tứ. Không sai. Mọi người đều cùng kêu lên phụ họa. Đây là bọn họ mọi người đều có mục cộng thấy sự thật. Cho nên ta hoài nghi, có lẽ không thể thu nạp chính mình cấp bậc cao, chỉ có thể thu nạp chính mình cấp bậc thấp. Hơn nữa dung lượng cũng là có nhất định hạn chế, như vừa mới tiểu mai mội mội bất hạnh xảy chân giẫm tiến lốc xoáy. Lại thành công hấp thu rất thiệu quan quân ngươi lôi hệ dị năng cùng với ta cùng tiểu mai muội muội cống hiến ra chút ít dị năng sau. Ngươi xem nó, như là ăn no dường như bất động. Ta phỏng chừng nó hẳn là lại tiêu hóa từ chúng ta nơi này hấp thu rất dị năng. Chờ đợi lần sau lại hấp thu. Thiên tồn huynh đệ, ngươi ý tứ, ta đại khái nghe hiểu, chính là. Ngươi nói chúng ta có thể dựa vào điểm này, từ nơi này mặt đi ra ngoài, đến tuột cùng là cái gì ý tứ. ta còn là không hiểu lắm. Người ăn cái gì nếu ăn quá no, sẽ chống được, ta tưởng cái này tên là ảnh hệ không gian, không gian hẳn là cũng là giống nhau. Nếu chúng ta một lần cho nó rót vào quá nhiều năng lượng, nó hẳn là sẽ trở nên như là ăn no căng người dường như, nói câu không do nói tới hình dung là nó khẳng định không thể quang ăn không kéo, mà ta cảm thấy nó cái gọi là kéo, hẳn là dị năng người nắm giữ ở sử dụng dị năng, tiêu hao dị năng nhiều ít, đây là nó cái gọi là kéo pháp, kia ấn thiên tồn huynh đệ ngươi nói chính là Vừa mới nó tiêu hóa tốc độ đột nhiên nhanh hơn, hẳn là thứ này ở bên ngoài cùng đại tỷ đại giao thủ. Nó muốn từ chúng ta thân nhắc tới lấy dị năng, cung này cùng đại tỷ đại chiến đấu. Mà vừa mới thiệu quan quân ngươi thả ra lôi hệ công kích, cùng với nó từ ta cùng tiểu mai mội mội thân hấp thu rất dị năng, vừa vặn cũng đủ nó cùng đại tỷ đại giao thủ. Lão nhị, ngươi đừng nói nữa, ngươi càng nói chúng ta nghe xong càng hồ đồ. Ngươi đừng bán kiện tụng, chạy nhanh trực tiếp cho chúng ta một câu thông khoái nói xong, nói muốn đi ra ngoài, làm chúng ta như thế nào làm? Chúng ta như thế nào chiếu ngươi nói làm đúng rồi? Không đơn thuần chỉ là các hừng đông một người nghe nhà mình huynh đệ lão nhị cắt thiên tồn phân tích, càng nghe càng ngốc vòng. thiệu hồng lôi cũng là càng nghe càng hồ đồ, ngay từ đầu nhưng thật ra nghe được minh bạch, nhưng mặt sau, theo cắt thiên tồn càng giải thích càng kỹ càng tỉ mỉ. Thiệu hồng lôi đầu góc cũng cùng không cắt thiên tồn nhảy lên thức tư duy. Thiệu hồng lôi không cấm ở trong lòng lạnh lùng phun tào, quả nhiên đầu hảo xử theo chân bọn họ này những không quá linh hoạt là cuồng ném bọn họ không biết nhiều ít con phố, nghe thấy nhân ra phân tích giảng đạo lý, bọn họ đều có thể nghe được vẻ mặt một bước. Thiệu hồng lôi cũng nhịn không được tưởng cấp cắt thiên tồn một câu, không cần cắt thiên tồn lại giải thích, dứt khoát làm cắt thiên tồn nói thẳng như thế nào làm, bọn họ làm theo tốt lời nói. không nghĩ tới lại là làm cắt hừng đông dành trước nói. Là trong chốc lát, ta cho các ngươi xử dị năng, các ngươi sử đem trong cơ thể dị năng toàn bộ hướng lốc xoáy tạp, chúng ta một tiếng chống làm tinh thần hăng hái thêm căng chết này tôn tử. Nhị ca, ngươi như thế nói không đúng, vạn nhất nó nếu là ăn nhiều ít, kéo nhiều ít, đem chúng ta tạp cho nó dị năng toàn dùng để đối phó đại tỷ đại làm sao bây giờ. Đại tỷ đại cùng lão đại sẽ bị chúng ta cấp hại chết. Các thiên tổn tư duy tồn tại một cái cực hạn mệnh đại lầm khu, lớn đến hại người mà chẳng lích ta, mọi người cơ hồ toàn không phát hiện các thiên tổn tư duy này một lầm khu, nhưng thật ra bị cân nao nhất ngu rốt các thiên hạo phát hiện. Các thiên hạo lập tức nhịn không được ra tiếng nhắc nhở nghĩ ra siêu chủ ý nhị ca. Kỳ thật này cũng chính là ta sợ lo lắng, nếu ta tưởng sai rồi, như vậy làm hại không ngừng là chúng ta, còn có bên ngoài đại tỷ đại cùng lão đại. cho nên ta mới nói ta làm không được phó đội trưởng căn bản không phải làm phó đội trưởng liêu nghĩ ra được đều đặc sao là siêu chủ ý các thiên tồn tự rêu nói siêu không siêu chủ ý trước phóng một bên biện pháp này nhưng thật ra có thể thử một lần mặt khác thiên tồn huynh đệ ngươi đừng lại khiêm tốn thoái thác nói ngươi nghĩ ra được chủ ý siêu, nhưng ngươi ít nhất còn có thể gặp nguy không loạn nghĩ ra thoát vây biện pháp không phải hảo quá chúng ta ở đây mọi người cho nên sau khi rời khỏi đây Chúng ta như tuyết tiểu đội phó đội trưởng phi người thiên tồn huynh đệ Mạc Trúc, như vậy vui sướng quyết định, hiện tại đoàn người trước hết nghe ta, chúng ta tiếp tục đi, nếu không được, dùng thiên tồn huynh đệ nghĩ ra được biện pháp, thoát vây tính thiên tồn huynh đệ, xảy ra chuyện, tính ta thiệu hồng lôi, trách nhiệm ta tới gánh. Thiệu hồng lôi buổi nói chuyện nói ra, chọc đến các thiên tồn không khỏi đối thiệu hồng lôi tiếng lòng kính để chi tình, tham gia quân ngũ quả nhiên đều không phải nạo loại. Một đám tất cả đều là thiết huyết ngạnh hán, nhìn xem thiệu quan quân, nhìn nhìn lại chính mình. Thiệu quan quân lúc này mới xứng với phong độ đại tướng bốn chữ. Mà thiệu hồng lôi nói, vừa rồi nói xong, các thiên tổn cũng vừa mới thâm chịu ủng hộ cập cảm động. Đông chốc cảm thấy dưới chân râm đến mà, phảng phất động đất dường như kịch liệt lay động lên. Mắt thấy mặt đất đông chốc sinh thành một cái lại một cái thật lớn, phảng phất muốn đem bọn họ sinh sôi cắn nuốt lốc xoáy. mươi 385 ăn căng mèo tiêu thành. mươi 385 ăn căng mèo tiêu thành. Cái gì tình huống? Vừa mới không phải vừa rồi hấp thu thiệu quan quân ngươi dị năng, mới dừng lại, ngừng nghỉ trong chốc lát, như thế nào lại? Cái gì cũng đừng nói, dựa theo thiên tồn huynh đệ ngươi phỏng đoán, phỏng chừng là bên ngoài cái kia dùng ảnh hệ dị năng ra hỏa lại cùng như tuyết, còn có khúc hy thủy đúng rồi. Xem ra là, đoàn ngươi cháy mau, chú ý dưới chân. Tất cả mọi người không thể tụt lại phía sau. mau chạy. Các thiên tồn thanh em vừa đức, bởi vì hắn dưới chân đột nhiên xuất hiện một lốc xoáy. Các thiên tồn là bị đột ngột sinh ra, thả tốc độ thế nhưng mắt thường có thể thấy được tốc độ không ngừng hướng ra phía ngoài tăng lên. Khuyết tán lốc xoáy cấp dọa tới rồi. Này lốc xoáy mới vừa còn chưa từng biến như vậy. Hiện tại như thế nào thế nhưng trở nên như thế lợi hại. Giống bọn họ như vậy thành nhân. liền chạy hai ba bước mới có thể khó khăn lắm tránh thoát một cái lốc xoáy khuyết trương tốc độ xem ra bên ngoài đại tỷ đại cùng lão đại hơn phân nửa là quán đại sự gặp cái thập phần khó giải quyết đối thủ thiên tồn ngươi xem bên kia ta cái thiên lột lao hông không khỏi kinh ngạc ra tiếng theo lão hông kinh ngạc mà vừa chạy vừa phát ra than thở vừa làm nhìn xung quanh mọi người tầm mắt cũng không khỏi đi theo lao hông tầm mắt nhìn về phía phương xa thiên a lão nhị Đại tỷ đại cùng lao đại bọn họ khẳng định là gặp được đại phiên thoái. Nhị ca, mau ngâm lại biện Pháp A, vàng không chúng ta đều bị này đáng chết cái gì ảnh cái gì trong không gian miệng cấp ăn. Nơi xa đen nhánh mặt đất chính hiện lên một cái lại một cái lốc xoáy, như là mênh mang bắt ngát mặt biển chợt nhấc lên tinh phong huyết vũ. Chỉ thấy quần quận đen nhánh mặt biển vô số như nước lưu đúc thành lốc xoáy tàn sát bừa bãi, thực mau một cái hơi đại lốc xoáy cắn nuốt rất tới gần một cái tiểu một ít lốc xoáy. nháy mắt hợp thành lớn hơn nữa vặn vẹo càng thêm kịch liệt thường xuyên lốc xoáy rồi sau đó giống như trước đây mọi người mắt chỗ đã thấy như vậy một cái lốc xoáy lại căn nuốt dứt tới gần mấy cái tiểu lốc xoáy không ngừng căn nuốt không ngừng trọng tổ một lần nữa cấu thành lớn hơn nữa lốc xoáy thẳng đến cuối cùng một cái lớn đến kinh người lốc xoáy hướng về mọi người hung hăng căn nuốt tới Chạy mau lại không chạy bị ăn Thấy mọi người đang xem đến thật lớn lốc xoáy khi toàn không khỏi sợ ngây người, có mấy cái thậm chí bị doa đến, đã là quên muốn tiếp tục về phía trước nỗ lực cất bước, thế cho nên bất hạnh chạy trưởng Giây tiếp theo, có thể là đã chịu thật lớn lốc xoáy ảnh hưởng, thiệu hồng lôi đám người dưới chân lốc xoáy không khỏi tăng lên, trước đây lan tràn khuyết trương tốc độ càng mau, khiến cho nhịn không được dối tay đẩy hướng mọi người phía sau lưng, đốc xúc mọi người đi mau thiệu hồng lôi một chân dâm không. Thân thể hung hăng mà lâm vào dưới chân lốc xoáy. Trước đây chưa từng rơi vào lốc xoáy thiệu hồng lôi không biết rơi vào lốc xoáy khổ. Một khi rơi vào, mới biết được thân ở lốc xoáy đến tuột cùng đã chịu như thế nào phi người tra tấn. Nguyên lai like lốc xoáy ngay từ đầu cũng không ăn thịt người hoặc là tang thi thân thể, mà là tùy ý rút ra người cập tang thi trong cơ thể dị năng. Chúng nó sẽ lựa chọn trước hoa bộ phận, chờ đem tinh hoa gầm thực quang, mới có thể ăn dư lại. Thiên tồn huynh đệ tiếp theo. Ở Lâm vào lốc xoáy nháy mắt, Thiệu Hồng Lôi có thể rõ ràng cảm giác được trong thân thể hắn dị năng, như là phải bị này thật lớn lốc xoáy từ trong cơ thể sinh sôi chóc, Thiệu Hồng Lôi cũng không có quên phía sau lưng lưng đeo lý hút, trong người ham lốc xoáy một khác, Thiệu Hồng Lôi không khỏi cắn chặt răng, dùng ra toàn thân khí lực đem lý hút hung hăng tung ra, ném cắt thiên tổn đám người. Thiệu Quan Quân, đừng động ta, dẫn người chạy, chạy mau. Chạy mau hai chữ Thiệu hồng lôi cơ hồ ngạnh cắn răng từ kẽ răng sinh sôi bài trừ tới. Như các thiên tồn suy nghĩ, giờ phút này thiệu hồng lôi cùng các thiên tồn trước đây nghĩ đến một khối đi. Ảnh hệ không gian thật là gặp quỷ quỷ dị, gặp quỷ lợi hại, không đơn thuần chỉ là bòn rút người cập tang thi trong cơ thể dị năng, đồng thời liền thể lực cũng không buông tha, cái này thiệu hồng lôi rốt cuộc biết đương đồ đệ túc như tuyết mở ra ảnh hệ không gian. vì cái gì bọn họ nhìn đến chưa bị ảnh hệ không gian cắn nuốt rất tang thi là kia phó quỷ bộ dáng mà hắn tắc liền muốn dây rủa mà nổi tại lốc xoáy đều khó bởi vì tang thi là bất tử có được vô hạn thể lực mà bọn họ những nhân loại này thể lực còn lại là hữu hạn cho nên trình độ nhất định mà nói ảnh hệ không gian cắn nuốt khởi tang thi tới cắn nuốt bọn họ này đó người sống muốn càng khó một ít ở ảnh hệ trong không gian bọn họ mà ngay cả tang thi đều không bằng Không được, chúng ta chạy không được. Không địa phương chạy. Kế thiệu hồng lôi xảy ra chuyện sau. Một khắc đại nghiêm túc tình huống bại ở mọi người trước mắt, là giờ phút này mọi người muốn chạy cũng không địa phương nhưng chạy. Bọn họ trước mắt trừ bỏ lốc xoáy, chỉ có lốc xoáy, trước người bị thật lớn lốc xoáy ngăn trở, mà phía sau như cũng là lốc xoáy. Hơn nữa là chính cắn nuốt thiệu hồng lôi lốc xoáy, lớn nhất lốc xoáy còn chưa cùng cắn nuốt thiệu hồng lôi số 2 to lớn lốc xoáy hội hợp. Bất quá hai cái lốc xoáy toàn đã là thực kinh người. Làm sao bây giờ, nhị ca? Trong lúc nguy cấp, tính cắt thiên hạ ở bên trong, mọi người tầm mắt toàn tỏa định ở cắt thiên tổn thân. Ai làm trước đây thiệu hồng lôi cấp nói muốn đề cử cắt thiên tổn vì như tuyết tiểu đội phó đội trưởng, hơn nữa đoàn người, chủ ý nhiều nhất phi cắt thiên tồn mặc số. lão nhị, chạy nhanh lấy cái chủ ý a. Các hừng đông cũng gấp đến độ cùng cái gì dường như... Trước mắt bọn họ dưới chân chạm đến này một tiểu khối địa không lốc xoáy, mà lốc xoáy lại như cũ không biết mệt mỏi mà tùy ý cắn nuốt bọn họ dưới chân chính dâm an toàn một tấc vương mà. Gấp đến độ không đơn thuần chỉ là chỉ có các hừng đông, còn có những người khác. Nhảy! Nhảy! Các thiên tồn trước hôm một tiếng nhảy, rồi sau đó thiệu hồng lôi ngay sau đó cũng đi theo kêu nhảy, hai cái nhảy tự, chỉ cách xa nhau không đến không điểm vài giây. Hướng nào nhảy a? Các thiên hạo ngây ngốc mà sờ không rõ chẳng hướng, không biết nhị ca cùng thiệu hồng lôi cùng nhau kêu nhảy, đến tột cùng là kêu bọn họ hướng nào nhảy, chẳng lẽ là hướng lốc xoáy nhảy. Các thiên hạo vừa rồi hậu chi hậu giác, cảm thấy mông như là bị người hung hăng bay lên một chân, các thiên hạo tính không nghĩ nhảy, cũng không thể không đi theo lão ông đám người cùng nhau che giả măng mọc mà nhảy vào thiệu hồng lôi chính thân sự chỉ siêu đại lốc xoáy tiểu nhất hào số 2 đại lốc xoáy. Tập dị năng các thiên tồn lại một tiếng giống thân ham lốc xoáy mọi người chỉ hơi hơi sửng sốt không không hai giây lập tức cắn chặt răng thi triển khởi từng người dị năng như là phát tiết mà tàn nhẫn nện ở chính thân sử lốc xoáy đáng chết cái này quỷ ảnh hệ không gian thật đặc sao đáng chết rõ ràng là đại tỷ đại chuyên trúc dị năng vì cái gì tăng thi cũng có thể dùng còn đặc sao như thế cường ăn như thế nhiều lại vẫn căng bất tử cái kia đem chúng ta thu vào ảnh hệ trong không gian hồn đạm tăng thi. Đại gia tiếp theo sử dị năng, thẳng đến dị năng hao hết mới thôi, ngàn vạn đường xả hơi a Bằng không hại chết đến không đơn thuần chỉ là là chính chúng ta, còn có bên ngoài đại tỷ đại cùng lao đại. Các thiên tồn như thế một đào, thấy mọi người cơ hồ dị năng đều sắp bị ảnh hệ không gian lốc xoáy hấp thu tịnh, đột nhiên lấy thiệu hồng lôi cầm đầu nguyên như tuyết tiểu đội các thành viên, toàn lại liều mạng mà dùng sức tế ép. Phảng phất không ép khô trong cơ thể cuối cùng một tia dị năng, toàn không cam lòng hưu dường như. Thậm chí liền đại hắc, không có dị năng, đều dùng sức mà phát huy nó thân là biến dị cầu thể lực ưu thế, dùng sức mà dây giụa, không ngừng vặn bãi thân thể. Miêu, mọi người dị năng đem ở toàn bộ khô kiệt khi, nghe đột nhiên truyền đến một tiếng, như là ăn no căng mèo kêu thanh. mươi 386 dẫn miêu chui đầu vô lưới. mươi 386 dẫn miêu tự đầu la. lại thấy ánh mặt trời cảm giác thật là không cần quá hảo cùng với một tiếng như là ăn no căng mèo kêu truyền đến cơ hồ bị ép khô dị năng mọi người thế nhưng lần thứ hai trọng hoạch thiên nhật xuất hiện ở túc như tuyết cùng tang thi miêu trước mặt mà sớm tại một khắc trước cùng tang thi miêu chính triển khai kịch liệt vật lộn túc như tuyết thực rõ ràng mà nhìn đến chính cùng nàng chiến đấu Tăng thi miêu lại một chút triệu ra 20 chỉ phân thân sau đột nhiên trở nên hành tích cực đoan cổ quái ngay từ đầu túc như tuyết còn vô pháp phân chia ra nào chỉ là phân thân nào chỉ mới là bản thể nhưng thực mau túc như tuyết nhìn đến 21 mươi chỉ tang thi miêu có một con mèo như là đột nhiên sinh bệnh dường như trở nên cực đoan lửa nhác không muốn xuất chiến cũng coi như mặt khác tang thi miêu dùng sức cả người thủ đoạn cùng nàng sống mái với nhau kia chỉ Tăng thi miêu thế nhưng như là đột nhiên ăn no căng dường như không ngừng bóp cổ như là muốn hướng ra phun dường như thế nhưng bên nếu không có việc gì mà bắt đầu làm nôn khan động tác tới nữ nhân sắc kia chỉ là chủ thể họ thiệu bọn họ làm được xinh đẹp thế nhưng biết dùng chiêu này thoát đi ảnh hệ không gian hảo a lợi hại a rượu a ám ảnh khen không dứt miệng cũng hướng túc như tuyết nói rõ kia chỉ làm nôn khan trạng ăn no căng miêu là tang thi miêu bản thể có thể bỏ xuống mặt khác tang thi miêu mặc kệ chỉ đệ nặng kia chỉ nôn khan tang thi miêu đánh dùng sức đánh, nghe được cám ảnh chỉ huy, túc như tuyết lập tức thú nhận hai phát đại mộ địa, lại thành công hạn chế trụ hướng nàng đánh tới bao nhiêu chỉ tăng thi miêu phân thân sau, lợi dụng đại mộ địa chế tạo ra thời gian kém, tức khắc để đao nhào hướng tăng thi miêu bản thể, một đao một đao không lưu tình chút nào, càng là ra tay đã là sát chiêu, nôn khan không ngừng tăng thi miêu nháy mắt như là từ chân trời bất hạnh ngã xuống đáy cốc, từ nhẹ nặng túc như tuyết đánh. thuận tiện biến thành bị túc như tuyết đệ nặng đánh. Hơn nữa càng bất hạnh chính là, tăng thi miêu giống ăn quá no chống được dường như, động tác không cấm trở nên cực chậm chạp, trốn tránh cũng không giống trước đây như vậy thông dòng cơ hồ là vô hạn làm túc như tuyết các loại lợi dụng sơ hở, tưởng hết mọi thứ biện pháp tùy ý chen ép nó. Rồi sau đó lại cùng với một tiếng rất khó nghe, thả có vẻ thập phần ám ếch mèo tiêu sau, thấy trước đây bị đen nhánh kẽ nứt cắn nuốt không thấy thiệu hồng lôi đám người. Trong chớp mắt lại lần thứ hai xuất hiện. Bởi vì ăn không dễ tiêu hóa con mồi, mà ở trước một giây, không thể không đem không dễ tiêu hóa con mồi lại kể hết nhổ ra tăng tim yêu. Giờ phút này rốt cuộc khôi phục như lúc ban đầu, lại khôi phục thành trước đây vừa rồi cùng túc như tuyết giao thủ khi tốt nhất trạng thái. Như tuyết, tiểu tâm A. ân. Bởi vì ở ảnh hệ không gian một trận chiến, mọi người biểu hiện sung ra. Đồng tâm hiệp lực phá tan tang thi miêu thi triển ra ảnh hệ không gian, cũng lấy mọi người trong cơ thể dị năng tiêu hao quá mức vì đại giới, cho nên ở kế tiếp một trận chiến, mọi người đã là giúp không đến túc như tuyết mảy may, hết thể đều phải bằng túc như tuyết chính mình. Mà đừng nhìn kế tiếp một trận chiến, muốn toàn bằng túc như tuyết chính mình tới khắc phục. Túc như tuyết lại là không hề có một tia sợ sắc, thả lùi bước chi ý, thậm chí ở túc như tuyết đáp lại khi... lại làn lên được tự tin tràn đầy đừng nhìn tang thi miêu tinh thần sáng láng như là tiêu hóa bất lương đối nó ảnh hưởng không lớn dường như thực tế ám ảnh đã là trộm nói cho túc như tuyết tiêu hóa bất lương đối tang thi miêu ảnh hưởng thật lớn lại còn có tạo thành uy lực cực đại di chứng đừng nhìn hiện tại tang thi miêu trang đến như là không có việc gì dường như không sai là trang thực tế tang thi miêu đã là xử không ra dị năng bất luận cái gì dị năng bất quá tăng thi miêu chỉ là tạm thời sử không ra dị năng thôi trời biết tăng thi miêu khôi phục tốc độ có bao nhiêu cường có lẽ là một 2 tiếng đồng hồ có lẽ chỉ là hơn 10 phút thôi ám ảnh ở báo cho túc như tuyết tăng thi miêu đã là tạm thời vô pháp sử dụng dị năng khi không cấm lại đốc xúc túc như tuyết tốc chiến tốc thắng càng nhanh tốc diệt trừ tăng thi miêu càng tốt bằng không chờ đến tăng thi miêu lần thứ hai khôi phục có thể sử dụng dị năng khi túc như tuyết muốn giết chết Tang thi miêu khó khăn nhắm chuẩn Tang thi miêu đầu chém hảo ám ảnh cấp túc như tuyết bảy mưu tính kế lập tức được đến túc như tuyết tán thành túc như tuyết càng là không nói hai lời nhắc tới đường đao hướng về phía Tang thi miêu phát đi mặt sau nữ nhân ngươi phía sau nó chỉ là tạm thời không thể lại dùng dị năng trước đây triệu ra phân thân cũng không có biến mất ngươi lại truy nó sắc khi muốn thời khắc lưu ý chung quanh để ý bị ngươi không có giết chết bản thể ngược lại làm phân thân cấp tính kế biết ngươi đã là đã trở lại giúp ta nhìn chằm chằm điểm túc như tuyết bên trái chợt lóe tránh ra một con từ phía sau đánh tới phân thân tăng thi miêu công kích lại trốn tránh đồng thời giơ lên tay đường đao hung hăng rơi xuống một đao đem từ phía sau đánh tới chịu chết phân thân tăng thi miêu chạm thành đen nhanh bóng dáng tiêu tán ở không túc như tuyết biên lóe biên ở trong lòng cùng ám ảnh câu thông nói Muốn ám ảnh giúp nàng lưu ý phân thân tang thi miêu hướng đi nhớ rõ nhắc nhở nàng nàng muốn vê khởi 100 tinh thần lực chuyên tâm thả nhanh chóng giải quyết rất tang thi miêu bản thể nhanh chóng giết chết phân thân còn có một trực tiếp nhất đồng thời cũng là đơn giản nhất thô bạo biện pháp một kích bị mất mạng giết chết tang thi miêu bản thể chỉ cần giết chết tang thi miêu bản thể như vậy bị tang thi miêu bản thể sử dụng dùng ảnh hệ dị năng chế gian này đó tang thi miêu ảnh phân thân liền sẽ ở trong khoảnh khắc hóa thành bóng dáng một lần nữa còn dư dưới ánh nắng chiếu dọi xuống ảnh ngược ra bóng dáng nguyên chủ, chính là đáng chết. Tăng Thi Miêu bản thể như là biết túc như tuyết tính toán, chuẩn bị bắt giặc bắt vua trước, vận dụng đơn giản thô bạo phương pháp, trước giết chết nó, lại bài trừ nó dùng ảnh hệ dị năng chế tạo ra bóng dáng tăng Thi Miêu phân thân dường như, thế nhưng được ăn cả ngã về không, phái ra một con lại một con phân thân tăng Thi Miêu đi đối phó túc như tuyết, cuốn lấy túc như tuyết, ngạnh sinh sinh mà bám trụ túc như tuyết. Không cho túc như tuyết tới gần nó cái này bản thể. Nó ở khôi phục, nữ nhân, mau. Không cần ám ảnh nhắc nhở, túc như tuyết cũng đã là con mắt tinh đời phát hiện, Tăng Thi miêu đang ở nhanh chóng mà khôi phục sử dụng dị năng năng lực. Bởi vì Tăng Thi miêu miêu miệng thế nhưng như là lộ ra gian trá, âm hiểm tính kế cười dường như, hạ môi xuống phía dưới khẽ nhết, càng như là có ý định trào miệt túc như tuyết, khiêu khích túc như tuyết dường như. thế nhưng đem nàng mang theo huyền tựa mọc đầy răng, cưa giường như đầu rắn hột ra miệng. Tang Thi Miêu tươi cười, quỷ dị đến cực điểm, làm túc như tuyết nhìn đến không khỏi cảm thấy sờn tóc gáy. Hơn nữa để cho túc như tuyết không thể nhẫn lại là này chỉ Tang Thi Miêu dám khinh bị nàng, khinh thường nàng, túc như tuyết không cấm bị chọc giận, phấn khởi mà công chi, không bao giờ chuyên tâm nhìn chằm chằm Tang Thi Miêu bản thể giết. Mà là dứt khoát ngã đầu nhào hướng từng con chỉ là khó khăn lắm. Kế thừa tang thi miêu một nửa thể năng cập tinh thần lực còn sót lại tang thi miêu phân thân, mở ra điên cuồng tàn sát hình thức. Tăng thi miêu bản thể nhìn thấy túc như tuyết điên cuồng cách làm, không cấm rốt cuộc cười không nổi, xoay người, còn muốn lưu. Bất hạnh bị túc như tuyết tuệ nhãn xuyên qua nó này một tá bất quá muốn chạy trốn sách lược, túc như tuyết lập tức tay vỗ mặt đất, thế nhưng không có lại thú nhận đại mộ địa, mà là thú nhận ảnh hệ không gian. Nữ nhân, ngươi điên rồi, ngươi thế nhưng đối cao hơn ngươi cấp bậc tang thi miêu dùng ảnh hệ không gian, ngươi dị năng sẽ cấp tốc tiêu hao quá mức. Ai nói ta phải dùng ảnh hệ không gian cắn nuốt nó, ta là vì dẫn nó tự đầu la. Thấy Túc Như Tuyết đột nhiên thú nhận ảnh hệ không gian, mà không phải đại mộ địa, ám ảnh không cấm cảm thấy kinh ngạc cực kỳ. Nhưng ở kế tiếp ba, 4 giây, ám ảnh rốt cuộc đã biết Túc Như Tuyết nói tự đầu la thật dụng ý. 387 Chương 387 mạnh mẽ ném nổi tưởng đều đừng nghĩ. Chương 387 mạnh mẽ ném nổi tưởng đều đừng nghĩ. Trước đây túc như tuyết từng liền phát quá hai, ba thứ đại mộ địa, nhưng mà ảnh tay còn không đợi từ mặt đất sinh trưởng tốt ra tới, bị đã là bị chính mình tức thành ba điều chân tam giai ảnh hệ dị năng tang thi miêu xuyên qua, thoải mái mà lẩn tránh khai, đừng nhìn ba điều chân tam giai dị năng tăng thi miêu tạm thời vô pháp sử dụng dị năng, vô pháp phát huy này chiến đấu ưu thế tới. nhưng tuy là không thể sử dụng dị năng tăng thi miêu phản ứng lại là tương đương linh hoạt tấn mẫn đặc biệt là tăng thi miêu lại vốn là sử dụng ảnh hệ dị năng người thạo nghề quan tại đẳng cấp hoàn toàn ngăn chặn túc như tuyết tăng thi miêu càng là đối ảnh hệ dị năng view là mẫn cảm thường thường túc như tuyết trả lại chưa dùng ra ảnh hệ dị năng chiêu thức đối phó tăng thi miêu trước tăng thi miêu liền đã là biết túc như tuyết muốn đối nó sử dụng nào hạng nhất chiêu thức vô luận là ảnh tay vẫn là đại mộ địa toàn sẽ bị xuyên qua túc như tuyết tâm cơ tang thi miêu nhẹ nhàng tránh đi mà ảnh hệ dị năng vốn là đánh lén khởi tay chiêu thức nhiều nếu không thể khởi đến đánh lén tác dụng như vậy sẽ tương ứng mất đi nó bổn ứng có hiệu quả và lợi ích cho nên ở đối phó tang thi miêu túc như tuyết nhiều lần thất thủ cũng không phải túc như tuyết vấn đề vấn đề chủ yếu nguyên với tang thi miêu ai làm nàng bất hạnh thế nhưng cùng tang thi miêu dị năng đâm xe Hơn nữa Tăng Thi miêu dị năng cố tình lại bất hạnh ở nàng chi, cùng nàng hiểu biết Tăng Thi miêu chiêu số kịch bản, Tăng Thi miêu cũng hiểu biết nàng. Tăng Thi miêu cảm ứng được túc như tuyết đối nó phát động dị năng, mà sử dụng dị năng kỹ năng lại không phải đại mộ địa, lại là ảnh hệ không gian. Tăng Thi miêu không cấm cảm thấy buồn cười, bằng một cái kẻ hèn nhị giai đỉnh ảnh hệ dị năng giả dám đối nó sử dụng ảnh hệ không gian. Tăng Thi miêu hạ quyết tâm, muốn sống sờ sờ căng chết túc như tuyết, cho nên đương túc như tuyết đối nó dùng ra ảnh hệ không gian khi tang thi miêu dứt khoát liền chạy đều tỉnh ngồi sồn tại chỗ ngồi chờ túc như tuyết chảo nó túc như tuyết tự nhiên là một chảo tức. chờ chết đúng không kia chịu chết đi thấy ảnh hệ không gian vươn vô số song ảnh tay vừa rồi khẩn bắt lấy tang thi miêu không bỏ túc như tuyết lập tức cắn chặt răng bước nhanh trước bởi vì trong cơ thể dị năng thế nhưng ở ảnh hệ không gian vươn ảnh tay chặt chẽ bắt lấy tang thi miêu nháy mắt mà đại lượng thả là không ngừng xói mòn túc như tuyết đành phải cắn răng kiên trì đi đến tang thi miêu trước mặt túc như tuyết lập tức giơ lên tay đường đao không đợi tang thi miêu làm ra phản ứng liền một đao chém xuống tang thi miêu miêu đầu miêu ô tang thi miêu bản thể đầu mới vừa bị túc như tuyết vô tình một đao tức phiên trên mặt đất tang thi miêu thông qua ảnh hệ dị năng huyễn hóa ra còn sót lại chỉ số ảnh phân thân thoáng chốc liền kêu thảm thiết một tiếng hóa làm từng đạo hắc ảnh tan đi như tuyết an ảnh đâu chúng ta vừa mới cùng an ảnh ở bên nhau sau lại chúng ta bị tang thi miêu cùng nhau thu vào ảnh hệ không gian lại sau lại chúng ta ra tới hán. không thấy nguyên lai thiệu hồng lôi đám người đều là vẻ mặt nôn nóng lại là bởi vì bọn họ ra tới sau vẫn luôn không thấy được cám ảnh Ông thúc đừng nóng vội, An ảnh không có việc gì, hắn sớm ra tới, ta đem hắn lưu lại bồi khúc khúc. Nga, nguyên lai, may mắn may mắn. Nói vậy nên là vì ám ảnh cảm thấy vui sướng, càng may mắn chính mình đại nạn không chết. Lão ông không cấm nói chuyện đều trở nên có chút nói năng lộn xộn. An ảnh buổi lão đại. Kia trong phòng người thật là lão đại. Đại tỷ đại, lão đại không có việc gì đi. Không bị thương đi. Phản ứng nhanh nhất đương thuộc cắt thiên tồn. Nghe được túc như tuyết nhắc tới khúc hi thụy, các thiên tồn gấp hướng túc như tuyết hỏi thăm khúc hi thụy tình huống. Có hay không bị tang thi vương thương đến, điểm này quan trọng nhất. Khúc khúc tình huống không lớn lạc quan. Nghe được túc như tuyết nói khúc hi thụy tình huống không lớn lạc quan, người thông minh đã là một lô thai nghe ra tới. Khúc hi thụy khẳng định là ở bị tang thi vương công kích khi bất hạnh bị thương. Đại tỷ đại, ta nhị ca hỏi ngươi đâu, lão đại rốt cuộc thương không thương đến. Cái gì kêu không quá lạc quan? Tam đệ à, ngươi này đầu góc thật là xuẩn về đến nhà, đại tỷ đại nói lao đại tình huống không lạc quan là nói lao đại bị tang thi vương cấp thương tới rồi. Mọi người sợ là chỉ có các thiên hạo một người không nghe ra túc như tuyết lời nói hàng nghĩa, những người khác toàn nghe ra tới. Vốn là nghe nói khúc Hi thụy bị thương tin tức, các hừng đông cùng các thiên tồn không khỏi cau mày, đều là lần cảm khổ sở, mà bị các thiên hạo như thế một rào hợp. Hai người ra trong lòng khó chịu, càng cảm thấy đến tâm tình bực bội, liền từ trước đến nay hảo tính tình các hừng đông đều không khỏi ra tiếng hung hăng trách cứ khởi tam đệ các thiên hạo tới. Phải biết rằng các hừng đông cơ hồ chưa từng mắng quá các thiên hạo xuẩn, tam huynh đệ sống nương tựa lẫn nhau, các hừng đông cùng các thiên tồn đều không ghét bỏ quá các thiên hạo. Mà lần này, đại ca, ngươi thế nhưng mắng ta xuẩn, ta, hảo, đoàn người đều nói ít đi một câu, như tuyết. Chúng ta chạy nhanh trở về xem hạ khúc tiên sinh tình huống. ân Hảo. Tuy nói trước đây Lão Hồng vừa rồi được cứu vớt, nói lên lời nói tới không khỏi có vẻ nói năng lộn xộn mà giờ phút này, Lão Hồng làm trưởng bối, làm như tuyết tiểu đội chúng thành viên nhiều tuổi nhất, nói lên lời nói tới vẫn là cực biết nặng nhẹ, có thể sách thanh. Sư phụ, ta này có khâu tiến sĩ cho ta dược, không biết quản không dùng được, ta tưởng không rõ nguyên lý do, đến bây giờ. Túc như tuyết trong lòng như cũ có cái thanh âm ở báo cho nàng, trăm triệu không thể hướng bằng hữu, các thân nhân lộ ra chính mình có không gian bí mật, bằng không sẽ chết không, có chỗ chôn, Cho nên túc như tuyết không thể nói nàng muốn dùng trong không gian linh tuyển thủy tới thử cứu trợ khúc hy thụy, chỉ phải nói nàng có kháng vi rút dược là từ khâu tiến sĩ trong tay được. Đến! Ta biết ngươi tưởng cái gì? Bất quá ngươi về sau tưởng những việc này khi, không cần lại hướng ta trưng cầu ý kiến. Ha! Túc như tuyết vừa định nói muốn sư phụ dẫn người không được chức rút về căn cứ, nơi này lưu nàng cùng khúc hi thụy, kết quả nàng không đợi đem nói xuất khẩu đâu. Sư phụ đột nhiên xuất khẩu một câu, đem nàng đổ thành người công, càng đem nàng nói được huyển tựa hòa thượng quá cao sở không tới đầu, không hiểu được tình huống. Sư phụ chính là bọn họ như tuyết tiểu đội công nhận phó đội trưởng, càng là nàng thăng mưu nàng không tìm sư phụ nói, tìm ai nói ra. Loại này lấy toàn đội người chủ ý sự, khẳng định muốn cùng sư phụ thương nghị mới được. Ngươi lại tưởng cái gì? Thìm thiên tồn huynh đệ nói. Hiện tại hắn là chúng ta như tuyết tiểu đội phó đội trưởng. A, Thúc như tuyết càng thêm giật mình. Có phải hay không nàng cái này làm đội trưởng một không cẩn thận bỏ lỡ chút cái gì? Như thế nào liền nàng chính mình tiểu đội đổi trở lại đội trưởng như thế đại sự? Nàng cũng không biết. Các nhị ca. Không. Ta không phải cái gì phó đội trưởng, phó đội trưởng vẫn là từ thiệu quan quân tới làm. Ta căng đã chết là giúp đoàn người ra cái siêu chủ ý ngẫm lại điểm tử, biện pháp, khắc địch chiến thuật cái gì, tìm ta hành, quyết định sự, ngàn vạn đừng tìm ta, tìm thiệu quan quân, đặc biệt là ta vừa mới gia nhập đội ngũ, đại tỷ đại ngươi động bất động tưởng đổi đi chúng ta hồi căn cứ, như thế đại chủ ý, ta nhưng lấy không tới. Như tuyết tiểu đội lại tới nữa một cái hiểu biết túc như tuyết. có thể không cần túc như tuyết làm quá nhiều lợi mình có thể một chút đọc hiểu túc như tuyết tâm ý mà thiệu hồng lôi còn muốn đem cục diện rồi dám ném cấp thông minh các thiên tồn giúp thu thập. Kết quả lại là, đương nhiên thiệu hồng lôi nên là sớm đoán được sẽ coi này mạng, mạnh mẽ ném nổi có lẽ đối những người khác, những người khác sẽ ngoan ngoan giúp hàn bối, mà cắt thiên tồn lại sẽ không. mươi 388 Cùng Sinh Cung Tử mươi 388 Cùng Sinh Cung Tử Như tuyết, ngươi cái gì ý tứ? Ngươi tưởng đuổi đi chúng ta hồi căn cứ. Cắt thiên tồn một câu, một chút bại lộ túc như tuyết chân chính tâm ý, túc như tuyết tưởng giấu nơi nào giấu được. ông thúc hỏi nàng, nàng tổng không thể không đáp đi, chứ không nói vông thúc chính là từ xe buýt cùng nàng một đường đến bây giờ. Nói vông thúc ở mạng thế nguyên, đối nguyên tắc pháo hôi nữ xứng túc như tuyết không rời không bỏ thái độ, túc như tuyết cũng không thể không nói lời nói thật. huống chi hiện tại nhân cắt nhị ca một câu, mọi người đều biết nàng trong lòng đến tuật cùng. suy nghĩ cái gì làm như thế nào quyết định đúng vậy túc như tuyết mới vừa lên tiếng là không đợi thuyết minh nàng sở dĩ tưởng đuổi đi mọi người hồi căn cứ lý do đâu nghe được ông thúc lập tức mở ra máy hát ngươi này không phải hồi nháo lấy chính mình mệnh nói dỡn đâu sao vạn nhất tang thi vương ở nơi tối tăm chờ muốn ngươi mệnh làm sao bây giờ ngươi một người nơi nào là tang thi vương đối thủ đừng nói túc như tuyết một người không địch lại tang thi vương là đem bọn họ hiện tại ở đây mọi người thêm lên bọn họ vì chưa chắc là tang thi vương một con tang thi đối thủ Lão hung biết rõ điểm này kỳ thật vô luận bọn họ hay không chịu đơn độc lưu lại túc như tuyết nếu tang thi vương thật sự xuất hiện bọn họ như thế nhiều người bồi túc như tuyết cùng nhau lưu lại bất quá là cho tang thi vương nhiều thêm chút lương thực thôi nhưng cho dù là như vậy lão hung cũng không chịu làm túc như tuyết một mình lưu lại một mình đối mặt tang thi vương Lão Vông vẫn luôn tin tưởng duyên phận thứ này, cho rằng Túc Như Tuyết cùng này mẫu thân lúc trước sở dĩ có thể đăng hắn khai xe buýt, thuyết minh bọn họ chi gian có duyên, hơn nữa bọn họ lại cùng nhau thuận lợi đến thành phố A người sống sót căn cứ. Còn nữa Túc Như Tuyết lại là bọn họ vông ra một nhà ba người ân nhân cứu mạng. Vô luận sống hay chết, Lão Vông đều quyết định đi theo Túc Như Tuyết, cho dù là biết rõ là chết, hắn cũng muốn bồi Túc Như Tuyết kiên trì đến cùng. Ai làm hắn này mệnh là túc như tuyết cùng với túc mụ mụ hai người cho hắn, không đơn thuần chỉ là là hắn, còn có hắn nữ nhi, hắn thê tử mệnh. Cùng lao ông không muốn nhìn đến nhà mình thê ly tử tán giống nhau, lao ông cũng xem không được túc như tuyết ra phát sinh người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh sự, nếu thật phát sinh như vậy sự, còn không bằng một đao thọc hắn, hoặc là làm cũng bị tang thi vương tán thương, hoặc là chảo thương cũng hắn biến thành tang thi được. Đừng nói lao ông là người tốt, Lạn người tốt là lạn đến không đế hạng, lão ông chỉ là muốn vì đối hắn hảo, thiệt tình ra tay giúp trợ người của hắn hảo, trả ra thôi. Tỷ tỷ, tiểu mai tuy rằng tuổi còn nhỏ, nhưng tiểu mai can đảm không nhỏ, tiểu mai không sợ chết. Tiểu mai tưởng cùng tỷ tỷ, cùng ba ba, thiệu ca ca, còn có mặt khác vài vị các ca ca ở bên nhau. Vương tiêu mai nghe được ba ba tỏ thái độ muốn bồi như tuyết tỷ tỷ lưu lại, cũng lập tức tỏ thái độ, nàng cũng muốn bồi đoàn người cùng nhau lưu lại. như tuyết ta là sư phụ ngươi ta khẳng định muốn lưu lại chiếu cấu ngươi cái này đồ đệ Chúng chi ngươi thuật đấu vật vẫn là ta giáo ngươi học được quá lạ nếu thật gặp được tang thi vương ngươi nhất định không phải tang thi vương đối thủ đánh không được mấy chiêu ngươi sẽ bị tang thi vương lực đảo lại còn có có ta dị năng cũng là chúng ta như tuyết tiểu đội chúng thành viên tối cao cũng là lực sát thương lớn nhất ngươi đem ta đuổi đi đi kia gặp được tang thi vương ngươi định hẳn phải chết không thể nghi ngờ sư phụ ta còn có ngươi đừng nói ngươi có ảnh hệ không gian có thể cung ngươi ẩn thân đến lúc đó thật gặp được tang thi vương ngươi cố đến lại đây sao ngươi cần phải nghĩ kỹ rồi khúc hi thủy hiện tại chính là bị tang thi vương trọng thương tùy thời có biến thành tang thi nguy hiểm ngươi ảnh hệ không gian nếu đem hắn thu vào đi vạn nhất hắn nếu là ở phi phi thiệu quan quân ngươi nói lời này ta không thích nghe thiệu hồng lôi nói không nói xong bị các thiên tồn hung hăng phun đoạn đương nhiên không ngừng là các thiên tồn vẻ mặt khổ đại cựu thâm tương nhìn thiệu hồng lôi các hừng đông cùng các thiên hạo toàn ánh mắt sáng quắc mà nhìn chằm chằm thiệu hồng lôi trong ánh mắt hàm nghĩa tại minh bạch bất quá bọn họ ba cái không thích nghe thiệu hồng lôi nói những lời này như thế nào nghe như thế nào cùng chú bọn họ lao đại dường như đương nhiên không thích nghe thiệu hồng lôi chú khúc hi thụy sẽ biến tăng thi là một phương diện các thiên tồn khải khẩu đánh gây thiệu hồng lôi nói chuyện còn có một cái khác dụ ý là hắn muốn giúp đỡ thiệu hồng lôi đám người cùng nhau thuyết phục túc như tuyết làm cho bọn họ lưu lại trợ chiến thật gặp được tang thi vương thật sự đánh không lại bọn họ không còn có chân sao còn có thể chạy trốn a ai cũng sẽ không thật khờ đến biết rõ đánh không lại cùng tang thi vương thật cứng đối cứng mà đối với đánh đi đến lúc đó chạy lên lao đại làm sao bây giờ không được dùng người hỗ trợ có ôm đương nhiên đại tỷ đại cũng có thể dùng dị năng đem lão đại thu vào ảnh hệ không gian vạn nhất làm tang thi vương nhân cơ hội chui chỗ chống đánh lén làm sao bây giờ cho nên ở lâu giúp đỡ luôn là tốt không sai nói được cùng chúng ta lão đại nhất định sẽ biến thành tang thi dường như thiệu quan quân vừa mới ngươi nghe nói chúng ta đại tỷ bàn tay to có kháng vi rút dược đại tỷ đại người y hảo lão đại không được tìm người hỗ trợ vận lão đại hồi căn cư a ngươi vận lão đại Chẳng lẽ muốn rửa hai chân chạy về chúng ta dừng xe địa phương đi? Hào đi, nói đại tỷ đại ngươi có ảnh hệ không gian có thể giúp ngươi khuân vác lão đại, ngươi không lo, nhưng ngươi chạy một đường, tang thi đông đảo, ngươi một người khoảnh khắc sao nhiều tang thi tạp binh, còn phải tránh né tang thi vương đổi bát thực dễ dàng chiêu ngươi biết không? Cho nên không bằng làm chúng ta lưu lại hỗ trợ, đối với ngươi tuyệt đối không hại. Các thiên tồn nói được có trật tự, làm túc như tuyết thật sự khó có thể thoái thác. Túc Như Tuyết không khỏi nhìn về phía vẫn luôn mặc không ra tiếng Lý Húc. Nhận thấy được Túc Như Tuyết đầu tới ánh mắt, Lý Húc lập tức đại biểu đại hắc lên tiếng. Tỷ tỷ mơ tưởng đuổi đi đi tiểu húc cùng đại hắc. Ta ba xuất phát khi, mỗi lần đều nói muốn ta cùng đại hắc cần thiết vẫn luôn đi theo tỷ tỷ. Không thể ném xuống tỷ tỷ, cũng không thể bị tỷ tỷ ném xuống. Càng không thể trở thành tỷ tỷ chói buộc. Hảo, kia đại gia lưu lại đi. Túc Như Tuyết đồng ý muốn mọi người lưu lại khi, nói ra những lời này khi, không khỏi khỏe môi run rẩy, hai mắt phát sáng. Nàng Như Tuyết tiểu đội các thành viên thật là các đều là làm tốt lắm, đều là nàng trung thực người theo đuổi, càng là nàng thân mật nhất khăng khít chiến hữu, không vứt bỏ, cũng không từ bỏ. Bọn họ Như Tuyết tiểu đội là một cái trình thể, cho nên mỗi lần chiến đấu đều phải cùng sinh cùng tử, một cái đều không thể thiếu. Nhưng mà kế tiếp, Túc Như Tuyết không khỏi hối hận. bởi vì nàng hiện tại làm hạ quyết định thế nhưng thiếu chút nữa làm cho bọn họ như tuyết tiểu đội gặp thật lớn tổn thất một chút thiệt hại vài tên thành viên tuy là túc như tuyết đồng ý muốn mọi người bồi nàng cùng nhau lưu lại nhưng túc như tuyết lại nhất định không chịu làm mọi người cùng nàng cùng khúc hi thủy ở cùng gian nhà ở ở túc như tuyết dẫn rất hạ, mọi người tại đây đóng vứt đi cư dân trong lâu lại tân tìm hai gian cư dân phòng cùng tầng liền nhau hai gian túc như tuyết cùng khúc hi thủy một gian Một khắc gian tắc để lại cho như tuyết tiểu đội chúng các thành viên, hơn nữa Túc như tuyết còn cùng chúng các thành viên ước hảo, trừ phi nàng kêu cứu, nếu không vô luận nàng cùng khúc hy thụy thân ở nhà ở phát ra bao lớn tiếng vang, mọi người giống nhau không chuẩn bước vào bọn họ hiện tại nơi nhà ở nửa bước, càng không được tự tiện xông vào nàng cùng khúc hy thụy phòng. Nếu không nàng sẽ đem xâm nhập giả đương tăng thi, vô tình một đao chém tới đầu. mươi 389 thi hóa biên bồi hồi. mươi 389 thi hóa biên bồi hồi. Không được, nữ nhân, như vậy đi xuống, khúc hy thụy rất nguy hiểm, vô cùng có khả năng sẽ thi hóa, hơn nữa là tùy thời đều có khả năng sẽ biến tăng thi. Ngươi không thể lại cùng hắn chung sống một phòng, hiện tại lập tức từ bỏ hắn, mang theo ngươi như tuyết tiểu đội người đi. Bằng không nói thật, khúc hy thụy thi hóa trình độ đã là đại đại vượt qua ám ảnh đoán trước, đương nhiên cũng càng vượt qua túc như tuyết không lạc quan đoán trước. Thậm chí ám ảnh đều chưa từng nghĩ đến. Khúc Hi Thụy thế nhưng có thể chống đỡ như thế lâu mà không có biến thành tăng thi. Từ tình huống hiện tại xem ra, Khúc Hi Thụy tính lần này đã là lần thứ hai cảm nhiễm tăng thi virus. Hơn nữa một lần một lần lợi hại nhất khủng bố chính là trước vài lần cảm nhiễm tăng thi virus đều không đủ để chí mạng, không đủ để làm Khúc Hi Thụy hoàn thành thi hóa, mà lần này lại cùng trước đây vài lần toàn không giống nhau. Máu đen đã là từ Khúc Hi Thụy miệng vết thương. lan tràn hướng tâm giờ, thậm chí giống khống chế thân thể các tổ chức su thần kinh đại não vô hạn kéo dài, chiếu như vậy phát triển đi xuống, khúc hy thụy nhiều nhất căng bất quá đêm nay, không, nói đêm nay thời gian đều xem như ám ảnh tính ra nhiều, chỉ sợ ai bất quá mấy cái giờ, khúc hy thụy sẽ hoàn toàn từ người hoàn toàn thi hóa biến thành tăng thi. Túc như tuyết đã là đem có thể làm toàn làm, không đơn thuần chỉ là từ lý húc trong không gian mượn tới chậu cùng sạch sẽ khăn lông. Còn mượn tới khiết tịnh Tân Trăn, Túc Như Tuyết không đơn thuần chỉ là dùng đại lượng nước trong, thậm chí còn không đáng dư lực mà tiêu dùng đại lượng linh tuyền thủy, vốn dĩ Túc Như Tuyết trong không gian linh tuyền thủy sản lượng không đầy đủ, bất quá Túc Như Tuyết lại vận dụng linh tuyển thủy khi, lại là không hề có một tia bùn xỉn nghi ngờ. Hơn nữa không riêng gì dùng tẩy, Túc Như Tuyết còn đem buồn không nhiều lắm linh tuyển thủy trang nhập khiết tịnh Tân Cái Ly, thật cẩn thận mà đốt cho khúc hy thủy ăn vào. mà hiệu quả như cũng là hơi trăng cực nhỏ khúc hi thủy vẫn luôn sốt cao không lùi thường xuyên bạn có thân thể mạc danh mà run rẩy run rẩy bệnh trạng này đó bệnh trạng toàn không phải hảo hiện tượng túc như tuyết biết này kỳ thật là thi biến bệnh trạng hơn nữa là từ người hướng hoàn toàn thi hóa phát triển dấu hiệu có thể nói nàng linh tuyển thủy hiện giờ xem như toàn buồn phí khúc hi thủy thường thế vẫn chưa nhìn thấy bất luận cái gì chuyển biến tốt đẹp hơn nữa tăng thi hóa cũng là càng thêm nghiêm trọng Thông qua tâm linh cảm ứng, ám ảnh cảm ứng ra túc như tuyết tâm tình thập phần lo âu, mà khúc hy thụy tình huống thì tại cấp tốc chuyển biến xấu, ám ảnh không khỏi lấy tiếng lòng khuyên giải an ủi túc như tuyết, muốn túc như tuyết đừng lại lãng phí tinh lực, lãng phí còn sót lại không nhiều lắm linh tuyệt thủy, muốn túc như tuyết tức khắc vứt bỏ khúc Hi thụy, dẫn theo như tuyết tiểu đội toàn thể thành viên hỏa tốc rút lui. Ám ảnh đã là cảm ứng ra khúc hy thụy một khi thi biến liền sẽ nháy mắt tiến giai số cấp. Trở thành không thua gì tang thi vương nhân loại thật lớn uy hiếp tồn tại. Không, ta không thể từ bỏ khúc khúc, nếu không phải ta. Khúc khúc cũng sẽ không rời đi thành phố A căn cứ, một mình chạy tới thành phố B căn cứ tới tìm ta, là ta làm hại, đều là ta hại hắn, nếu hắn không có nhận thức ta nói, nếu ta cùng mụ mụ không tìm ca ca nói. Nữ nhân, này hết thể đều không phải người sai. Là ta sai, đều là ta sai, cho nên ta muốn cứu hắn. Cần thiết muốn cứu hắn, quang tẩy không phải biện pháp, quang uy khúc khúc uống linh tuyển thủy cũng không dùng được, ám ảnh, còn có hay không mặt khác biện pháp có thể cứu khúc khúc, ngươi chạy nhanh giúp ta tưởng a, Còn có một cái biện pháp, linh tuyển thủy còn có thừa sao? Có, còn thừa đại khái hai ống trúc đi. Toàn bộ đoái nhập không gian suối nước chuyên trở vật chứa, dùng trong không gian buồn tắm đi, bất quá nữ nhân ngươi cần phải tưởng hảo, nếu ngươi đem khúc hy thủy mang nhập không gian. Vạn nhất khúc hy thủy nếu là ở trong không gian hoàn thành thi hóa, ngươi không gian ám ảnh không khỏi tâm tổn sầu lo nhắc nhở túc như tuyết nói. Bằng túc như tuyết hiện tại cấp bậc, rất khó thành công chế phục này cấp bậc cao rất nhiều tăng thi, hơn nữa khúc hy thủy một khi thì biến, tuyệt đối không phải là cao giai tăng thi như vậy đơn giản, chỉ sợ sẽ giống tiểu duyệt nhi cầm đầu tang thi giống nhau cực cụ tính nguy hiểm, không, chỉ sợ sẽ tiểu duyệt nhi chờ tăng thi lực công kích cầm sát thương càng cường. mà nếu là túc như tuyết đem khúc hi thủy mang nhập vòng ngọc trong không gian, khúc hi thủy thế nhưng ở vòng ngọc trong không gian hoàn thành thi biến nói, khúc hi thủy lại là vòng ngọc không gian cam chịu nam chủ nhân thân phận, như vậy túc như tuyết lại muốn đem khúc hi thủy mang ra vòng ngọc không gian khói như lên trời, còn muốn hỏi khúc hi thủy chính mình ý nguyện, không, không nên nói là thân là người khúc hi thủy ý nguyện, mà là nếu thân là khúc hi thủy này chỉ tăng thi ý nguyện. Túc Như Tuyết trong không gian lại chăn nuôi đại lượng sống súc vật, đối với hoàn thành thi hóa tang thi khúc hy thủy tới nói, Túc Như Tuyết vòng ngọc không gian không thể nghi ngờ là hắn tiến giai thiên đường, chỉ sợ Túc Như Tuyết đến lúc đó tất sẽ dương thi vì hoạn. Ta biết, ở trong tối ảnh đem tâm lý khủng bố làm cho người ta sợ hai ý tưởng thông qua tâm tính tự cảm ứng truyền đạt cấp Túc Như Tuyết khi, Túc Như Tuyết đã là đoán trước tới rồi, nếu là nàng đem khúc hy thủy mang nhập không gian. Mà khúc hi thủy ở nàng vòng ngọc trong không gian hoàn thành thì biến, tắc sẽ tạo thành như thế nào thảm trọng hậu quả. Nàng vòng ngọc không gian ăn bữa hôm lo bữa mai không nói, vạn nhất vòng ngọc không gian quan không được từng ngày cường đại, thả nàng lại vô pháp khống chế. Cập chăn nuôi tàng thi khúc hi thủy, Mà nàng vòng ngọc không gian hiện giờ lại cùng thân thể của nàng lớn lên ở cùng nhau, hợp hai là một, như vậy vòng ngọc không gian hủy, nàng chỉ sợ cũng sẽ. Biết, ngươi xác định còn muốn như thế làm sao. Túc Như Tuyết, thiên hạ nam nhân dữ dội nhiều, không ít một cái khúc hy thụy. Đúng vậy, nhưng khúc hy thụy khắp thiên hạ cũng chỉ có một cái, không phải sao. Tính nam nhân lại nhiều, cũng để không đồng nhất cái hắn. Đương Túc Như Tuyết trả lời ám ảnh những lời này khi, Túc Như Tuyết đã là tâm niệm vừa động, đem khúc hy thụy tính cả chính mình cùng nhau thu vào vòng ngọc không gian. Khúc hy thụy bị Túc Như Tuyết bằng nhiệm lực, đưa vào không gian phòng trong phòng tắm 848. mà túc như tuyết chính mình tắc kiện chân đứng yên ở bồn tám biên lúc này túc như tuyết lần thứ hai nghe được ám ảnh tiếng lòng. đem linh tuyền thủy cùng suối nước phân biệt điều nhập không gian phòng tắm bồn tắm, giống đói thủy cấp khúc hy thủy phao tắm giống nhau lại còn có muốn mượn dùng tiểu huyết năng lực muốn tiểu huyết đem khúc hy thủy bị tang thi vương thương đến miệng vết thương thị thối cập sinh ra máu đen toàn bộ ăn luôn uống quang sau đó còn muốn cắt lấy tiểu huyết một đoạn tân trường ra cành tây, nhớ rõ muốn tân trường ra Phá đi hợp lại một chút thủy đốt cho khúc hy thủy, không, không phải thủy, tốt. Nhất là linh tuyền thủy. Nữ nhân, linh tuyền thủy đừng toàn dùng, cấp khúc hy thủy phao tắm sử, còn phải dùng tới hợp tiểu huyết canh cây, đốt cho khúc hy thủy uống. Này có thể dùng được. Người xác định. ân, bất quá ta không dám bảo đảm 100 hiệu quả, chỉ có thể nói làm hết sức. Thật sự là thương đến khúc hy thủy không phải mặt khác tăng thi, nếu là tiểu duyệt nhi kêu ba con đều hảo làm. Cố tình lại là tang thi vương. Hơn nữa nữ nhân, ngươi bẻ gãy tiểu huyết tân trì, tiểu huyết ít nhất ít nhất muốn tính dưỡng mấy tháng mới có thể khôi phục, lại còn có muốn đốn đốn tiến bổ. Bằng không tiểu huyết này, cây linh thực tính hoàn toàn chết ngươi trong tay. Ngươi tốt nhất lại lấy ra tiểu huyết tân trì khi, dò hỏi hạ tiểu huyết ý nguyện, đừng nói cũng không nói. Hào đi, khi ta cái gì chưa nói. Ám ảnh vừa rồi nhắc nhở thúc như tuyết phải nhớ đến dò hỏi tiểu huyết ý nguyện. cảm ứng được tiểu huyết tiếng lòng tiểu huyết cũng tưởng cứu chủ nhân cho nên ám ảnh mới đang nói ra dặn dò sau lại bồi thêm một câu chương 390 tình huống chuyển biến tốt đẹp chương 390 tình huống chuyển biến tốt đẹp tiểu huyết ngươi yên tâm chỉ cần cứu sống khúc khúc ta bảo đảm mỗi ngày đều làm ngươi có thể ăn đến mới mẹ tang thi túc như tuyết cùng ám ảnh giống nhau cũng cảm ứng được tiểu huyết trung tâm túc như tuyết thông qua tiếng lòng hướng tiểu huyết đưa ra hứa hẹn nói Túc Như Tuyết tin tưởng tiểu huyết nhất định có thể nghe được nàng giờ phút này tiếng lòng. Mà không đợi Túc Như Tuyết chủ động đi tìm tiểu huyết, tiểu huyết đã là chủ động đưa tân chi môn, hơn nữa lại thêm ám ảnh cùng Túc Như Tuyết tiếng lòng giao lưu, tiểu huyết cũng có thể đủ nghe thấy, tiểu huyết biết còn có yêu cầu nó hỗ trợ địa phương, như nó còn muốn hỗ trợ đem chủ nhân thân miệng vết thương thịt thối ăn luôn, lại đem chủ nhân trong thân thể đã thi hóa biến thành tang thi huyết máu đen uống sạch sẽ. tiểu huyết như là cái nhẫn nhục chịu đựng hiểu chuyện hài tử chỉ cần là chủ nhân yêu cầu chỉ cần có thể cứu sống chủ nhân muốn nó làm cái gì đều được nhìn đến tiểu huyết thân là linh thực là bằng vào khúc hy thủy huyết cung cấp nuôi dưỡng mới có thể ở chính mình vòng ngọc không gian mọc dễ nảy mầm tiếp tục sinh trưởng. túc như tuyết lại nghĩ đến ám ảnh đối chính mình trả giá chịu vì chính mình không tiếp động thân mà ra ngăn cản tang thi công kích túc như tuyết không cấm bị chịu cảm động nữ nhân chúng ta tương đương với ngươi cùng khúc hy thủy ngoại sông đại các ngươi là chúng ta cha mẹ nào có nhìn cha mẹ gặp nạn làm nhi nữ không ra tay khoanh tay đứng nhìn chi chi ám ảnh lấy tiếng lòng đối ký chủ túc như tuyết nói trước kia nó tuổi nhỏ không hiểu chuyện hiện tại hắn trưởng thành hiểu chuyện không bao giờ là trước đây ích kỷ hùng hải tử tuy rằng ngẫu nhiên cũng sẽ chơi chơi tiện bán bán nữ chủ nhân bất quá lại sẽ không lại làm có ý định hố hủy chủ nhân ích lợi sự Nhiều lắm là khuất phục ở nam chủ nhân khúc hy thụy vương giả uy nghiêm hạ, bất đắc dĩ không bán hạ chủ cầu xin vinh thôi. Tiểu huyết bởi vì cùng túc như tuyết thân ở một thất, cho nên có thể ở cảm ứng được túc như tuyết cảm xúc kịch liệt dao động dưới tình huống, không khỏi thân ở nó tính toán vì chủ nhân dâng ra tân chi, vì túc như tuyết nhẹ nhàng vô đi cảm động nước mắt. Tiểu huyết ở vì túc như tuyết lao đi nước mắt đồng thời, không khỏi lắc qua lắc lại rất hút, phát ra chi chi tiếng kêu phảng phất ở nhắc nhở túc như tuyết. Mau vì nam chủ nhân khúc hy thụy chưa thương, không cần lại sướng sở. Hảo hảo, ta này cứu chúng ta tiểu huyết tái sinh phụ mẫu. Cho dù là ở tâm tình nhất mỏi mệt chịu đủ thật lớn tinh thần áp lực cập thống khổ cha tân khi, túc như tuyết cũng không quên khổ mua vui, xem như vì tiểu huyết, nàng cũng muốn tỉnh lại, muốn đánh lên tinh thần, không thể lại tiếp tục bi quan đi xuống, ám ảnh vừa mới không phải đã đã nói với nàng, làm như vậy có hy vọng cứu sống khúc khúc. đem khúc khúc tử thi hóa vớt trở về, hồi phục thành thường nhân. Lại còn có muốn thiệt hại tiểu huyết, nàng như thế nào cũng muốn toàn lực ứng phó, không thể làm tiểu huyết tân chi bạch chết. hơn nữa nếu liền nàng đều khí phách tinh thần sa sút, đỉnh một bộ khóc tăng mặt, như vậy tiểu huyết cùng ám ảnh chúng nó. Nói câu trắng ra lời nói, nàng chính là bị tiểu huyết cùng ám ảnh coi làm mẫu thân. Hai tử có thể trong lòng không có người tâm phúc, tâm thần lắc lư không chừng. Mà nàng cái này làm mẫu thân tắc trăm triệu không thể loạn, đặc biệt là ở khúc hy thủy cái này làm phụ thân có nguy hiểm khi, mà nàng lại là cứu trợ khúc hy thủy mệnh duy nhất người được chọn. Tiểu huyết, mau, chúng ta phân công nhau hành động, ta dùng ý niệm thu phục phao tắm linh tuyển cập suối nước, ngươi dùng rác hút ăn luôn khúc khúc miệng vết thương thịt thối cùng máu đen. Nói làm làm, tốt như tuyết lập tức hạ đạt mệnh lệnh, mà tiểu huyết cũng tức khắc hành động lên, ám ảnh bởi vì đã biến thành ám ảnh. Chỉ có thể cùng thiệu hồng lôi đám người lưu tại một chỗ, ngoan ngoãn mà bồi thiệu hồng lôi đám người cùng nhau canh giữ ở một khác gian trong phòng, chờ đợi túc như tuyết thành công cứu sống khúc hy thụy mệnh tin tức tốt, mà ám ảnh nơi nào thật chịu cái gì vội đều không rút, ám ảnh phân ra tâm thần, ở túc như tuyết cùng tiểu huyết liên thủ trị liệu khúc hy thụy. Khi, thời khắc lưu tâm khúc hy thụy tâm lý cập sóng điện nao phản ứng, một khi khúc hy thụy trong lòng cập sóng điện nao phản ứng vì vô, Tiêu tỏ vẻ khúc hy thụy hoàn toàn hoàn thành thi hóa thành vì tăng thi. Ám ảnh sẽ ở khúc hy thụy hóa thành tăng thi nháy mắt, nhắc nhở túc như tuyết đem khúc hy thụy di ra không gian, đến nỗi kế tiếp lại muốn như thế nào làm, ám ảnh không biết, đến lúc đó sự, chỉ có đến lúc đó lại suy xét. Nữ nhân, dùng được. Cái gì? Thấy tiểu huyết đã là vì khúc hy thụy rửa sạch hảo miệng vết thương thì thối, càng uống sạch khúc hy thụy trong cơ thể toàn bộ máu đen. Túc như tuyết tắc vội vàng bẻ tiểu huyết chủ động hiến một sợi tân tri, tân tri mới vừa bị túc như tuyết nhẹ nhàng bẻ, thấy tiểu huyết như là đột nhiên sinh một hồi bệnh nặng người bệnh dường như tinh thần chưa gượng dậy nổi, mà tiểu huyết trước đây hồng tựa uống no huyết cành cây, hiện giờ nhan sắc đột biến, trở nên không hề tươi đẹp thả lửa đỏ, như là đột nhiên bị người bắt một tầng nùng mặc dường như. Mà tiểu huyết cũng ở bị túc như tuyết bẻ tân tri nháy mắt, Veo một chút rút về bỏ tiến phòng tắm lan tràn tiến buồn tắm vi chủ nhân rửa sạch miệng vết thương cành cây, yếu ớt mà cuộn tròn ở Túc Như Tuyết cùng với ám ảnh trước đây vì nó chúc tốt ra. Nhìn Tiểu Huyết ủ rũ heo hứa bộ dáng, Túc Như Tuyết chỉ cảm thấy đau lòng đến một nắm một nắm, nhưng mà Túc Như Tuyết lại căn bản không rảnh nhiều quan tâm Tiểu Huyết, chỉ có toàn lực trị liệu hảo khúc hy thụy, mới không đến nỗi làm Tiểu Huyết tha thiết trả giá đốt quách cho rồi. Túc như tuyết vội vàng lần thứ hai lợi dụng nghiệp lực điều động tới trong không gian rắn chắc chén cập mặt trượng chờ bếp nút dụng cụ, đem vừa rồi bẻ tiểu huyết tân chi để vào trong chén, sau đó đem mặt trượng đứng thẳng, dùng sức đảo hướng trong chén tân chi. Chi, chi, mỗi đảo một chút, Túc như tuyết nghe thấy trong chén cảnh cây phát ra thống khổ than khóc, mà Túc như tuyết dùng mắt dư quang ngắm hướng ngoài cửa sổ tiểu huyết ra, thấy trong chén cảnh cây mỗi kêu một tiếng, bị mặt trượng đảo một chút. Tiểu huyết như là đau đớn dường như chặt lại thân thể, khoảng cách mà run rẩy một chút, tiểu huyết hận không thể cuộn tròn thành cầu chi thể run đến huyển tựa gió đêm tàn đuốc. Tuy rằng túc như tuyết vài lần đau lòng tưởng dương tay, nhưng túc như tuyết cũng hiểu được dao cùn cắt thịt đau. Dao cùn cắt thịt càng cắt càng đau, mà đau ra y không bàn ở dê đau ngàn ở, còn không bằng vài cái đi xuống, đem cảnh cây đảo lạ, tiểu huyết đau cũng chỉ là đau nhất thời, sẽ không đau thật lâu. Nghĩ đến đây. Túc như tuyết không khỏi đem tâm một hành, không lưu tình chút nào, vài cái đem tiểu huyết cống hiến ra tân chi đảo đến cùng hy buồn dường như. Lại xem tiểu huyết, cực khổ qua đi, đã là cuộn tròn ở lập tức không run lên, chỉ là thường thường lắc qua lắc lại vài cái cành tây, có thể làm Túc như tuyết biết tiểu huyết còn sống, còn chưa có chết. Túc như tuyết như cũ không được không, thậm chí liền quan tâm an ủi tiểu huyết thời gian đều không có. Vội vàng đem thịnh có bị đảo thành hy bùn dường như tân chi trong chén rót vào nàng lưu lại còn sót lại linh tuyền thủy, quấy đầy đủ sau, tức khắc nhẹ vãn khởi bị ngâm ở buồn tắm khúc hy thủy, sinh bẻ ra khúc hy thủy miệng hướng trong rót. Túc như tuyết ở uy khúc hy thủy uống linh tuyền thủy hợp tiểu huyết tân chi đảo thành bùn trạng hỗn hợp thủy khi, ám ảnh không quên lần thứ hai nhắc nhở túc như tuyết, tiểu tâm chút. Bởi vì khúc hy thủy trong miệng, sương tại Túc Như Tuyết trước đây vì khúc hy thủy dùng linh tuyển thủy khi đã dài ra chỉ có tang thi mới có thể lớn lên răng cơ dường như răng nhọn. Mà hôn hợp thủy vừa rồi bị Túc Như Tuyết ngạnh rót cấp khúc hy thủy uống, sinh ra hiệu lực. Ám ảnh nói cho Túc Như Tuyết, biện pháp dùng được, khúc hy thủy tình huống bắt đầu chuyển hảo. Túc Như Tuyết thì tại nghe được ám ảnh báo cho sau, hoàn toàn không thể tin được chính mình, từ trong lòng truyền đến ám ảnh tiếng lòng nói được là thật sự, khúc hy thủy thật sự chuyển biến tốt đẹp mươi 391 ít nhiều có ám ảnh. mươi 391 ít nhiều có ám ảnh. Tình huống như thế nào? Ngươi mau nói cho ta nghe một chút đi. Chi chi, đừng nhìn tiểu huyết giờ phút này như là đột nhiên bị chịu rất toàn bộ tinh khí rất giống, trở nên đủ rũ heo vua đánh không dậy nổi nửa điểm tinh thần tới. Tiểu gia hỏa đang nghe đến túc như tuyết dụng tâm thần cùng ám ảnh cho chuyện nói là chủ nhân tình huống đã có chuyển biến tốt đẹp khi. Tiểu gia hỏa không khỏi cường đánh tinh thần. Vội vàng lắc qua lắc lại thân hút khổng chi chi tê đốc xúc túc như tuyết chạy nhanh nói nó chủ nhân hiện tại đến tuột cùng lại như thế nào tình. huống Nha, hán trong miệng răng nành không thấy. Thật tốt quá, quả nhiên là tình huống truyền hảo. Đường túc như tuyết báo cho ám ảnh, khúc hy thủy trong miệng trường ra cực có tang thi đặc sắc răng nành đã là biến mất không thấy khi, ám ảnh lập tức ở trong lòng hô to thanh hảo. Chỉ là răng nành không thấy. Bụng thịt thối cùng máu đen đâu. Tiểu huyết tan luôn uống quang sau, có hay không lại? Thịt thối không có, máu đen còn có chút, bất quá không nhiều lắm. Trường ra tới chính là tân thịt, không phải thịt thối. Túc như tuyết cần thiết muốn trừng lớn mắt, tập trung tinh thần mới có thể thấy rõ. Bởi vì lúc này bị nàng dùng suối nước pha loãng quá linh tuyển thủy đã là dơ bẩn bất kham. Mặt nước phù một tầng nhìn như nước bùn dường như, dính trù thả lại nửa trong suốt ô chi. Ô chi nghiêm trọng nhiễu loạn túc như tuyết tấm mắt. Thế cho nên làm túc như tuyết rất khó thấy rõ khúc hy thụy bụng miệng vết thương tình huống. Thức mau, mau, chạy nhanh đem hắn từ buồn tắm vớt ra tới. Mau, đừng làm cho hắn lại bị cảm nhiễm. Hảo, nghe được cảm nhiễm hai chữ, túc như tuyết không khỏi sờn tóc gáy, một lát không dám trì hoãn, vội vàng dôi tay đụng vào hướng khúc hy thụy thân thể, đem khúc hy thụy từ buồn tắm vớt ra đồng thời, cũng nhanh chóng đem khúc hy thụy rời đi, lối tắt phương pháp. Là đem khúc hy thủy tức khắc đưa ra không gian, vận chuyển đến không gian ngoại trong phòng sạch sẽ giường. túc như tuyết cũng vừa lúc là như thế này làm. Còn có linh tuyển thủy sao? Không có. Nghe được túc như tuyết nói đã là không có linh tuyển thủy, ám ảnh không khỏi tức giận đến giống múc cánh tay đấm chính mình đầu. Như thế nào có thể như thế qua loa, lại là cẩn thận mấy cũng có sai sót, đã quên phải nhắc nhở nữ nhân lại đa phần ra chút linh tuyển thủy lưu trữ. Ám ảnh, còn có linh tuyển thủy. Chúng ta thăng cấp, Linh tuyển trước đây tốc độ chạy càng nhanh. Giống như cũng thăng cấp. Thật tốt quá. Tìm khối sạch xe bố, dùng Linh tuyển thủy tầm ước, đắp ở hắn miệng vết thương, mỗi cách 2 giờ đổi một lần bố. Đồng dạng phương pháp như cũ. Hảo. Thúc như tuyết lại vội chiếu ám ảnh phân phó làm lên. Chờ vội xong, thúc như tuyết đã làm mệt đến mồ hôi đầy đầu. Sơ sơ hắn, còn thiêu sao? Thiêu. Bất quá nhiệt độ rõ ràng trước khi thấp rất nhiều. Ân, có phải hay không? Chỉ cần chờ đến khúc khúc hạ sốt, tính hoàn toàn tường an không có việc gì. Túc Như Tuyết biết rõ cảm nhiễm tăng thi virus, gặp tra tấn thống khổ. Trước đây nàng ở trở thành ảnh hệ dị năng giả khi cũng là đồng dạng, không đơn thuần chỉ là là nàng sở hữu dị năng giả ở cảm nhiễm tăng thi virus, vượt qua đạo khảm này khi đều chịu quá như vậy phi người tra tấn sốt cao không lùi liên tục sốt cao. rất là dễ dàng có thể đem người não nội thần kinh tiêu chết mà tang thi cũng đúng là như vậy sinh thành não tử vong sau thân thể biến không hề bị đến đại nào không chế làm ra gặm thực nhân loại cập động vật, ăn sống này huyết nục sự chậm rãi lại từ cấp thấp thăng nhập cao dai ân chỉ cần hắn có thể hạ suốt hắn an toàn nữ nhân, nếu hắn có thể sống lại bị thương muốn cảm kích chính là người cùng tiểu huyết mặt khác nếu hắn có thể sống lại hắn dị năng cấp bậc hẳn là sẽ là từ chất đến lượng bay vọn không biết lại muốn cuồng ném ngươi mấy cái phố nữ nhân ngươi lại phải trở về đến bị khúc hi thụy đè nặng đánh hoàn toàn nhận túng không dám đánh trả cũ nô lệ thời đại cũ nô lệ thời đại ừ còn không biết hai nô dịch ai đâu túc như tuyết hiện tại nhưng xem như xem minh bạch bằng khúc hi thụy tính tình điển hình kết hôn vợ sau quả nghiêm nàng nô dịch hắn còn kém không nhiều lắm nữ nhân ngươi đừng kiêu ngạo vạn nhất khúc hi thụy tỉnh lại phải biết rằng ngươi tưởng nô dịch hắn hắn khẳng định lấy hắn chuyên trúc vũ khí mau tuyết đao đem ngươi mà phách tắm cánh hắn sẽ không túc như tuyết lại đáp lại ám ảnh những lời này khi miệng lưỡi tràn đầy chắc chắn mà ngự khí cũng có vẻ vô sùng địch như là an định nàng lời nói sẽ trở thành châm nôn khúc hi thủy nhất định sẽ ấn nàng nói làm dường như tấm tắc nữ nhân ngươi xong rồi ngươi lời này là hoàn toàn không hy vọng không được cứu trợ Ngươi biết không, ngươi này còn không có gả cho khúc Hi Thủy đâu, đã là khuỵu tay bắt đầu vô hạn hướng ra phía ngoài của ngươi, liền nhà mẹ để người nói đều không nghe xong. Ám ảnh, ngươi nói khúc khúc nếu là tỉnh, biết ngươi như thế phỉ báng hắn, chửi bới hắn. Có thể hay không đem ngươi mà phách tám cánh. Chi chi chi chi tiểu huyết cười đến hoa chi loạn chiến, tuy là cảm thấy chi thể hoàn toàn không giống như là chính mình, không chịu chính mình khống chế dường như... nhưng tiểu gia hỏa đang nghe túc như tuyết nói sau vẫn là cười đến cực vui sướng khi người gặp họa nữ nhân chúng ta thuần khiết hữu nghị đâu ta chính là ngươi thân nhi tạm. mấu chốt ngươi lại không phải ta sinh nhưng ta là ngươi dị năng a vậy ngươi đối chính mình dị năng như thế tàn nhẫn còn có kia chỉ chê cười ta kia chỉ lại chê cười ta tin hay không ta muốn ngươi đẹp chi túc như tuyết uy hiếp ám ảnh Ám ảnh phản quá mức chỉ có thể khi dễ hắn còn yếu thế tiểu huyết. Tiểu huyết hiện giờ năng lực không đủ không nói, có hao tổn thật lớn, chỉ có thể mặc cho ám ảnh khi dễ, đánh không hoàn thủ, mắng không cãi lại, bị ám ảnh điểm danh uy hiếp, tiểu huyết cũng chỉ đến bi thương thích mà chi tiếng kêu, dùng để phát tiết trong lòng người khuất. Hảo, ngươi mau đừng khi dễ tiểu huyết, nó hôm nay chính là số một công thần. Nếu khúc khúc tỉnh lại, biết ngươi khí không thuận lấy tiểu huyết xì hơi. Phỏng chừng ngươi thi thể sẽ đa phần ra hai cánh Nga. Dựa. Tuy nói ám ảnh tâm bất mãn, bất quá túc như tuyết nhắc nhở nó nói, nó lại không dám không tin, chính cái gọi là đánh chó còn muốn xem chủ nhân, huống chi nó khi dễ vẫn là khúc hy thủy một tay nuôi nấng đại linh thực tiểu huyết. Nữ nhân, khúc hy thủy phao tắm thủy, ngươi không đào đi. Đốt cho tiểu huyết uống, tính không thể giúp tiểu huyết khôi phục quá nhiều nguyên khí. Bất quá nhưng thật ra miễn cưỡng có thể vì nó khôi phục một chút năng lượng. Lần sau có như thế tốt chủ ý, đừng nghẹn, sớm liêu ha. Túc như tuyết tức khắc lại vọt vào không gian, vận dụng nhiệm lực, đem buồn tắm thủy tới tiến tiểu huyết ra. Mà ám ảnh giờ phút này đã là không hề cùng Túc như tuyết liên hệ, nói nhiều sai nhiều, nó vẫn là quyết định không nói lời nói thì tốt hơn. Ám ảnh, cảm ơn. Nếu không phải bởi vì có ngươi cho ta ra chủ ý. Ta sợ là sớm từ bỏ, không biết đương như thế nào làm tốt. Nếu khúc khúc nếu là thật bất hạnh biến thành tăng thì, ta tưởng ta sẽ lương tâm bất an, sẽ thống khổ khổ sở cả đời. Còn có, ít nhiều ngươi, tiểu huyết cũng không hề giống trước đây như vậy thống khổ. Cảm ơn ngươi. Nhìn tiểu huyết cành lá dần dần khôi phục, khôi phục một chút huyết sắc, túc như tuyết không khỏi ở trong lòng cảm kích mà nói nhỏ. Nữ nhân, ngươi cùng ta còn nói cái gì cảm tạ với không cảm tạ. Mà ám ảnh đang nghe đến túc như tuyết nói mang theo âm dùng, còn kiêm trộn lẫn có lược trọng giọng mũi, liền biết túc như tuyết này một tịch tạ đều là phát ra từ phế phủ, không có nửa điểm hư tình giả ý, tạo tác ý tứ, mà ám ảnh đang nghe đến túc như tuyết hướng hắn nói lời cảm tạ khi, không cấm ngượng ngùng mà ban cho đáp lại. Ngươi muốn thật muốn cảm tạ ta, chờ khúc hy thụy hạ sốt lại đến cảm tạ ta hảo. mươi 392 Tàng Thi Khúc Hy Thụy mươi 392 Tàng Thi Khúc Hy Thụy Tiểu huyết, tiểu huyết ngươi xảy ra chuyện gì? Túc Như Tuyết nỗ lực mà chống mí mắt, một tấc cũng không rời mà canh giữ ở Khúc Hy Thụy bên người, nhưng mà vô luận là đồng hồ sinh học, vẫn là trước đây cùng tang Thi miêu tiến hành liều chết đánh giá khi, tạo thành nàng thể lực cập dị năng đại lượng sói mòn, thế cho nên Túc Như Tuyết tưởng không ngủ đều khó, nhưng mà Túc Như Tuyết vừa rồi không chịu nổi buồn ngủ, nhắm mắt ra vừa rồi đánh trong chốc lát ngủ gật nhi. nghe thấy không gian tiểu huyết kịch liệt thả ồn ào mà kêu lên tiểu huyết kêu thảm thiết thoáng chốc đánh thức túc như tuyết túc như tuyết cả kinh đang một chút từ tới gần thủ khúc hi thụy bên người ghế dựa đứng lên mà không đợi túc như tuyết phục hồi tinh thần lại nghe khúc hi thụy nằm giường kéo kẹt rát riêu lên phảng phất muốn đem giường riêu tán giá dường như mà giờ phút này tiểu huyết lại thống khổ mà lắc qua lắc lại hút khổng kêu to lên cùng loạn dường như tiểu huyết này một tiếng cực thảm thiết tiếng kêu sau khi kết thúc tiểu huyết hình như là bất hạnh ở thống khổ cùng tuyệt vọng ngất qua đi gần mà không còn có phát ra kêu to mà giờ phút này thay thế được tiểu huyết sắc nhọn trói thai kêu to còn lại là băn khoăn như chuông lớn sư tử hống giường như tang thi rít gạo giống tiếng kêu là từ khúc hi thụy nằm thẳng giường truyền ra nữ nhân chạy mau khúc hi thụy hoàn toàn thi hóa hắn biến thành tàng thi hơn nữa là siêu cao dai tàng thi chạy à. người đánh không lại hắn Ám ảnh sở dĩ cùng túc như tuyết thân ở không ở cùng gian nhà ở, lại có thể rõ ràng phân biệt ra khúc hy thụy đã là thi hóa thành vì siêu cao dài tăng thi nguyên nhân rất đơn giản, là khúc hy thụy sử dụng chính là băng hệ dị năng, mà giờ phút này, khúc hy thụy trong cơ thể dị năng đang ở phát động, khiến cho chỉnh đống lâu độ trên lệnh nhiệt độ trong ngày đều đi theo hỏa tốc giảm dần. Thậm chí là kết gia lớn nhỏ không đồng nhất băng trụ. Nếu giờ phút này có người đang đứng ở vức đi đại lâu bên ngoài, Nhìn đến liền không ở là một đống bình thường vứt đi đại lâu, mà là một tòa huyển tựa thật lớn hầm băng dường như, có cùng tủ lạnh ướp lạnh thất có được đồng dạng tác dụng vật kiến trúc. Đừng tiến vào. Túc Như Tuyết đã là nhận thấy được, nàng muốn chạy, đã là không còn kịp rồi. Mà mọi người tắc nghe được Túc Như Tuyết trong phòng truyền đến thi giống, thậm chí không cần xem tủ lạnh hiệu dụng, liền nháy mắt minh bạch, đây là khúc hy thủy hoàn toàn thi thay đổi. Mọi người cái thứ nhất phản ứng đều là Túc Như Tuyết còn cùng Khúc Hy Thụy ở chung một phòng. Bọn họ cần thiết muốn tới rồi cứu trợ Túc Như Tuyết. Đến nỗi trước đây bọn họ cùng Túc Như Tuyết ước định, đã ở Khúc Hy Thụy biến thành tang thi khoảnh khắc, bị mọi người đều vứt tới rồi sau đầu đầu. Mà Túc Như Tuyết tắc nhạy bén mà nghe được cấm đoán ngoài cửa phòng, mọi người chạy xiết tới rồi tiếng bước chân, Túc Như Tuyết biết mọi người là tới rồi cứu nàng. Chính là tạm thời bất luận hoàn thành thi hóa sau Khúc Hy Thụy tang thi thực lực. là trước mắt tang thi là khúc hy thủy biến túc như tuyết cũng không có khả năng làm mọi người đối khúc hy thủy động thủ trước mặt mọi người người muốn phá tan cửa phòng vào nhà cứu giúp túc như tuyết khoảnh khắc chợt nghe đến túc như tuyết hô to một tiếng đừng tiến vào ba chữ không cấm uống ở đã là đến ngoài phòng chuẩn bị cứu nàng mọi người an ảnh dẫn người đi mau đi túc như tuyết lại kêu muốn ám ảnh mặc kệ nàng dẫn người đi khi đã là không còn kịp rồi chỉ thấy tăng thi khúc hi thủy đột ngột mà vung tay lên số phát tinh ánh dịch thấu băng đao hướng tới cửa phòng phương hướng bổ tới có thể là vừa rồi trở thành tăng thi lại liền thăng số cấp quan hệ cho nên khúc hi thủy thế nhưng vô pháp hoàn mỹ không chế trong cơ thể băng hệ dị năng số phát băng đao tuy là hoàn mỹ phát ra nhưng mệnh xuất lại cực thấp thế nhưng không có một phát chuẩn xác mệnh cửa phòng sở hữu băng đao toàn bộ tức trượt hơn nữa lệch khỏi quỹ đạo quỹ đạo lệch khỏi quỹ đạo cực xa bất quá huy lực lại là cực kinh người không đơn thuần chỉ là cửa phòng bị hủy tính cả phúc cửa phòng cả tòa mặt tường đều bị khúc hi thủy bắt ra băng đao nháy mắt tức hủy hủy trong một sớm mà băng đao không ngừng tiêu hủy một mặt tường xỏ xuyên qua cùng với đối diện phòng vách tường trong chớp mắt liền đả thông kia mặt vách tường mà này cũng không tính xong chỉ thấy khúc hi thủy thả ra băng đao cắt đối diện phòng mặt tường sau lại tiếp tục về phía trước kéo dài thích thịch, toàn bộ thông Băng đao xuyên thấu chỉnh đống bức đi cư dân lâu vách tường sau, bất hạnh mệnh cùng chi chính liền nhau cư dân lâu. Mà kia đông cư dân lâu tác đồng dạng, bất quá bởi vì băng đao uy lực đã ở hoàn toàn đã thông túc như tuyết đám người nơi cư dân lâu vách tường sau, bị một lần lại một lần suy yếu, cuối cùng băng đao ở mệnh cách vách cư dân lâu sau, chỉ đánh xuyên qua một bức tường sau hoàn toàn tiêu vong, hóa thành vô số trong suốt vụn băng tinh. Mà này đó băng tinh thế nhưng cũng thập phần chí mạng. Băng tinh ở bám vào ở dựa vào vật thể nháy mắt sẽ đem bị rửa vào vật thể ngưng kết, đóng băng, chỉ thấy cùng túc như tuyết đám người chính thân sự vứt đi cư dân lâu giống nhau, một khắc tỏa vứt đi cư dân lâu thế nhưng cũng ở nháy mắt biến thành thiên nhiên lâu hình hầm băng. liên manh một cách cũng hương vứt. Có thể là bởi vì mới vừa biến thành tang thi quan hệ, khúc hy thụy sợ nói chuyện khi khoang miệng răng cưa răng nanh sẽ bất hạnh vết cắt chính mình đầu lưỡi, cho nên nói chuyện khi... Tận lực muốn khống chế đầu lươi tránh đi răng nanh sắc bén. Nói chuyện không cầm có vẻ như là lưu loát không thoải mái tiểu hải tử. Bi bô tập nói dường như phun không rõ tự, mà khúc hi thủy khả năng càng là lại sử dụng quá băng hệ dị năng sau. Tuyệt đối chính mình dùng không lắm thuần thủ, băng hệ dị năng chuẩn độ. quá kém, cho nên dứt khoát vứt bỏ băng hệ dị năng không cần. Nên dùng vật lộn, hung hăng nhào hướng trừ túc như tuyết bên ngoài mọi người. Chạy a Đừng sưng sở! Túc Như Tuyết thấy khúc hy thụy hoàn toàn né qua nàng, càng như là làm lơ nàng dường như, quay đầu công kích hướng mọi người. Túc Như Tuyết vội vàng nhắc tới đường đao, nên hướng khúc hy thụy, nhưng mà làm Túc Như Tuyết đối khúc hy thụy huy đao, Túc Như Tuyết lại nơi nào thật làm được đến. Cho nên Túc Như Tuyết chỉ là vọt tới mọi người cùng khúc hy thụy chính, dơ lên tay đường đao, chỉ là vì dùng đường đao thành công ngăn lại khúc hy thụy lợi chào thôi. Tránh ra, trước lạ sau quen. lần đầu tiên nói chuyện còn không khỏi có vẻ hơi có chút mới lạ như là bi bô tập nói hài đồng khúc hi thụy lần thứ hai nói nữa đã là có thể chuẩn xác cắn chuẩn âm mà khúc hi thụy trong lòng không do nguyên do thế nhưng thập phần mâu thuẫn cùng túc như tuyết khai chiến đương túc như tuyết hung hăng ngăn trở trụ hắn ra sức phát cắn hướng mỹ vị ngon miệng đồ ăn khi khúc hi thụy không khỏi cảm thấy trong lòng rất là không mau có bị ngăn cản tức giận mà càng nhiều lại không phải bị ngăn lại ăn cơm không mau mà là một loại khác bực bội, này đem tức giận ngọn lửa ở khúc hy thụy trong lòng càng diễn càng liệt, càng thiêu càng vượng, cuối cùng khiến cho khúc hy thụy buồn bực dưới, không thể không huy chảo phách về phía túc như tuyết. Đương nhiên khúc hy thụy này một kích, cũng không phải hoàn toàn xuất phát từ bổn ý, không chê vào đâu được công kích, mà là giống đuổi rồi bỏ dường như, thực tùy ý mà múa may thi chảo. Chỉ là muốn đem trướng mắt túc như tuyết oanh đi đi. Nhưng mà tiến dai vì siêu cao dai tăng thi khúc hy thụy, hoàn toàn vô pháp nắm giữ hắn múa may thi chảo lực độ, nhìn như nhẹ nhàng vung lên, một chút đem túc như tuyết huy phi. Túc như tuyết thoáng chốc giống cắt đứt quan hệ diều, phiêu diêu về phía vách tường phương hướng thổi đi, tàn nhận đánh vào tường đồng thời. Túc như tuyết không khỏi phát gục trên mặt đất, nôn ra một búng máu tới, mà túc như tuyết này một nôn ra máu không quan trọng, máu tanh ngọt cực độ khiêu khích khúc hy thủy nhũ đầu, khiến cho khúc hy thủy nháy mắt bị lạc tâm trí, biến thành trong mắt chỉ có mỹ vị khát thực tăng thi. Chương 393 Túc Như Tuyết V.S. Tàng Thị Khúc Hy Thụy Chương 393 Túc Như Tuyết V.S. Tang Tàng Thị Khúc Hy Thụy Có thể là nhìn ra Khúc Hy Thụy nội tâm bàng hoàng, rốt cuộc nếu Khúc Hy Thụy ở vừa mới kêu một khắc, thật là chém ra toàn lực một cách nói, Túc Như Tuyết giờ phút này đã là không phải đơn giản mà đâm phiên ở tường, chỉ là khái hộp máu như thế đơn giản. Nhưng mà đương Túc Như Tuyết cảm thấy Khúc Hy Thụy cũng không có muốn thương tổn nàng ý tứ. như là chỉ có thể miễn cưỡng nhận được nàng, mà những người khác một mực không biết, chiếu đánh chiếu ăn không lầm khi, nghe thấy sư phụ thiệu hồng lôi hướng chính mình kêu gọi. Như tuyết, chạy mau. Đồng thời, thiệu hồng lôi phát động sầm đánh, hung hăng đánh về phía khúc hy thụy, vốn di thiệu hồng lôi này một kích là muốn học túc như tuyết, cũng không tưởng mệnh khúc hy thụy, chỉ là tưởng bức lui khúc hy thụy, khiến cho khúc hy thụy không thể không rời xa túc như tuyết. Mà ở khúc hy thụy quay đầu, trên hướng túc như tuyết, Nhằm phía túc như tuyết ngáy mắt, thiệu hồng lôi không khỏi thay đổi sấm đánh lạc điểm, quyết định lần này sấm đánh, hắn muốn chuẩn xác không có lầm mà mệnh khúc hy thụy. Thiệu hồng lôi đoàn người, chỉ có thiệu hồng lôi, cùng với thông minh các thiên tồn phát hiện khúc hy thụy khác thường cập biến hóa, hai người đồng thời lưu ý tới rồi khúc hy thụy nhìn về phía túc như tuyết khí mắt. Tăng thi mắt vốn là ô trọc bất ham, đặc biệt là cấp thấp tăng thi, mắt càng ô trọc. Đại đa số cấp thấp tang thi trong mắt ánh mắt kỳ thật là toàn bạch, căn bản không có màu đen trong mắt bộ phận, mà cao giai tang thi mắt tắc càng xu hướng với người bình thường mắt, mà khúc hy thụy này một siêu cao giai tang thi mắt tắc hoàn toàn cùng người bình thường giống nhau như lúc, thả cùng tiểu duyệt nhi giống nhau, không, nên nói là có khác với tiểu duyệt nhi. Khúc hy thụy mắt tiểu duyệt nhi mắt càng thêm giàu có thần vận, hơn nữa khúc hy thụy màu da cũng càng xu hướng với người bình thường màu da, Đem khúc hy thụy cùng tiểu duyệt nhi tiến hành so sao, không đơn thuần chỉ là là thiệu hồng lôi cùng với thông minh các thiên tồn, mọi người chi trừ bỏ đầu hơi có chút ngu dốt các thiên hạo toàn toàn nhìn ra được khúc hy thụy cấp bậc tiểu duyệt nhi còn cao điểm này sự thật. Mà khúc hy thụy ở người được tốt như tuyết phun ra máu tươi sau, người được mùi máu tươi khoảnh khắc, mắt tràn ngập thần thái bỗng nhiên rõ ràng chuyển biến, biến thành tham lam, tham ăn thần thái. đặc biệt là này một đôi mắt chửi tràn ngập vô số điều đỏ như máu sọc mắt như là ở nháy mắt biến thành ăn thịt người lệ quỷ mới có màu đỏ tươi thiệu hồng lôi dự cảm khúc hy thụy lần này nhằm phía túc như tuyết mục đích không thuần tình huống thập phần nguy cấp thả không ổn khúc hy thụy đối đãi túc như tuyết ánh mắt thay đổi bất đồng vừa rồi hiện tại khúc hy thụy đã hoàn toàn đem túc như tuyết coi như cùng bọn hắn giống nhau đổ ăn tới đối đãi nếu mặc kệ mặc kệ nói thiệu hồng lôi phảng phất có thể gặp được đến nếu hắn này mặc kệ mặc kệ, túc như tuyết nhất định sẽ bị khúc hy thủy nháy mắt phân thực. sư phụ, không túc như tuyết bỗng nhiên ý thức được sư phụ phát động sấm đánh, cũng không phải chỉ là tưởng ngăn cản khúc hy thủy, mà là tưởng công kích khúc hy thủy. túc như tuyết vội vàng hô thanh hồng, nhưng mà túc như tuyết hô lên thanh khi, lại là thời gian đã mượn. thiệu hồng lôi quả quyết mà phát động sấm đánh, cũng chuẩn xác không có lầm mà mệnh khúc hy thủy. chỉ là đương khúc hy thủy bị thiệu hồng lôi sấm đánh mệnh quên khác. thiệu hồng lôi sấm đánh như là bị khúc hi thủy thân bao vây màu lam nhạt vầng sáng hung hăng hấp thu rớt chỉ thấy khúc hi thủy tuy là không hề sử dụng băng hệ dị năng công kích thiệu hồng lôi đám người cùng với túc như tuyết nhưng hắn quanh thân lại bám vào một tầng màu lam nhạt vầng sáng mà thiệu hồng lôi phát động sấm đánh tuy nói mang lượng điện không lớn không đủ muốn khúc hi thủy mệnh nhưng lại có thể ở mệnh khúc hi thủy nháy mắt bỏng rát khúc hi thụy, tuyệt đối sẽ không làm khúc hi thủy lông tóc không tổn hao gì Mà khúc Hi thụy lại ở đã chịu hắn phát ra sấm đánh sau, lại là lông tóc không tổn hao gì, này đến tuột cùng lại như thế nào một chuyện. Khúc Hi thụy lọt vào công kích, không khỏi càng thêm tức giận, vừa rồi quay đầu sửa mà nhằm phía hộp máu ngã xuống đất túc như tuyết, lại tao đột nhiên gặp sấm đánh sau, lại sửa đầu nhằm phía thiệu hồng lôi đám người. Hương thúc, chuẩn bị, tương đất hàng rào. Thấy khúc Hi thụy vọt tới, các thiên tồn hô một tiếng lao hương, cùng lao hương vận sức chờ phát động. Các thiên tồn không biết lao gông hay không dùng ra toàn lực, mà hắn là đã là đạo gia trong cơ thể toàn bộ dị năng, dùng hết toàn lực đi kiến trúc này đổ vì mọi người ngăn cản một kích tường đất. Nhưng mà khúc Hi thụy lợi chảo vừa rồi chạm vào tường đất, chỉ là bao vây ở khúc Hi thụy ngón tay kia tầng màu lam nhạt vầng sáng, vừa rồi đụng chạm đến các thiên tồn cùng lao gông liều mạng dựng nên. Tường đất Thấy tường đất nháy mắt bị cấp tốc làm lạnh độ ấm, toàn bộ đóng băng trụ. Đại gia mau tránh Các thiên tồn gào thanh, mọi người cũng toàn lưu ý đến che ở trước mắt tường đất bị nháy mắt đông cứng, vội vàng nhảy trốn hướng một bên, mà ở mọi người hướng bên nhảy trốn nháy mắt, chỉ thấy bị đóng băng trụ tường đất, nháy mắt bị khúc Hi thủy một quyền đánh bại, khúc Hi thủy nhẹ chém ra nắm tay, như là thọc giấy cửa sổ dường như dễ dàng, một đâm thủng. Mà bị đâm thủng khối băng tùy ý vẩy ra, gặp được bị phun xạ đến đồ vật, biên sẽ giống bén dễ nảy mầm. ngáy mắt từ mà tủng khởi một tòa lại một tòa tiểu hào băng sơn. Mà này đó tiểu hào băng sơn uy lực cũng là tương đương kinh người, người một khi đụng tới, ai đến sẽ bị ngáy mắt đông lạnh thành một đám hình người khắc băng. Đây là... Mọi người đều trợn tròn mắt, đều biết nói khúc hy thụy thực lực cường, nhưng lại không nghĩ tới biến thành tăng thi khúc hy thụy, thế nhưng sẽ ở trong trước mắt, liền thăng số cấp, dĩ năng càng là cường được hoàn toàn kỳ cụ. Mọi người thất thần phát ngốc, Nào còn biết thời khắc mấu chốt muốn chạy trốn, càng không biết phản kháng, công kích khúc Hi thụy, bởi vì công kích cũng vô dụng, lý hút, Vương tiêu mai cùng với các thiên hạo công kích đối với khúc Hi thụy tới nói, hoàn toàn cấu không thành một đinh điểm uy hiếp. Đại Hắc sớm tại khúc Hi thụy thì biến máy mắt, như là đã là từ bỏ dãy ruột, bất quá nhưng thật ra còn biết kẹp chặt cái đuôi, thường thường mà đi theo mọi người nhảy trốn hạ vài cái, mà mắt thấy mọi người đều quên mất chạy trốn. Nó tác hạ quyết tâm bồi mọi người cùng nhau chờ chết. Các hừng đông năng lực tác cùng Khúc hy Thụy giống nhau như lúc, nhưng thực lực lại Khúc hy Thụy kém xa, có thể nói là một cái trên trời một cái dưới đất hạ. Làm các hừng đông đánh với Khúc hy Thụy, hảo muốn một cái sư rất cấp bậc bạo đánh sư thúc tổ giống nhau khó khăn. Chạy. Chạy mau. Mọi người nghe ta, toàn chạy. Mau. Tức như tuyết thời khắc mấu chốt, đề lao vọt tới. Bởi vì hoàn toàn không dám cùng khúc hy thủy chính diện giao phong, thậm chí chạm vào cũng không dám chạm vào khúc hy thủy quanh thân phát tán, hộ thể màu lam nhạt vầng sáng một chút, Túc như tuyết chỉ phải huy khởi đường đao, tận lực nhắm chuẩn khúc hi thụy hạ bàn đánh. Đương nhiên, đường đao nhìn như là huy hướng khúc hy thụy, hướng về phía khúc hy thụy, vì chen ép khúc hy thủy đi, kỳ thật Túc như tuyết chém ra đường đao hoàn toàn là làm bộ. Giáng, hoàn toàn không có ai khúc hy thủy tính toán. Túc như tuyết biên múa may đường đao, ý đồ huy đao giống đuổi rồi bỏ dường như ngăn cản khúc hy thụy, biên thét ra lệnh mọi người chạy mau Nhưng mà khúc hy thụy đã là bị lạc trước khi còn có được còn sót lại một chút tâm trí, chính như thiệu hồng lôi cùng cắt thiên tồn nghĩ đến giống nhau. Giờ phút này khúc hy thụy là cái không hơn không kém lấy huyết nhục vì thực siêu cao dài tăng thi. Khúc Hi thụy nhìn ra túc như tuyết hướng hắn huy đao bất quá là làm bộ dáng, căn bản không dám đụng vào xúc thân lam nhạt vầng sáng. Cúc Hy thủy không khỏi đi nhanh về phía trước, bước hướng túc như tuyết, cũng hướng túc như tuyết lần thứ hai chém ra lợi trảo. Trường 394 hoàn toàn nghiên áp. Trường 394 hoàn toàn nghiên áp. Rõ ràng nàng trước mắt chạm đến tăng thi, là nàng nhất không nghĩ sát, nhất không nghĩ thương tổn người biến. Rõ ràng hắn có thể bất biến tăng thi, chỉ cần không có gặp được nàng. Rõ ràng, túc như tuyết giờ phút này tâm lý suy nghĩ quá nhiều rõ ràng, nhưng rõ ràng là như thế này. Như vậy lại có thể như thế nào, trước mắt nàng không đến lựa chọn, cần thiết muốn cùng miệng không nghĩ giao chiến người biến thành tang thi giao thủ, hơn nữa vẫn là ở địch ta cách xa như thế thật lớn dưới tình Húng, mà nàng còn có trọng trách trong người, nàng còn phải bảo vệ các đồng bạn thuận lợi rút lui. Túc như tuyết giờ phút này nội tâm là mâu thuẫn thả cực cụ dây rùa. Giống, mà tang thi thường thường ở thật đến muốn ăn thịt người khi, tắc căn bản sẽ không nói. chỉ biết phát ra nặng nề thô giống khúc hi thụy giờ phút này cũng là chạy cho dù là túc như tuyết lại không nghĩ cùng khúc hi thụy biến thành tang thi giao thủ túc như tuyết giờ phút này cũng chỉ có muốn căng ra đầu cùng khúc hi thụy ganh đua cao thấp mà túc như tuyết lại hô lên chạy khi nhìn thấy khúc hi thụy bỗng chốc huy tới lợi chảo túc như tuyết biết rõ một khi bị lợi chảo bao vây màu lam nhạt vầng sáng chạm vào sẽ gặp như thế nào bị thương nặng lập tức nhảy lóe chiều bên tránh né Mà Khúc Hi Thụy tắc như là sớm đoán được Túc Như Tuyết sẽ nhảy lóe hướng một bên, lập tức lần thứ hai phát động tập, hướng về nghe được Túc Như Tuyết kêu gọi, quay người hướng dưới lầu chạy mọi người phóng đi. Đối thủ của ngươi ở chỗ này, cứ việc Túc Như Tuyết nội tâm rồi dám, hoàn toàn không nghĩ cùng Khúc Hi Thụy liều chết rốt cuộc. Nhưng mà vì các đồng bạn, Túc Như Tuyết gian nan mà hô lên một câu, bốn phía hấp dẫn Khúc Hi Thụy chủ ý đồng thời, Túc Như Tuyết nhanh chóng ngưng kết dị năng. Lần đầu sử dụng thành công tiến giai vì tam giai ảnh hệ dị năng mới có thể sử dụng ảnh phân thân kỹ năng. Phút chốc, chỉ thấy túc như tuyết một phân thành hai, lại lần thứ hai phân thân, thoáng chốc chỉ thấy đồng thời sinh ra năm cái túc như tuyết, liên quan túc như tuyết bản thể. Vũ khí đâu? Dựa. Túc như tuyết không khỏi lạnh lùng phun tào vì bao ảnh hệ dị năng ở tang thi miêu thân dùng đến như vậy hoàn mỹ, mà đến nàng này, hoàn toàn thay đổi. Chỉ thấy xuất hiện phân thân hoàn toàn không giống túc như tuyết, như là một đám ảnh ngược trên mặt đất, sau lại hiện ra lập thể hiệu quả bóng dáng. Bất quá này bốn cái bóng dáng người nhưng thật ra cùng túc như tuyết dáng người giống nhau như lúc, mặt đều có sâu cạn không đồng nhất ngũ quan. Chỉ là tất cả đều là bóng dáng người. Hơn nữa nếu chỉ là bóng dáng người, túc như tuyết nhưng thật ra miễn cưỡng có thể chịu đựng. nhưng mà vì cái gì bóng dáng nhân thân không đơn thuần chỉ là không có quần áo xuyên. Hơn nữa trong tay còn không có vũ khí, không có vũ khí, chẳng lẽ muốn chúng nó cùng bất hạnh cảm nhiễm tang thi vì rút khúc hy thủy rửa vật lộn sao? Túc như tuyết thực mau liền phát hiện, nàng lại là hoàn toàn không cần buồn lo vô cớ để ý này đó vụn vật sự. Tuy nói nàng thú nhận ảnh phân thân chỉ kế thừa nàng bản nhân thể năng cập tinh thần lực các năm mươi nhưng bóng dáng người cũng không phải chân chính không có vũ khí, chúng nó vũ khí. lại là dùng bóng dáng giá cấu ra cùng túc như tuyết nắm ở trong tay giống nhau như đúc chân không dòng khí đao. hư hảo vô hình không nói, này hiệu dụng cũng túc như tuyết trong tay dùng đường đao uy lực muốn lợi hại đến nhiều. Túc như tuyết cầm trong tay đường đao hoàn toàn không dám đụng vào xúc biến thành tang thi khúc hy thủy quanh thân quanh quần màu lam nhạt vần sáng, mà túc như tuyết thú nhận ảnh phân thân, lại là hoàn toàn không nói chơi, dòng khí đao có thể mặc thấu khúc hy thủy bên người màu lam nhạt hộ thuẫn. trực tiếp công kích khúc hy thủy tăng thi bản thể. Mà khúc hy thủy cũng thập phần thông minh, vốn dĩ không biến thành tăng thi trước, khúc hy thủy chỉ số thông minh xa ở túc như tuyết chi, có thể nói là hoàn toàn nghiền áp túc như tuyết, hiện tại tính biến thành tăng thi, khúc hy thủy như cũng là khúc hy thủy vẫn là giống nhau thông minh, cơ trí hơn người. Huống chi tăng thi hóa khúc hy thủy không đơn thuần chỉ là dị năng biến cường, cấp bậc một chút liền thăng số cấp, thể năng càng là vô hạn. khúc hi thụy phát hiện hắn muốn đánh bại túc như tuyết thú nhận ảnh phân thân quang đem ảnh phân thân đông lạnh trụ còn chưa đủ cần thiết muốn ở đông lạnh trụ ảnh phân thân nháy mắt tạp thoái bị đông lạnh trụ ảnh phân thân mới được mà đường khúc hi thụy lần đầu tiên đem bám vào làm quang tang trảo dối hướng túc như tuyết khi túc như tuyết phân thân liền sẽ giống túc như tuyết bản thể giống nhau nhạy bén mà trốn tránh đồng thời cùng tồn tại tức huy động trong tay vô hình dòng khí đao phản kích hướng hắn ở lại hắn chôn tranh nháy mắt Nhanh chóng thoát đi hắn bên người Tuy rằng Túc Như Tuyết phân thân rất là không dễ dàng đối phó Hơn nữa rất là giảo hoạt Còn có hoàn toàn không sợ phù hộ hắn bên người khởi phòng hộ tác dụng màu lam nhạt băng hệ dị năng thuẫn Nhưng Khúc Hy Thụy lại rất rõ ràng phát hiện Túc Như Tuyết chủ thể rất sợ hắn Trong tay để đường đao cũng là Hoàn toàn không dám tiếp xúc đến hắn bên người băng hệ hộ thuẫn Khúc Hy Thụy phát hiện Túc Như Tuyết ngược điểm Liền lập tức khinh thân trên ép Mà giờ phút này Nghe được Túc như tuyết kêu gọi. Muốn bọn họ chạy nhanh chạy trốn thiệu hồng lôi đắng người, đã là hốt hoảng chạy trốn tới dưới lầu. Chỉ là chạy trốn tới dưới lầu mọi người, đang định tiếp tục chạy trốn, bỗng nhiên phát hiện bọn họ không ngờ lại thiếu một người, chạy ném một cái, ném đến không phải người khác, đúng là ám ảnh. Ám ảnh nơi nào yên tâm túc như tuyết một mình đối kháng khúc hy thụy, ám ảnh trong lòng biết muốn túc như tuyết giết khúc hy thụy, căn bản là không có khả năng sự, cho nên cần thiết phải có cá nhân canh giữ ở túc như tuyết bên người. Đốc xúc túc như tuyết, bằng không chỉ sợ là túc như tuyết bị bất hạnh biến thành tang thi khúc hy thủy giết chết, túc như tuyết cũng không chịu động thủ thương khúc hy thủy một chút, đặc biệt khúc hy thủy thân còn bám vào một tầng màu lam nhạt băng hệ hộ thuẫn, càng làm cho ám ảnh cảm thấy lo lắng, hoàn toàn không yên lòng. Vì thế, không yên lòng ám ảnh, không khỏi thả chậm bước chân, chờ mọi người hướng lầu một chạy như điên chạy trốn khi, hắn tắc cùng mọi người đi ngược lại, mọi người xuống phía dưới, hắn hướng. Quay trở về Túc Như Tuyết cùng Khúc hi Thụy đối diện chiến tầng lầu. Nữ nhân, cẩn thận. Ám ảnh vừa rồi lộn trở lại, nhìn đến nhìn thấy ghê người một màn. Mất không chế, chỉ một mặt mà nghi ăn cơm Khúc hi Thụy cầm trong tay roi dài, mà Khúc hi Thụy cầm trong tay roi dài, tác bám vào nhan sắc sâu đậm màu lam quan mang, có thể thấy được là Khúc hi Thụy đem hắn băng hệ dị năng hung hăng bám vào ở roi, mà Khúc hi Thụy chính huy động tay roi dài. Một roi một cái chịu hướng Túc Như Tuyết thú nhận ảnh phân thân, ám ảnh đến lúc đó, nhìn đến đã là có ba con ảnh phân thân, bị khúc hy thủy huy động băng hệ dị năng roi dài chịu thành vụn băng cha, rơi rụt trên mặt đất. Túc Như Tuyết đã là liền đã chịu ba lần dị năng phản phệ, lại đánh tiếp, nếu Túc Như Tuyết cuối cùng một cái ảnh phân thân, lại bị khúc hy thủy chém ra roi dài bắt lấy, cũng bị hung hăng chịu thành vụn băng cha nói, như vậy Túc Như Tuyết sẽ chịu khổ lần thứ tư dị năng phản phệ Lúc này túc như tuyết khỏe môi đã là lại nôn xuất huyết tới, nếu lại chịu một lần dị năng phản vệ, túc như tuyết chưa chắc sẽ có thể kiên trì trụ. Nhưng mà giờ này khắc này, khúc hy thụy đã là giống vô tình đao phủ, lần thứ hai giơ lên tay bị băng hệ dị năng hoàn toàn tay nải trụ roi dài, hung hăng bổ về phía còn sót lại cuối cùng một cái ảnh phân thân. Không thể! Không cần! Ám ảnh! Ám ảnh cùng túc như tuyết tiếng la giao điệp. Chỉ thấy ám ảnh tốc độ bay nhanh mà vọt tới túc như tuyết cuối cùng một cái phân thân trước, dùng thân thể của mình gắt gao mà bảo hộ trụ phân thân, mà ám ảnh tắc bất hạnh bị khúc hy thủy chém ra roi dài phách, bị nháy mắt đóng băng, cũng hung hăng một kích chịu đến phá thành mảnh nhỏ. Chương 395 túc như tuyết hoàn bại. Chương 395 túc như tuyết hoàn bại. Ám ảnh, ám ảnh túc như tuyết động tác bay nhanh, cơ hồ là tay chân cùng sử dụng mà chạy về phía phá thành mảnh nhỏ ám ảnh bên người. Sau đó nhìn rơi dụng đầy đất ám ảnh thi thể hài cốt mạch nhỏ, túc như tuyết không cấm đỏ bừng lên hốt mắt. Ngư nhân, mau, sấn hiện tại giết hắn. Giết khúc hy thụy, ta không có việc gì, ta còn có thể cứu giúp trở về, mau giết hắn, bằng không chúng ta đều sẽ chết ở chỗ này. Ám ảnh nói, ám ảnh nhân loại thân thể tuy bị khúc hy thụy dùng băng cấp tốc đông lạnh trụ, cũng chịu thành vô số vụn băng tra, bất qua ám ảnh lại chưa tiêu vong, ai làm ám ảnh vốn không phải người. Nó là túc như tuyết dị năng đại biểu, cũng có thể nói thành là túc như tuyết dị năng sản vật. Bất quá ám ảnh tuy là túc như tuyết dị năng sản vật, lại bất đồng với túc như tuyết dị năng. Ám ảnh hóa thành người bất quá là ám ảnh vì có thể càng phương tiện cùng túc như tuyết cái này ký chủ so trực quan giao lưu cảm tình, mà sinh ra một cái hình chiếu, cũng là giả thuyết chân nhân hình tượng tôi Ám ảnh chủ thể là một đoàn giống như mây đen giống nhau đồ vật, cho nên tính ám ảnh hiện ra ở thế giới này thân thể tiêu vong Ám ảnh cũng sẽ không chết Trừ phi là ký chủ túc như tuyết bất hạnh bỏ mình Mà theo túc như tuyết chết Túc như tuyết sở kiểm giữ vòng ngọc không gian Cũng tùy theo tử vong Ám ảnh mới có thể hoàn toàn từ thế giới này biến mất Thúc đẩy như là mọi người khẩu nói Cái loại này chết hàng nghĩa Không, ta không thể giết khúc khúc Xuẩn, Ngu xuẩn đến cực điểm Ngư nhân, ngươi xem hắn Ngươi dùng con mắt xem hắn A Giống ám ảnh nói từ khúc hi thụy biến thành tăng thi tới nay túc như tuyết hoàn toàn không dám dùng con mắt chuyên chú mà nhìn về phía khúc hi thụy túc như tuyết sợ nàng xem một cái sẽ đem khúc hi thụy trở thành tăng thi hung hăng giết chết nhưng mà nàng luyến tiếc giết chết khúc hi thụy cho dù là khúc hi thụy biến thành tăng thi nàng cũng không đành lòng thương hắn hắn từng bảo hộ nàng một lần lại một lần ở đào nguyên thôn bao gồm hiện tại hắn bị tăng thi vương gây thương tích biến thành tăng thi cũng là vì nàng Hắn là vì giúp nàng giải quyết rất nỗi lo về sau, vì giúp nàng diệt trừ mã xa cơ bờ giờ. Ngươi không dám nhìn hắn, là bởi vì ngươi sợ ngươi nhìn đến hắn, sẽ trong lòng nhận định hắn là Tăng Thi, ngươi sẽ không chịu giết hắn, nhưng ngươi không giết hắn, hắn sẽ giết ngươi à. Nữ nhân, ngươi có hiểu hay không, ngươi âu hiếm nam nhân, hắn đã không phải người, hắn không hề là ngươi sợ quen thuộc khúc hy thụy, hắn là Tăng Thi, là ăn thịt người quái vật, ngươi xem hắn. Hắn hiện tại muốn ăn luôn ngươi, hắn muốn mạng ngươi, mà ngươi lại không đành lòng giết hắn. Chờ hắn giết chết ngươi, phía dưới, hắn muốn giết là bên ngoài ngươi sư phụ, ngươi bằng hữu, thậm chí hắn còn sẽ dẫn dắt thi đàn đi bốn phía tàn sát các thị căn cứ, trước hết đồ chính là thành phố B căn cứ, kế tiếp chết chính là mẹ ngươi. Đủ rồi, ta sát, ta giết hắn, còn không được sao. Một phương là biến thành tăng thi, hoàn toàn hoàn thành thi hóa tâm người, một phương còn lại là sư phụ. Bàng hữu cùng với sống nương tựa lẫn nhau mâu thân. Túc như tuyết thật là tiến thoái lưỡng nan A. Nhưng mà, nếu nàng không thể nhận tâm giết chết biến thành tang thi tâm người nói, sẽ chết càng nhiều người, chính là chết đi lại nhiều người cũng cùng nàng túc như tuyết không có nửa mao tiền quan hệ, nàng để ý chỉ có nàng sư phụ, bàng hữu, còn có mâu thân. Vì người nhà, sư phụ, bàng hữu, túc như tuyết không thể không gian nan mà làm ra quyết định. Nàng muốn giết chết biến thành tang thi khúc hy thụy. Nữ nhân, bằng ngươi trong tay đường đao, ngươi giết không chết kia chỉ tăng thi, ngươi yêu cầu lại ngưng ra một con ảnh phân thân làm nhị nhi dẫn nó no câu, lại lợi dụng ngươi hiện tại cận tồn này chỉ phân thân cho nó một đòn chí mạng. Ngươi có thể làm được sao? Ám ảnh vì làm ký chủ túc như tuyết thiếu chịu chút đả kích, đã không hề dùng khúc hy thụy tên tới gọi khúc hy thụy, mà đem khúc hy thụy nói làm là kia chỉ tăng thi. Mà ám ảnh vì túc như tuyết bảy mưu tinh kế đưa ra chiến thuật, sẽ cực đại tiêu hao túc như tuyết dị năng, thể lực cùng với tinh thần lực. Ám ảnh biết, giờ phút này nó ở muốn túc như tuyết lại ngưng ra một con ảnh phân thân thật là quá làm khó túc như tuyết. Đặc biệt nó lại là phải dùng túc như tuyết dùng hết toàn lực lại thú nhận ảnh phân thân đi làm nhị liêu, tương đương tặng không cấp khúc hy thụy, làm khúc hy thụy đi sát. Cứ như vậy túc như tuyết tất sẽ lọt vào lần thứ tư dị năng phản phệ. Hảo, ta có thể. Túc như tuyết hung hăng mà xoa nhẹ đem mắt. Hủy diệt khỏe mắt nước mắt đồng thời, cũng bình phục hảo tâm tình. Tập trung tinh thần, lần thứ hai ngưng kết dị năng, hung hăng ép khô trong cơ thể toàn bộ dị năng. Rốt cuộc túc như tuyết lại thú nhận một cái ảnh phân thân. Này chỉ ảnh phân thân như cũng là cầm trong tay dòng khí đao. Mà túc như tuyết thì tại thành công thú nhận này chỉ ảnh phân thân nháy mắt, suýt nữa hư thoát ngã xuống đất. Chống đỡ A, nữ nhân. ân túc như tuyết cắn chặt răng miễn cưỡng chống đỡ thân thể không đến mức ngã xuống còn phải cố giả bộ ra nàng còn có thể lực còn có thừa lực cùng tang thi khúc hi thụy lần thứ hai khai chiến chỉ là nàng thể năng cùng với dị năng tính cả tinh thần lực đã là toàn bộ sáng lên khô kiệt đèn báo hiệu đương khúc hi thụy nhìn đến túc như tuyết lại lần thứ hai ngưng kết dị năng thú nhận thứ năm chỉ ảnh phân thân khi mặt lạnh băng biểu tình lại là liền biến cũng không biến Tính biến thành tăng thi, khúc hy thụy như cũ vẫn duy trì hắn thân là người khi lạnh lùng diễn xuất. Chỉ là khúc hy thụy thực rõ ràng phân ra một mặt dư quang trộm ngắm hướng túc như tuyết bản thể, mà đường khúc hy thụy lại nhìn đến túc như tuyết như là hoàn toàn không có việc gì khi, liền như là chút nào không có công kích túc như tuyết bản thể tâm ý, ngược lại lại ngã đầu nhào hướng túc như tuyết triệu ra ảnh phân thân. Lần thứ hai hướng về ảnh phân thân huy roi, mà khúc hy thụy thực rõ ràng là cực có đầu vóc tăng thi. không đơn thuần chỉ là có cường đại dị năng càng có siêu cao trí tuệ chỉ thấy khúc hi thụy công kích thực minh xác roi mỗi khi chém ra đều là hướng về túc như tuyết dùng hết toàn lực triệu ra cuối cùng một con ảnh phân thân huy thực rõ ràng khúc hi thụy là đã là chú ý tới túc như tuyết thể lực cập tinh thần lực giai đại không bằng trước đương nhiên dị năng cũng coi như khúc hi thụy là rõ ràng biết một khi nó có thể như nguyện mà giết chết túc như tuyết chế tạo ra cuối cùng một con ảnh phân thân như vậy túc như tuyết thọ mệnh cũng coi như đến cùng tương đương là hắn khẩu đến miệng thịt mỡ ta cũng đến đi làm bộ dáng túc như tuyết biết giờ phút này nàng không thể quang đứng ở tại chỗ nhìn một khi nàng quang đứng ở tại chỗ bất động thực mau sẽ bị khúc hy thủy phát hiện manh mối đến lúc đó khúc hy thủy không giết ảnh phân thân mà sửa mà công kích nàng phiền thoái ân cẩn thận có nguy hiểm ta sẽ kịp thời nhắc nhở ngươi ám ảnh không đơn thuần chỉ là biên nỗ lực khôi phục thân thể Biên lần thứ hai đảm đường khởi Túc Như Tuyết bên người tận trước tận trách ra đa tới. Hảo. Túc Như Tuyết ứng thanh hảo, cắn chặt răng nhắc tới đường đao, cường căng cuối cùng một cổ khí lực hướng tang thi khúc hy thủy pháp đi. Nữ nhân, không tốt, hắn mục tiêu là ngươi trong tay ám ảnh nhắc nhở nói, đao tự không chờ xuất khẩu. Túc Như Tuyết đã là cảnh giác đến một cái màu đen lại phụ có xanh thảm sắc gũ quang vật thể hung hăng hướng về chính mình cầm trong tay đường đao đánh tới. Túc Như Tuyết muốn tránh đã là đã muộn Theo bản năng mà ném xuống đường đao về phía sau nhảy trốn. Đường đao sắp tới đem rơi xuống đất nháy mắt, bị khúc hy thủy ném roi cuốn lấy, rơi xuống trên mặt đất nháy mắt rơi dập nát. Lúc này, túc như tuyết còn sót lại một cái phân thân, cũng bị đóng băng trụ, dây tiếp theo rơi xuống đất lần thứ hai quăng ngã thành băng trà. Nguyên nhân rất đơn giản, túc như tuyết trong tay đường đao vừa vỡ, ảnh phân thân cầm trong tay dòng khí đao cũng sẽ tùy theo biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Ảnh phân thân nhân dòng khí đao biến mất mà bất hạnh đánh vào khúc hy thủy quanh thân băng hệ hộ thuẫn. a đệ tử chỉ phân thân bị hủy, túc như tuyết phát ra khi dễ tiếng kêu, tê liệt ngã xuống trên mặt đất, khẩu lần thứ hai nôn ra đại lượng máu tươi. mươi 396 vẫn là người. mươi 396 vẫn là người. Mà giờ phút này, khúc hy thủy bổn cần lần thứ hai nhẹ nhàng huy động khởi cầm trong tay phiếm có xanh thảm sắc ú minh mà chơi quang mang roi ra. Lần thứ hai nhẹ nhàng phá hủy túc như tuyết cuối cùng thú nhận ảnh phân thân, tốc đông lạnh, cũng đem bị đông lại khối băng nhanh chóng chịu thành băng cha, có thể nhẹ nhàng đánh bại túc như tuyết, ở trong nháy mắt, khúc hy thụy không khỏi trần chờ Như Tuyết Khúc hy thụy đột nhiên nói, khôi phục thần trí, như là bỗng nhiên tìm về dường như. Mà túc như tuyết tắc như cũ quỷ dạp xuống đất, từng ngụm từng ngụm mà thở hồn hển bộ dáng như là thập phần thống khổ. Như khúc hi thụy tính biến thành tăng thi cho dù là đói chết cũng sẽ không ăn luôn túc như tuyết à quả nhiên nhìn đến túc như tuyết thống khổ ngã xuống đất tăng thi khúc hi thụy phảng phất đồng cảm như bản thân mình cũng bị cũng thống khổ mà ôm đầu phát ra khàn cả giọng mà kêu gọi nữ nhân mau sấn hiện tại giết hắn bằng không. đầu dương có đau, ngươi chỉ cần cầm lấy đao dư lại ngươi cận tổn phân thân sẽ thay người thu phục ám ảnh nhắc nhở túc như tuyết sấn hiện tại giết chết khúc hi thụy tuy là túc như tuyết đường đao bị hủy nhưng khúc hi thụy mau tuyết đao hiện giờ lẳng lặng mà đứng ở khúc hi thụy trước đây hôn mê nằm quá đầu giường không ta không thể ta làm không được nếu là ở trước đây khúc hi thụy không có giống như bây giờ như là thống khổ đến cực điểm mà ông đầu khẩu lẩm bẩm nói ra hắn đã từng đối túc như tuyết hưng thuận hứa hẹn túc như tuyết có lẽ thật sự có thể làm được cường khởi động trong cơ thể cận tồn sức lực lan đến đầu giường đi nhặt lên mao tuyết đau sấn tang thi khúc hy thủy không phòng bị khi cho này cuối cùng cũng là chí mạng một kích một đau tức rất tang thi khúc hy thủy đầu chính là hiện tại nàng làm không được nàng làm không được a thúc như tuyết lưu ý đến khúc hy thủy dùng sức mà huy số phía dưới trong miệng không hề lẩm bẩm lẩm bẩm lời nói mà là chậm rãi nuốt hạ thân đi mở ra không khỏi màu lam nhạt vầng sáng tay chậm rãi ruôi hướng túc như tuyết khuôn mặt ám ảnh dọa choáng váng cho rằng ký chủ túc như tuyết cùng nó lần này tất là khó thoát vừa chết ám ảnh không khỏi phát ra cuồng loạn thả là tuyệt vọng kêu gọi lần đầu tiên hô lên túc như tuyết tên mà ám ảnh tắc càng là vội vàng dãy rủa cường điệu đúc nó bị khúc hy thủy lấy băng hệ dị năng cập cậy mạnh phá hủy nhân loại thân thể chỉ là ám ảnh thân thể vừa rồi xây nên muốn đánh tới lại cứu trợ túc như tuyết khi Lại vì khi đã muộn, khúc hy thủy tay đã là đụng phải túc như tuyết mặt. Ám ảnh sợ tới mức căn bản không dám nhìn, hoàng loạn vội vàng bế khẩn hai mắt, mà lệnh ám ảnh hoàn toàn không có đoán trước đến chính là thời gian mấy giây mà trôi đi, nó không những không có nghe được băng khiết tiếng vang, càng không có cảm thấy một tia giết lạnh Túc như tuyết cũng là. Ở khúc hy thủy phụ có lam nhạt vầng sáng tay hướng chính mình mặt rỗi tới nháy mắt, túc như tuyết cũng sợ. Chỉ là cùng ám ảnh bất đồng chính là Túc Như Tuyết tuy là sợ chết, lại không bế khẩn hai mắt, mà là trường lớn mắt nhìn chằm chằm khúc hi thụy phúc ở mặt nàng tay. Không có đem người huyết mạch cập thân thể nháy mắt đóng băng trụ hắn ý, khúc hi thụy tay có đến chỉ là làm người cảm thấy ấm độ ấm. Túc Như Tuyết không thể tưởng tượng mà nhìn chằm chằm khúc hi thụy, nhìn khúc hi thụy anh Tuấn bất phà mặt, cuối cùng lẩm bẩm mà run rẩy nhiệm huyết khỏe miệng muốn nói chút cái gì. Quả nhiên không ta không được, xem. Ngươi đem chính mình làm cho như thế chật vật, đều đổ máu. Khúc Hi thủy nói ngón tay vừa động, đem túc như tuyết khỏe môi treo lên vết máu nhanh chóng hủy diệt. Khúc khúc, là ngươi làm hại, là ngươi làm hại, là ngươi hại ta thành như vậy, còn dám nói ta chật vật, là ngươi bị thương ta, đều là ngươi sai, là ngươi... Sai. Túc như tuyết lại tức lại hỉ, không cấm dâng lên còn sót lại sức lực, nhào vào khúc Hi thủy trong lòng ngực, vung lên nắm tay. Đối với khúc Hi Thụy to rộng bả vai một hồi cùng đấm. Hảo, hảo, là ta sai. Là ta sai. Khúc Hi Thụy nhẹ xả khỏe miệng dạng khai một mặt đẹp cười, xuống nịch mà hông nói, rồi sau đó hắn cảm thấy chính mình mí mắt đánh nhau, như là như thế nào mở to đều không mở ra được dường như, không cấm rôi tay ôm lấy túc như tuyết, đầu lệch qua túc như tuyết nhân khóc thút thít mà run rẩy không ngừng đầu vai, đứt quăng nói, như, tuyết, ta, hảo. Vây khúc hy thủy nói, như là còn chưa nói xong, liền đã là nghiêng đầu dựa vào túc như tuyết đầu vai, ngủ rồi. Nữ nhân, ám ảnh kinh ngạc cực kỳ, khúc hy thủy hiện tại là người, vẫn là tăng thi. Ám ảnh cũng không chắc, như tuyết. Giật mình không chỉ có là ám ảnh, còn có lưu ý đến ám ảnh trộm lộn trở lại, mà một lần nữa phản hồi thiệu hồng lôi đám người, mọi người giống như người gỗ giường như đứng yên ở bị đánh xuyên qua một chỉnh mặt tường ngoài phòng. toàn vẻ mặt ngạc nhiên mà nhìn lẫn nhau ôm cùng nhau thúc như tuyết cùng khúc hy thụy hai người. Hương! Khúc khúc ngủ rồi. Thúc như tuyết đầu đầu, lời nói nhẹ nhàng nói. Như tuyết, kia hắn hiện tại là. Lao ông không cấm đặt câu hỏi, có thể nói là hỏi ra ở đây đại đa số người tiếng lòng. Ba ba, khúc ca ca là người, không phải tăng thi, hơn nữa khúc ca ca hiện tại là siêu lợi hại dị năng giả. Bởi vì ông tiêu mai là tinh thần dị năng giả. cho nên khúc Hi Thụy đến tuột cùng là tăng thi, vẫn là người, hoàn toàn giấu không được ông Tiêu Mai dị năng trinh chắc. Vương Tiêu Mai trong đầu tự động sinh thành hơi co lại bản đồ lượng điểm có thể thuyết minh hết thảy. Khúc Hi Thụy giờ này khắc này là người, không phải tăng thi, hơn nữa vẫn là danh siêu lợi hại dị năng giả, là người, không thể đi. Vừa mới hắn không phải là tăng thi, còn muốn ăn chúng ta, còn bị thương như tuyết, còn ba ba. Ngài liền tiểu mai nói đều không tin. Ta chính là ngài thân nữ nhi. Tin, tin, ba ba chưa nói không tin, chỉ là cảm thấy quá không thể tưởng tượng. Đối, cùng lao hông giờ phút này trong lòng nghĩ đến giống nhau, mọi người, bao gồm túc như tuyết đều cảm thấy không thể tưởng tượng, túc như tuyết thậm chí không thể tin được trước mắt phát sinh sự là sự thật, cho rằng khúc hy thủy vẫn là tăng thi, chẳng qua là chỉ có lý trí tăng thi, nhớ tới đã từng đối nàng ưng thuận hứa hẹn. Nhưng mà túc như tuyết từng trộm móc ra khúc hy thụy đưa cho nàng mũi nhọn khoa học kỹ thuật người sống dò xét khí xem qua, cẩn thận số quá mặt lục điểm, tính khúc hy. Thụy ở bên trong, lục điểm số lượng vừa vặn đủ số, hơn nữa tang thi thi thể phần lớn là lạnh như băng, mà khúc hy thụy thân thể còn lại là nhiệt, ấm áp. Như tuyết, ngươi thử xem, khúc hy thụy hắn còn thiêu sao? Không thiêu. Ám ảnh chạy nhanh muốn túc như tuyết thử lại khúc hy thụy nhiệt độ cơ thể. Túc như tuyết chính ôm khúc Hi thụy, nơi nào còn dùng thử lại, mà vì bảo hiểm khởi kiến, túc như tuyết vẫn là đem đầu hướng tới khúc Hi thụy chính gối lên nàng bả vai cái chán một dựa một dán, Nhanh chóng nói ra khúc Hi thụy đã không phát suốt sự thật. Xem ra, là chịu đựng được. An ảnh, ngươi là nói. Vừa mới rất nguy hiểm, nếu khúc Hi thụy không có thể ở cuối cùng một khắc nhớ tới ngươi, cùng với hắn từng hướng ngươi hứa quá hứa hẹn, chỉ sợ hắn thật đến sẽ căng bất quá tới. Sẽ chết, sẽ thật sự biến thành tăng thi, bất quá may mắn, thật là bất hạnh vạn hạnh A. Nghe ám ảnh cảm thán, trừ bỏ túc như tuyết ngoại tại chàng mọi người đều không khỏi cảm thấy khó hiểu. Đặc biệt là cùng túc như tuyết nhận thức thời gian so lớn lên thiệu hồng lôi đám người, không cấm toàn trong lòng phạm nói thầm, bọn họ cùng túc như tuyết ở bên nhau. Thời gian đều an ảnh trường người đúng, như thế nào nghe an ảnh khẩu khí, như là đối túc như tuyết bọn họ còn hiểu biết dường như. Ta là căn cứ trước đây tình huống, lung tung đoán. Nhìn thấy mọi người đều vẻ mặt kinh ngạc nhìn về phía chính mình, ám ảnh vội vàng bổ cứu nói. mươi 397 cùng tang thi không thần. mươi 397 cùng tang thi không thần. Ngày mới lượng, túc như tuyết bị nóng hầm hập nấu mì ăn liền mùi hương, từ ấm áp ổ chăn cập giường đào lên. Thân ở mặt thế mọi người càng hiểu được đồ ăn đáng quý, càng biết thấy đủ hai chữ phương pháp sáng tác, ăn uống phương diện. Túc như tuyết hạng nhất tuân thủ nguyên tắc là, có thể ăn được khi, tuyệt đối không thể bạc đại chính mình, có thể ăn ăn nhiều, ăn no mới thôi. Nhưng nếu là ăn không đến nóng hầm hập ngon miệng đồ ăn, tùy tiện cấp túc như tuyết hai bao bánh nén khô, hoặc là một bao mì gói, túc như tuyết cũng có thể mỹ tư tư mà đem đồ ăn thực mau nuốt vào bụng. Mà ở mặt thế, có thể ăn một chén vừa rồi nấu ra nóng hầm hập mì ăn liền cũng là cực không dễ dàng sự, túc như tuyết cũng sẽ trở thành mỹ vị, kể hết ăn sạch. Đương nhiên, nếu có thể lại mặt ở nằm một cái trứng, lại thêm một cây giam bông, kia không thể tốt hơn. Túc như tuyết ngửi mùi hương tới, thấy Lao hương đang ở tại chỗ vội đến xoay quanh, vội vàng hướng đặt tại hỏa trong nồi hạ hủy đi hảo đóng gói mì ăn liền. Uống, túc như tuyết tham đầu hướng trong nồi một nhìn, Vông thúc hạ đến mì ăn liền thật đúng là không ít đâu, cũng đủ bọn họ toàn đội người ăn no. Hơn nữa Vông thúc vì sợ một chút nấu không được quá nhiều mặt, phải tốn thời gian nấu mấy lần. Ngại phiền thoái, vì đồ tình khi, phương tiện mà cô ý cùng tiểu húc kia thảo tới một ngụm trưng cơm dùng nồi hấp tới nấu mì, này bút tích đại, không tật xấu. Nghe được phía sau vang lên tiếng bước chân, lá ông còn cho là thiệu hồng lôi đám người tỉnh, kết quả quay đầu nhìn lại lại là túc như tuyết. Ngày hôm qua vãn, túc như tuyết chắc là sử dụng dị năng, thể lực cập tinh thần lực quá độ, mới sở làm cho thân thể hoàn toàn không chịu nổi, ở khúc hy thụy ngủ say sau không lâu. Túc Như Tuyết cũng đi theo đã ngủ say, vẫn là ở thiệu hồng lôi đám người dưới sự trợ giúp. Túc Như Tuyết cùng khúc Hi thủy mới có thể không đến mức ngủ mà, mà là trên giường thoải mái dễ chịu mà ngủ một đêm. lao ông cũng là thấy Túc Như Tuyết trước đây bị thương giống như hơi có chút trọng, liền phun ra vài lần huyết, không cấm cho rằng Túc Như Tuyết sáng nay khẳng định sẽ ngủ nhiều một lát, không nghĩ tới Túc Như Tuyết lại là thức dậy như thế mau, khôi phục như thế mau, như Tuyết. Như thế nào như thế sớm tỉnh, không hề nhiều nằm một lát, nên không phải là sợ không có ngươi, chúng ta liền nóng hầm hập mì ăn liền đều ăn không, nấu hồ đi, không có việc gì, không cần thao này phân nhà tâm, nấu cơm sự có ngươi bông thúc ta đâu, ta nói cho ngươi, ngươi bông thúc ta ở mặt thế trước, kia chính là nấu mì tay thiện nghệ, mặt thế trước, ta ở bên ngoài khai xe buýt, làm đường dài ô tô tài xế, có khi không thể quay về ra khi, ở vận chuyển công ty chắp vá. nấu mì, mì gói ta nhưng lành nghề. Ân, Vương thúc, ngày này mặt nấu đến cũng thật hương. Có ta phân đi. Có, Vương thúc còn đặc biệt ngươi bỏ thêm chút nữa liều. Ngươi chờ ăn được lao ông đối túc như tuyết cực chiếu cố nói. Này đó nguyên liệu nấu ăn là ngày hôm qua vãn. lao ông làm lý húc tử trong không gian móc ra tới chuẩn bị tốt. Thân lại như tuyết tiểu đội dị năng giả nhiều tuổi nhất, lão ông sớm đoán được tối hôm qua cùng khúc hy thụy một trận chiến sau. Mọi người liền kinh măng, dọa, nửa đêm trước hơn phân nửa hơn phân nửa sẽ mất ngủ ngủ không yên, chỉ có mau đến sớm mới có thể không chịu nổi buồn ngủ nặng nề ngủ. Mà Lao Vông đâu, làm mạn thế trước khai đường dài ô tô tài xế, sớm thành thói quen thức đêm, có khi thậm chí một ngày một đêm không ngủ được, đối Lao Vông tới nói ảnh hưởng đều không phải rất lớn. Lao Vông như cũ có thể mang theo no đủ tinh thần lái xe, thả sẽ không mệt nhọc điều khiển. Vì không xảo đến lý húc cùng với những người khác ngủ, lão hông muốn trước tiên đem làm cơm sáng nguyên liệu nấu ăn chuẩn bị tốt, mà thiêu cơm sáng trọng trách tự nhiên mà vậy dừng ở hắn cái này lớn tuổi già đầu. Túc như tuyết còn lại là bị cơm sáng mùi hương đánh thức, bụng sớm đã đói đến thầm thì gọi bậy, phải biết rằng tối hôm qua cùng khúc hy thụy đại chiến, thể lực cập dị năng hao tổn lớn nhất chính là nàng. Túc như tuyết cùng lão hương đánh thanh tiếp đón. cũng lấy lao hông từ tối hôm qua làm lý hút tính cả làm cơm sáng nguyên liệu nấu ăn cùng nhau lấy ra dùng một lần dụng cụ rửa mặt lấy đi, đến một bên, dẫn ra không gian suối nước, đánh răng, rửa mặt, rửa mặt,